hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba, chương ba mươi chín thái thượng lão quân luyện đ ộ c đã sớm phong bế ngũ giác nguyên thủy thiên tôn, một mặt trịnh trọng hồi đáp, không s a i loại đ ộ c này hôi thối vô cùng, sư huyên ta thực sự không cách nào loại trừ, chuyên tới để hướng ngươi xin giúp đỡ a, ngươi, thông thiên giáo chủ sắc mặt đen lại, hận không thể cùng hắn làm qua một trận, hết lần này tới lần khác hắn nói rất hay có đạo lý để thông thiên giáo chủ không cách nào trở mặt thối đục không sai đây chính là thối đục thông thiên giáo chủ không thể không thử nghiệm các loại biện pháp cho bọn hắn giải đục nước rửa hỏa thiêu lôi đình oanh đánh thái ớt chết đi sống lại hắn khóc hô hào cầu khẩn nói không chỉ ta không chỉ thông thiên giáo chủ chê hắn nhao nhao lời hại t h i pháp phong bế miệng của hắn, kết quả dày vò hơn hai canh giờ, vẫn là một chút hiệu quả đều không có. thông thiên giáo chủ trợn tròn mắt, đây là cái gì đ ộ c hai đại thánh nhân xuất thủ, vậy mà đều không có thể giải quyết, đa bảo bọn người càng là ả o ả o lắc đầu, liền thử một chút s ú n g khí đều không có, quá khó khăn, cái này đ ộ c quá khó khăn, bọn họ cũng coi là kiến thức rộng rãi. cho tới bây giờ thì chưa thấy qua thối như vậy đ ộ c những cái kia tu vi thấp môn nhân tất cả đều dốc hết tâm huyết thẳng đến đác hôn mê thông thiên không thể không nhận thua n h ị sư huyên loại đ ộ c này quá khó khăn xem ra cần phải đại sư huyên xuất thủ mới được nguyên thủy thiên tôn k h ó e mắt nhảy ba lần rất muốn mắng to thông thiên vô s ỉ hết lần này tới lần khác thông thiên bày làm ra một bộ c u ố n cuồng chỉ bệnh cứu người tư t h í không khỏi giải thích thu hồi thái ấp ba người hướng về bên ngoài đi đến lại không mang đi bích du cung cũng bị h ô n thành bích thối cung còn thế nào gặp người nguyên thủy thiên tôn khóc không ra nước mắt không thể không theo ở phía sau cùng đi chính mình tạo nhiệt khóc cũng muốn chống đỡ a cái này bát c ả n h cung gặp tai vạ thái thượng lão quân khí cái mũi đều sai lịch, vội vàng đem ba người thu vào đan lô bên trong, lửa nhỏ bắt đầu chậm rãi luyện chế, coi như l ợ i hại hơn nữa độc dược, đi qua đan lô luyện hóa, cũng sẽ triệt để mất đi độc tính. Sư đệ, loại độc này quá mạnh, cần chín mươi chín tám mươi một ngày lửa nhỏ luyện chế, chậm rãi chờ lấy đi, nguyên thủy thiên tôn thầm thầm thở phào nhẹ nhóm, hết thầy làm phiền đại sư huyên, thông thiên giáo chủ cười đùa tí tưởng bổ một đao, nhị sư huyên, ngươi liền hạ độc nhân đều coi không ra, làm sao báo thù a, nguyên thủy thiên tôn sắc mặt lần nữa hắc xuống dưới, rất muốn đưa thông thiên một bàn tay, ngươi có thể ngươi đến a, đối phương che đ ẩ y thiên cơ, không có cách nào tính ra là ai, xem ra cũng đang mưu đồ phong thần đại kiếp. Lời này á m chỉ là thông thiên giáo chủ hạ thủ. Hắn đương nhiên không làm. Chập chập. Thái ấp cả nhà tàn nhẫn thích giết chóc. bị á m toán cũng không kỳ quái a. đông hải long vương thật sự là đáng thương a. lời không hợp ý không hơn nửa câu. nguyên thủy thiên tôn sổ mặt không thèm để ý thông thiên. thật chẳng lẽ là long vương làm. h ừ, tốt nhất không phải. nếu không bản thánh nếm thử long can tư vị. Ở chiều ca thành bên trong, lạc phi tâm tình phá lệ tốt, liền dạy khương tử nha năm ngày độ nhân kinh, không thể không thừa nhận, tư chất của hắn quá kém, bích hà các nàng nghe một lần thì bế quan đột phá, khương tử nha nghe năm lần vẫn là không có phản ứng, ai, tu luyện thật không thích hợp hắn, vẫn là làm người làm vườn có tiền đồ, khương tử nha có nỗi khổ không nói được, ả o não muốn cầm đầu đi gặp trở ngại. sư phụ nói hay như vậy. vì cái gì chính mình thì lính ngộ không đây. dòng giã nghe năm lần. lính ngộ nội dung không đến mười phần trăm. may mà sư phụ có kiên nhẫn. dạy nhiều như vậy khắp đều không ngại phiền. một ngày này hắn tại đàng hoàng làm việc lúc. sau lưng đột nhiên truyền đến ba cỗ khí thế đáng sợ. hắn dọa đến tranh thủ thời gian xoay người lại. á n h mắt lập tức thằng, đại la kim tiên, lại là đại la kim tiên, khương tử nha lập tức nghĩ tới đối ứng nhân vật, các ngươi, các ngươi chẳng lẽ tiệt giáo tam tiêu tiên tử, bích hà hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, nói vớ nói vẩn, bản cô nương là tiên sinh đ ệ tử, bích hà, ngươi là người phương nào, khương tử nha cung cung chính chính đi một cách lễ, nguyên lai là tam sư tỷ, tại hạ là tiên sinh tân thu thứ ngũ đệ tử, khương thượng, bích hà, hồng hoang bên trong, đại la kim tiên không có c á i tên này a, khương tử nha tốt xấu cũng tại ngọc tư h cung lăn lộn bốn mươi năm, nhiều ít vẫn là biết hồng hoang anh hùng p h ổ đặc biệt là đại la kim tiên, càng là đọc l à o l à o không có cách, các sư huyên để cùng một chỗ nhàn nhàm chán luôn luôn lẩm bẩm những đại nhân vật này. Hắn phi thường khẳng định một việc, đại la kim tiên bên trong, tuyệt đối không có gọi bích hà. Bích tiêu rất là cảnh giác nhìn qua khương tử nha. khương thượng, ngươi là ngọc hư cung khương thượng sao, khương tử nha không dám nói láo. cái này, là, tại hà cũng là ngọc hư cung khương thượng, tam tiêu tiên tử lộ ra cảnh giác thần sắc, Lo lắng bên trong có vấn đề, khương tử nha như thế điểm tô vi, bình thường là không thể nào xuống núi, chẳng lẽ nguyên thủy thiên tôn phát hiện cái gì, phái hắn đến nằm vùng, vân tiêu không khách khí chút nào hưng sư vẫn tội nói, ngươi là s i ê u giáo đệ tử, vì sao muốn một lần nữa bái sư, không sợ thánh nhân trách cứ sao, khương tử nha m ỹ mắt một chút đỏ lên, Thánh nhân nói ta vô duyên tiên đạo, đánh ra ta xuống núi, tuổi đã cao như thế điểm tu vi, tư chất xác thực quá kém, tam tiêu tiên t ử thở dài một hơi, nhịn không được đồng tình lên hắn, q u ỳ n h tiêu tranh thủ thời gian cho hắn phía trên lên tiết, sư phụ tại dạo chơi nhân gian, xưa nay không biết chúng ta tu vi, chúng ta một mực nói mình là địa tiên, ngươi minh bạch đi, khương tử nha liên tục gật đầu, minh bạch, sư để minh bạch, nhất định sẽ không nói lung tung, thật vất v ả bắt lấy cơ duyên, hắn làm sao lại đắc tội sư tỷ đâu, bích tiêu theo nhắc nhở, những thứ kia, tuyệt đối không cho phép mang đi ra ngoài, càng không cho phép đối ngoài sách, ngươi hiểu ý của ta không, cái này quá rõ, khương tử nha ra sức gật đầu, Tài không lọt trắng, ta t h ề sẽ không đối ngoại tiết lộ, coi như thánh nhân hỏi ta cũng sẽ không nói, nhìn hắn như thế thức thời, tam tiêu tiên tử cũng liền tiếp nạp vị này ngũ sư đ ệ tu vi là kém một chút, người làm vườn việc để hoạt động rất không tệ, sư phụ thu hắn làm đồ, hẳn là nhìn chúng hắn điểm này, bên ngoài long cát công chúa chính đang lặng lẽ hỏi lạc phi, sư phụ c á i kia c á i kia ba mươi sáu thức thật có thể thành thánh sao lạc phi nghiêm trang dạy dỗ k h ủ k h ủ k h ủ thánh nhân là tốt như vậy thành sao đây chẳng qua là một đầu đường nhỏ có thể đi hay không thành thông thiên đại đạo muốn nhìn cơ duyên lạc phi nói rất là thản nhiên coi như thánh nhân đến cũng nhìn không ra vấn đề không sai nhiều đi một chút đường nhỏ tự nhiên biến thành thông thiên đại đạo, long cát xinh đẹp đỏ mặt lên, người ta, người ta, cùng băng hỏa đồng ba trời hữu duyên, lạc phi sắc mặt cổ quái lắc đầu, cái này, người sư phụ này không dạy được a, đường đường thiên đế chi nữ, cái này cũng chơi quá cuồng giã đi, bích hà nha đầu kia cũng chính là đẩy đẩy xe, nàng trực tiếp phía trên băng hỏa, cái này muốn là chuyện đến thiên đình đi, có thể hay không khí ngọc đế bung xuống a, long cát công chúa nhích lên cái miệng nhỏ nhắn, ngươi không phải dạy bích hà tiên nhân đ ẩ y xe nha, vì cái gì không thể dạy ta, ta ta, ta cái gì thời điểm dạy qua, lạc phi hích động đứng lên, nói chuyện đều thắt nút ba, nha đầu kia không phải có, muốn để cho mình có nồi a, ca cái gì đều làm, cũng là không sẽ vui làm cha hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba chương bốn mươi giúp chúng thần nông đ ỉ n h bích hà tiên t ử đ ú n g tốt đi tới nghe được long cát nàng tranh thủ thời gian chạy tới bưng kín long cát miệng đem nàng kéo vào phòng bên trong nói lung tung sư phụ làm sao lại dạy ta cái kia long cát không phục kêu l à Hắn không phải một đêm đầy hai mươi năm lần, để ngươi tung bay muốn. ôm ôm, nguyên lai là bích hà đang lừa dối long cát. Lạc phi giờ khóc giờ cười ngồi xuống, nhìn không được hỏi tới hệ thống. Ta có thể cùng bích hà liền đẩy mấy lần xe a. Mấy lần, lấy t ô vi của nàng. Một lần liền có thể sắc mài thành kim. có hay không thảm như vậy. Lạc phi nhìn không được ngồi ngay ngắn. hệ thống có biện pháp nào không để cho ta một đêm liền lùi lại hai mươi năm lần có biện pháp thành tựu đại la kim tiên một đêm hai mươi năm lần không phải là mộng c á c h này độ khó khăn có chút cao lạc phi không thể không xuống thấp một chút độ khó khăn hệ thống ta cái kia tu luyện như thế nào a mười vạn tích phân có thể rút đến đan dược tối cao có thể lên tới thiên tiên mới thiên tiên, hệ thống thật là khắc, lạc phi tranh thủ thời gian nhìn một chút tích phân giá trị, lương sư giá trị, một trăm linh hai nghìn sáu mươi chín, lạc phi ra sức cắn răng một cái, muốn làm thì phải làm lớn, rút thường, rút lớn nhất phần thường, đinh, chúc mừng ký chủ giúp chúng chuẩn tiên thiên pháp bảo, thần nông đ ỉ n h phù phù, lạc phi co quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là hoài nghi nhân sinh biểu lộ cầu hệ thống lại bắt đầu hố cha dòng giã mười vạn tích phân a thì đổi c á c h phá đỉnh đã nói xong tiên thiên đồ vật vậy mà biến thành chuẩn tiên thiên đồ vật loại cảm giác này tựa như xem mắt trước bà m ố i nói thiên hoa loạn trụy đem nhà gái khoa trương thành đại mỹ nữ gặp mặt về sau mới phát hiện nguyên lai là ném trong đám người không ai chú ý chuẩn mỹ nữ vân tiêu cùng quỳnh tiêu chạy tới đem hắn đỡ đến trên dế sư phụ sư phụ ngươi làm sao lạc phi hữu khí vô lực ném ra đỉnh lô sư phụ bị người cho hố thì đổi tới một cái phá đỉnh lô thần nông đỉnh vân tiêu cùng quỳnh tiêu kinh hô lên kích động chạy tới mò lên lô đỉnh không sai đây chính là thần nông đỉnh, các nàng thế nhưng là đi qua hỏa vân động, thấy tận mắt thần nông đỉnh, đỉnh này thế nhưng là thần nông t h ị của quý, chứng đạo bản mệnh pháp bảo, chỉ cần đầu nhập dượng tài, liền có thể tự động luyện được dượng tài đến, có thể xưng vô giá chi bảo, thần nông t h ị làm sao có thể đưa nó đưa người, vân tiêu tranh thủ thời gian hỏi thăm về đến, sư phụ, sư phụ, Lấy là thần nông đỉnh sao, không phải là hàng giả a, lạc phi hữu khí vô lực hồi đáp, khẳng định là hàng thật, cái này hắn ngược lại sẽ không gạt ta, vân tiêu cùng q u ỳ n h tiêu trong mắt sáng lên, chạy đến đằng sau hái được vài thứ tới, ném vào một cái bàn đào, đưa vào cú pháp lực về sau, rất nhanh luyện chế được một viên thuốc, đại bổ đan, bổ khí bổ huyết bổ theo hầu, Địa cấp linh đan, đan dược phân vì thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, có thể tiến nhập địa cấp, tuyệt đối là hàng cao cấp, q u ỳ n h tiêu suy nghĩ một chút, đổ vào trên trăm cân gạo, thôi động đan lô luyện chế, lần này luyện được trên trăm viên đại đạo đan, mỗi một viên thuốc chứa một mảnh đại đạo toái phiến, sau khi phục dụng có thể trực tiếp hấp thu, phát tài rồi, vân tiêu cùng bích tiêu hưng phấn mà ôm ở cùng nhau chúc mừng thí nghiệm thành công t ù y tiện luyện điểm đan dược ra ngoài bán các nàng cũng là tiệc giáo lớn nhất phú bà chỉ là các nàng phát tài lại là xây dựng ở thần nông t h ị thống khổ phía trên hỏa vân đồng bên trong thần nông t h ị hai mắt đỏ bừng chu lên ta đ ỉ n h ta đ ỉ n h đến cùng bị người nào cho trộm phục h y cùng hiên viên một mặt im lặng đứng ở bên cạnh, không biết phải an ủi như thế nào hắn. Ba người bọn họ đồng thời thủ trong động, làm sao có thể bị người đánh cắp đi thần nông đỉnh, vì đề phòng cướp. Thần nông thì thế nhưng là bố trí hai mươi mấy đạo cấm chế, xúc động một đạo thì sẽ kinh động tất cả mọi người, liền xem như thánh nhân đến, đều khó có khả năng tùy tiện phá vỡ nhiều như vậy cấm chế, gặp duyệt thật sự là gặp p h ư ợ n tam hoàng lục x o á t khắp toàn bộ hỏa vân động từng tấp từng tấp tìm kiếm lấy ăn trộm khí tức kết quả không thu hoạch được gì chỉ có một cái tại chỗ đồng t ử vẻ mặt cầu xin nói ra ta thì hơi chớp mắt đỉnh liền không có cấm đoán một điểm không có bị phá h ư phù phù thần n ô n g thì tuyệt vọng thổ huyết ngã xuống đất ngất đi có thể thần không biết g i ư ờ n không hay trộm đi đỉnh người tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó muốn đem đỉnh tìm trở về đời này là không có trông cậy vào có tật giật mình vân tiêu cùng quỳnh tiêu vội vàng đem đỉnh chuyển vào trong nhà đồ tốt như vậy ngàn vạn không thể bị người nhìn thấy đúng vào lúc này b í c h tiêu đỏ mặt chạy tới tỉ tỉ nhanh điểm tới sư phụ quá vô s ỉ cái gì, vân tiêu cùng quỳnh tiêu ngây n g ẩ n cả người, luôn luôn sùng bái nhất sư phụ bích tiêu, làm sao mắng hắn vô sỉ? tò mò, hai người đuổi gấp đi theo đi qua, các nàng tiến vào lạc phi phòng ngủ, lập tức thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, các nàng lúc đó bộc quang bức họa, chỉnh chỉnh tê tê bày một vòng, quả thực tựa như xem phim giống như đặc sắc, trên giường để đó cái kia độ cao mô phỏng chân thật nữ hoa hoa hoa đồng d ạ n g quần áo không chỉnh tề long cát công chúa ngược lại là nhìn say sưa ngon lành chập chập giống quá giống sư phụ kỹ năng vẽ thật l ợ i hại tam tiêu tiên t ử sắc mặt đen lại hận không thể đem nàng đè lên giường đánh một trận nha đầu này tâm cũng quá lớn a bị người vẽ thành cái giảng này mỗi ngày bày ở trước giường nhìn còn khích lệ người ta kỹ năng vẽ lời hại. không được. không thể dễ dàng như vậy cách kia lưu manh. hôm nay nhất định phải làm cho hắn đại s u ấ t huyết. tam tiêu tiên tử cùng một chỗ liền xông ra ngoài. đem mạc xanh kỳ diệu lạc phi đẩy vào phòng ngủ. lạc phi lung túng sờ lên cái mũi. khù khù. đại cô nương nhà tùy tiện vào sư phụ phòng ngủ. c á c h này không được đâu. to gan nhất bích tiêu. thở phì phò đem hắn đạp đổ ở giường, hung hãn cưới tại ngang h ô n g của hắn, nói, ngươi có phải hay không mỗi ngày đều tại đánh chúng ta chủ ý xấu, lạc p h i muốn tự tử đều có, oan uồng, thật oan uồng a, thật sự là lúc đó quá đẹp, ta nhìn không được vẽ xuống tới làm cái kỷ niệm a, nha đầu này mỗi ngày cùng người ta đẩy xe, tốt ý tứ giả b ộ thanh thuần sao, ai, lại muốn bị nàng lường gạt, quả nhiên, bích tiêu vươn ma trào, sư phụ, người ta rất thương tâm, ngươi đến bổ khuyết chúc ta, lạc phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, lần trước đều cho các ngươi, sư phụ thật không có đồ tốt, muốn không trước thiếu được không, tốt tốt, không thể so sánh lần trước son môi kém a, bích tiêu cười đến giống con tiểu hồ ly, rốt cuộc buông tha hắn, các nàng mỗi người lấy đi chính mình họa, không cho lạc phi chiếm tiện nghi cơ hội. Long cát do dự một chút nói ra. sư phụ, người kỹ năng vẽ cao minh như vậy, có thể đưa một chương họa cho ta không, vẫn là long cát có kiến thức. Lạc phi cười không ngậm mồm vào được, không có vấn đề. ta hiện tại thì ra ngoài họa, đến đi ra bên ngoài triển khai giá vẽ. Lạc phi bắt đầu tự hỏi, Long cát thế nhưng là ngọc đế chi nữ. đưa cái gì họ cho nàng mới có thể phụ trợ thân phận của nàng đâu. đúng, phi thiên đồ. xoát xoát xoát. lạc phi hạ bút như có thần t r ợ ngắn ngủi vài phút thì vẽ ra một bộ cổ họ. long cát phi thiên đồ. long cát công chúa cưới tại loan phượng phía trên. mặt mũi tràn đầy kiên nhị g hướng thiên bay đi. nàng muốn đánh phá thiên địa hàng rào. Trở trì ta. Thư trưởng lại giao đi. viện viện Hồng hoang h ư ờ n g t h ư ờ n không có gì lạ không g gì có lạ ba. t r ư ờ n bên trong nàng đơn g hòa Theo chỉ tay t r có đại đảo. ờ Ngọc đế ngồi ngay ngắn lăng tiêu bảo điện. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua đây hết thảy. Chỉ có thánh nhân mới có thể đánh xuyên thiên địa hàng rào. Long cát làm sao có thể làm đến. Long cát nhìn qua bức tranh này. tâm thần tất cả đều hóm vào. n à n g cảm nhận được đại đạo khí tức. có thể thành thánh đại đạo khí tức. chỉ cần dựa theo đại đạo khí tức chỉ dẫn. n à n g liền có hy vọng thành thánh. đến khi đó, một chỉ phá tư không. trọng về thiên đình không phải là mộng. tam tiêu tiên tử đồng dạng giật mình kêu lên. Sắc mặt cổ quái nhìn phía lạc phi, hắn đến cùng là dạng gì đại năng a, tiện tay vẽ một bức họa, vậy mà ẩm chứa đại đạo khí tức, thánh nhân đều làm không được sự tình, hắn là làm sao làm được, chẳng lẽ hắn là đạo tổ hồng quân, phân thân hạ đến hồng trần luyện tâm, n h ĩ tới vừa mới cưới tại đại năng trên lưng, biết tiêu liền không nhìn được run rẩy, chính mình sao có thể cưới đại năng đâu, về sau chỉ có thể để đại năng cưới chính mình nhẹ nhàng bạn cô nương thực sự quá nhẹ nhàng khương tử nha tò mò đi tới nhìn một cái họa phốc sau một khắc hắn phun ra một ngụm máu hoảng sợ quay người né ra khủng bố thực sự quá kinh khủng bộ kia họa bên trong vậy mà ẩm chứa hủy thiên diệt địa khí tức lạc phi rất là hài lòng long cát biểu lộ thế nào sư phụ bức tranh này tạm được long cát nước mắt x o á t một chút bừng lên nhào vào lạc phi trong ngực gào khóc lên oa đây là có chuyện gì chính mình vẽ không kém a long cát làm sao thương tâm thành dạng này lạc phi tranh thủ thời gian an ủi nàng đừng khóc đừng khóc a ngươi muốn cảm giác không được khá sư phụ lại cho ngươi họa thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi ôi ô, ô. Long cát là cao hứng. Sư phụ đối long cát quá tốt rồi. ôm ô được b ệ n h công chúa người. biểu đạt cao hứng phương thức cũng là không giống bình thường. Lạc phi rất là thỏa mãn s ờ lấy lưng của nàng. ngoan. đừng khóc a. khóc sưng lên ánh mắt thì không đẹp. uvg. quờ quờ m Long cát ra sức v ú t một cái nước mắt. Sư phụ. về sau ngươi còn muốn họa như thế họa. có thể hô long cát đi làm mấu. sau khi nói xong, nàng đỏ mặt ôm lấy họ chạy vào trong nhà. đường đường công chúa nói ra nếu như vậy, thật sự là có sai lầm thân phận. nàng tự nhiên không có ý tứ lưu lại nữa. đinh, long cát công chúa nguyện ý cùng ngươi tu luyện băng h ỏ a tam đồng thiên. lương sư giá chỉ hai mươi hai n g h n hai trăm hai mươi hai. không biết xấu hổ. bích tiêu nhìn qua bóng lưng của nàng. Hận không thể tiến lên cắn nàng hai cái. tiên sinh muốn vẽ cũng chỉ có thể họ b ả n cô nương. nàng dựa vào cái gì chen ngang. nàng ôm lấy lạc phi cánh tay đung đưa. sư phụ, sư phụ, người ta cũng muốn họ sao. lạc phi cười vỗ vỗ đầu của nàng. yên tâm, sư phụ không không công bằng. mỗi người đều có. lần này cái kia vẽ cái gì tốt đâu. không biết vì cái gì. trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái tên, tam tiêu tiên tử. Muốn là ba hà cũng có thể cùng các nàng một d ạ n g l ợ i hại liền tốt. tam tiêu tiên tử là đám mây biến hóa mà đến, đúng, còn có cái hào tỉ m ũ i thải vân tiên tử. chính mình có bốn cái đồ đệc. các nàng cùng nhau cũng là bốn cái. thực sự thật trùng hợp. lạc phi lập tức có chủ ý. múa bút hà bút họ. lần này vẽ vạn vân chiêu tung đủ loại đám mây theo bốn phương tám hướng vọt tới chiều bái bốn vị tiên tử vân tiêu đạp trên mây trắng quỳnh tiêu đạp trên hồng vân b í c h tiêu đạp trên lục vân nơi xa còn có một vị tiên tử đạp trên thải vân mà đến tam tiêu tiên tử nhất thời đắm chìm trong trong tấm hình cảm thụ được trên bức họ ẩm chứa đại đạo đây là thuộc về các nàng đại đạo làm khai thiên tích địa nhóm đầu tiên mây, các nàng cũng là đi qua vô số cạnh tranh, lúc này mới có thể biến hóa. các nàng muốn thành thánh, liền muốn triệt để cảm ngộ vân vụ đại đạo, lấy vân vụ thần thông thành thánh, mà bức tranh này quyển chung, đã bao hàm các loại vân vụ hình thái, ẩn chứa vân vụ đại đạo, chỉ cần hướng về đầu này đường đi xuống, các nàng đều có lòng tin thành thánh, Lần này khương tử nha thành thành thật thật trốn đến bên cạnh, cũng không dám nhìn liếc một chút, có thể làm cho đại la kim tiên đều thất thần họ, có thể nghĩ lực lượng mạnh bao nhiêu, nếu là hắn dám nhìn một chút, chí ít cũng là thổ huyết trọng thương, tỉnh táo lại tam tiêu tiên tử, cùng một chỗ bổ nhào vào lạc bay người lên, ôm chặt lấy hắn, lạc phi ả o não nhìn một cái đại mặt trời, hối hận không nên đi ra họa cái này muốn là trong phòng ngủ nói không chừng thì cùng một chỗ lăn ga giường vân tiêu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi họa không để ý tới ăn cơm liền cáo từ sư phụ chúng ta xem họa xúc động muốn trở về bế quan lần sau lại đến thỉnh giáo lạc phi thỏa mãn phất phất tay đi thôi thật tốt tu luyện sớm ngày đột phá đại la về sau cùng tam tiêu một dạng dương danh hồng hoang, tam tiêu tiên tử sắc mặt cổ quái tránh người, liền long cát đều quên mang đi, sư phụ thực sự quá kinh khủng, biết rõ các nàng là tam tiêu, còn vẽ lên bức tranh này, hết lần này tới lần khác không vạch trần thân phận của các nàng, ai, lão nhân ra người chơi vui vẻ, tam tiêu tiên tử thế nhưng là kinh hồn bạt v i ế t khi sư diệt tổ, đây là khi sư diệt tổ a, t ù y tiện đặt ở c á c h nào thánh nhân thủ h ạ đều sẽ bị thanh lý môn h ộ về tới tam tiên động, b í c h tiêu đột nhiên sắc mặt cổ quái, sư phụ vẽ lên bốn người, vân tiêu cái này mới phản ứng được, một cái kia là thải vân, thải vân muội muội, tam tiêu tiên tử cùng một chỗ hô lên, hắn làm sao biết thải vân muội muội, phục, các nàng thật phục, cùng là đám mây biến hóa mà thành, tam tiêu tiên tử cùng t h ả i vân tiên tử quan hệ tốt nhất, nhưng là các nàng chưa từng có nói cho sư phụ, càng không có dẫn t i ế n t h ả i vân tiên tử ý tứ, sư phụ thì một cái, không đủ phân đó a, b í c h tiêu rất nhanh liền có ý kiến hay, như vậy đi, chúng ta mời t h ả i vân tiên tử tới chơi, liền nói là sư phụ ban cho họ, không sai, sư phụ ban cho h ọ q u ỳ n h tiêu trùng điệp gật gật đầu, n à y sư phụ không phải kia sư phụ, chỉ cần không nói ra, thải vân tiên tử nhất định tưởng rằng thông thiên giáo chủ đưa đi tam tiêu tiên tử về sau, lạc phi vào xem nhìn long cát, nha đầu này tại sao lại khóc, hắn tranh thủ thời gian đưa lên khăn l ụ a ai, đừng thương tâm a, tin tưởng mình nhất định có thể đi trở về, Long cát cảm kích lau nước mắt, ra sức nhẹ gật đầu. Long cát nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. có bộ này phi thiên đồ. nàng cũng tin tưởng mình nhất định có thể trở về. có nhiều thiên tài địa bảo như vậy. liền xem như một con lợn, cũng có thể x u ý t thành đại la kim tiên. sư phụ, sư phụ, người ta muốn ăn càn khôn gà, xôi c h à o cá. còn có hạp sen củ sen canh. đi, sư phụ làm cho ngươi ăn ngon, cam đoan để ngươi ăn vào no bụng. hì hì, sư phụ thật tốt, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã vượt qua chín mươi chín tám mươi một ngày, thái thượng lão quân rốt cuộc muốn khai lò, hắn một mặt bình tĩnh chỉ huy, minh nguyệt, dập tắt hòa diễm, thanh phong, chuẩn bị khai lò, đúng, sư phụ hai cái đồng tử lính mệnh về sau, bắt đầu bận rộn, không h ổ là đại sư huyên, nhẹ nhóm giải quyết nan đề, bị thái thượng lão quân cảm nhiễm, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ tiến đến trước lò quan sát khai lò ầm, một tiếng vang thật lớn, trong lò luyện đan khí thể bay thẳng nóc phòng, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, không biết thái ấp ba người thế nào, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba chương bốn mươi hai ngọc thạc h tì ba tính phù phù phù phù thanh phong minh nguyệt miệng sùi bọt mép khuôn mặt vặn vẹo ngã xuống đất ngất đi nôn không có chút nào phòng bị nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ một hơi không có đình chỉ nôn đi ra thối thật sự là quá thối trước đó mùi thối xem như hố phân vị đạo hiện tại đi qua chín mươi chín tám mươi một ngày lên men lần nữa thăng hoa thì liền thánh nhân đều gánh không được giảng này vị đạo thành công ấy ra nhìn nhìn lại thái thượng lão quân vẫn không có bị nửa phần ảnh hưởng mây trôi nước chảy thu hồi ba người đ ệ tử tiện tay đem túi càn khô n ném cho nguyên thủy thiên tôn thái thượng lão quân lắc đầu ai xem ra ta cũng thất bại còn phải bế quan tu luyện thì không bồi sư để, hắn tiêu sái đi. còn lại nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ tại mùi thối bên trong lộn xộn, vô s ỉ đến càng. bọn họ rốt cuộc lính ngộ được vô s ỉ cảnh giới tối cao. cái kia chính là thái thượng lão vô s ỉ rõ ràng không giải quyết được vấn đề. còn có thể giả trang ra một bộ giải quyết bộ g á n g làm hại bọn họ theo phun ra. hắn còn có thể càng vô s ỉ một điểm sao. thông thiên giáo chủ thừa cơ cũng chuồn đi, ai, học nghệ không tinh a, sư đ ệ ta cũng trở về đi bế quan, khổ bức nguyên thủy thiên tôn, chỉ có thể đem ba người đ ệ tử mang về ngọc h ư cung, thiết chí trận pháp cô lập lên, đáng sợ như vậy đ ộ t chỉ sợ chỉ có sư phụ hồng quân mới có thể giải quyết, nhưng là chút chuyện nhỏ như vậy, hắn sao có thể đi cầu sư phụ ngay tại nguyên thủy thiên tôn phiền não bên trong quảng thành tử cùng kim hà đồng tử trên người mùi thối như kỳ tích biến mất bọn họ đã làm dự tính xấu nhất đời này đều mang mùi thối vạn vạn không nghĩ đến mùi thối cứ như vậy hết rồi bọn họ cười nước mắt chảy xuống sư phụ không có thật không có ôm ôm ôm ta còn có mùi thối ta còn có mùi thối Qua. bên cạnh Nara gào khóc, chảy xuống nước mắt đều là thối. Thái ấp chân nhân cùng kim hà đồng tử mau trốn đến một bên, e sợ cho dính vào một chút xíu. nguyên thủy thiên tôn thống khổ nhắm mắt lại, triệt để không có tính khí. Nara hồn phách cùng hoa sen hợp thể, không có cách nào đổi lại chia l i ệ t Ai, đợi đến phong thần thời điểm, từ bỏ cố thân thể này đi. Hắn cũng mất biện pháp. chỉ có thể đánh ra thái ấp ba người xuống núi đừng có lại g à y vò ngọc thư cung na r a sự tình tạm thời có một kết thúc lạc phi lúc này gặp phải phiền toái một cái mỹ nữ đột nhiên xuất hiện tại thư viện trước trên mặt lộ ra cuồng h ỉ hồng hoang thư viện pha p h á pha lại là nương nương muốn tìm hồng hoang thư viện cái này phát đạp chỉ cần đem việc này chuyển báo lên Nàng thì có thể có được nương nương trọng thường. Nàng chính là lặng lẽ đến xem đát kỷ ngọc thạch tì bà tinh. ngoài ý muốn phát hiện hồng hoang thư viện tồn tại. nhìn lấy cửa treo b ả n g h i ệ u ngọc thạch tì bà tinh càng thêm lắc đầu cười lạnh. trạch viện nhìn không ra bất kỳ linh khí. hắn cũng không phải là một c á c h luyện khí sĩ. bằng không hắn cũng không dám treo lên dạng này b ả n g h i ệ u nếu là có thể đem hắn cầm xuống. đưa đến nữ hoa nương nương trước mặt, chẳng phải là càng lấy nương nương niềm vui. nghĩ đến đây, ngọc thạch tì bà tinh nội tâm hỏa nhiệt đẩy cửa ra, bên trong một người thư sinh chính nhàn nhã nằm trên ghế đọc sách, còn có một cái lão đầu tại quét rác, ngọc thạch tì bà tinh càng thêm yên tâm, đây chính là một cái bạc h diện thư sinh, nàng đi vào nũng nịu hành một c á c h lễ, tiên sinh, tiểu nữ tử đi ngang qua thư viện chuyên tới đ ể t h ỉ n h giáo lại một c á c h mỹ nữ chỉ là c á c h này mỹ nữ yên thị mỹ hành thấy thế nào đều không giống người trong sạch ạ lạc phi do dự một chút hỏi không biết tiểu thư muốn học cái gì ngọc thạch tì bà tinh cười quyến rũ nói tiên sinh nơi này có thể dạy thánh nhân chi đạo sao tiểu nữ tử cũng muốn cùng nữ hoa nương nương một dạng lời hại được sao Gây chuyện. Nàng cũng là đến gây chuyện. Nữ h a thế nhưng là thánh nhân. Há lại nàng có thể sánh vai. Lạc phi rất là k i n h thường buông xuống sách vở. Trang bịa ba chữ to. Kim phẩm mai. vì phong phú đại thương ban đêm sinh hoạt. Hôm qua hệ thống rút thường cho quyển sách này. vẫn là vẽ bản đồ bản. đây là hệ thống nguyên thoại. tức dẫn đến lạc phi hung hăng ăn cần thăm hỏi hệ thống cả nhà. sau đó ôm lấy quyển sách này nhìn một đêm, không tệ, tư thế xác thực rất phong phú, ngươi cứ nói đi, không có nữ h o a cái kia mệnh, tuyệt đối không nên đến nữ h o a cái kia mệnh, nếu không ngươi sẽ rất thàm, ngọc thạch tì bà tinh chột dạ nhìn một cái bầu trời, không biết nữ h o a nương nương có hay không cảm ứng, nàng tranh thủ thời gian lên án mạnh mẽ lên lạc phi, vô s ỉ cuồng sinh, d á m chửi bới nữ hoa nương nương, còn không theo ta đi nữ hoa cung lính tội, ta nếu là không đi đâu, ngươi lại có thể bắt ta làm sao bây giờ. Lạc phi liếc mắt, khinh bỉ lên nàng, cũng không nhìn một chút ca bên cạnh là người nào, tuy nhiên tu vi kém một chút, đối phó nàng tên tiểu yêu tinh này vẫn là không có vấn đề. quả nhiên, khương tử nha nhảy ra ngoài, yêu nhiệt g to gan, Dám tại sư phụ ta trong phủ quấy dối, còn không thúc thủ chịu c h ó i có sư phụ ở phía sau chỗ dựa, coi như tới là kim tiên cũng không sợ, ngọc thạch tì bà tinh ngây n g ẩ n cả người, lúc này mới phát hiện khương tử nha không thích hợp, lão đầu này giống như có chút tu vr, i nàng không dám khinh thường, lập tức hóa thân thành yêu, hướng về phía khương tử nha đánh tới, chỉ là tiểu yêu cũng dám quấy phá nhìn ta tam m ũ i chân hỏa thương tử nha mắt mũi trong miệng phun ra tam m ũ i chân hỏa đón đầu tiêu hướng ngọc thạch thì bà tinh nàng dọa đến xoay người bỏ chạy hướng về cửa phóng đi tam m ũ i chân hỏa là yêu tinh khắc tinh nàng tự biết không phải là đối thủ đi nhanh lên đi nữ hoa cung báo tin lạc phi nhìn t h ẳ n g biếu môi Con tưởng rằng tới lời hại gì nhân vật, thậm chí ngay cả khương tử nha đều đánh không lại. đã tới, vậy liền lưu lại đi. theo lạc phi ra lệnh một tiếng, c h ạ c viện bao phủ lên một tầng hộ cháo, ầm, xuôi sẻo ngọc thạc h tì bà tinh, đụng đầu rơi máu chảy g ầ y trở về. không, nàng tuyệt vọng kêu lên, liều mạng công kích tới hộ cháo, muốn muốn mở ra một con đường sống, đáng tiếc vô luận nàng làm sao công k í c h hồ c h á u không nhúc nhích tí nào, khương tử nha đại h i hướng về phía ngọc thạch tì bà tinh huy động hai tay, nhìn lôi, lần này hắn x ử xuất b ả n l ĩ n h g i ữ nhà, triệu lôi thuật, ngọc thạch tì bà tinh dọa đến đầy mặt t ử tán loạn, né tránh lôi điện công k í c h khương tử nha tu vi vẫn là quá thấp, triệu hoán đến lôi điện đều muốn muộn mấy giây, Trừ phi ngọc thạc h tì bà tinh đứng cái kia bất động, nếu không một chút đều đánh không đến, dày vò mười phút đồng hồ, khương tử nha vẫn là cầm đối phương không có cách nào, ồn ào quá. đúng vào lúc này, long cát n g á p đi ra, nhìn đến đối diện ngọc thạc h tì bà tinh về sau, liếc mắt, chỉ là tiểu yêu cũng dám đến nháo sự, long cát vung tay lên, đưa tới loan bay bảo kiếm, dự định một kiếm diệt cái kia yêu tinh. Bản công chúa học được một đêm ba mươi sáu thức. chính ngủ bù đâu. lạc phi tranh thủ thời gian hô lên. long cát, để lại người sống. a, long cát rất không vui ném ra khon long tác. đem ngọc thạc h tì bà tinh buộc chặt chẽ vững vàng. không biết long cát có phải hay không tu hành qua đông đảo buộc chặt nghệ thuật. vậy mà đem nàng tứ chi buộc chung một chỗ. Treo ở dương l i ễ u thụ xuống, từ thế kia, thực sự quá mê người, lạc phi mang theo nghệ thuật ánh mắt thưởng thức, thực là không tồi a, muốn là ngực lộ ra liền tốt, lạc phi nhìn không được thương hương tiếc ngọc lên, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi là từ đâu tới yêu tinh, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba, Chương bốn mươi ba cho ngươi một đầu sinh lộ, nhìn đến long cát ra sân về sau, ngọc thạc tì bà tinh đã hỏng mất, nàng rất rõ ràng chính mình đã trúng tấm sắt, kim tiên, trong viện này lại có kim tiên, tiểu yêu chính là hiên viên phần ngọc thạc tì bà tinh, mắt gặp tiên sinh trạch viện, muốn bắt ngài đi nữ thoa cung lính thường, nữ t h a cung lính thường, lạc phi nhíu mày, có ý tứ gì, tại sao muốn bắt ta đi nữ hoa cung lính thường, nói, gia hỏa này cố ý giả ngô a. ngọc thạch tì bà tinh rất là im lặng giải thích, tiên sinh tại nữ hoa cung để thơ đắc tội nương nương, nàng truyền lệnh cho thiên hạ vạn yêu, tìm tới tiên sinh người trọng t h ư ờ n g hoa kháo, lạc phi sợ ngây người, nằm mơ đều không nghĩ tới nữ hoa keo kiệt như vậy, vì một bài thơ, đến mức để thiên hạ vạn yêu tập lấy chính mình sao, long cát ánh mắt lập tức sáng lên, đây chính là đại tin tức a, nàng hứng thú bừng bừng thúc sục, nói một chút, cái gì thơ để nữ hoa t ỷ t ỷ tức giận như vậy, nữ hoa t ỷ t ỷ nàng vậy mà h ô nữ hoa nương nương gọi t ỷ t ỷ ngọc thạc h t ỷ bà tinh tuyệt vọng nọc lên cái kia bài thơ, nhất thời để long cát trong mắt đều là tiểu tinh ngôi sao, thơ hay, thật là thơ hay à. sư phụ, ngươi vậy mà cùng nữ hoa tỉ tỉ có một đoạn tình, đồ nhi thật sự là quá bội phục ngài, lạc phi khóc không ra nước mắt co quắp trên ghế, làm sao có thể, ta là vì ngăn cản chỗ vương đề thơ, cố ý trước đề một bài, ai biết nàng nhỏ mọn như vậy à. À. long cát giật mình kêu lên, nhìn về phía lạc phi ánh mắt càng sùng báy, d á m ở nữ hoa cung đề loại này thơ người, hắn nhưng là khai thiên tích địa c á i thứ nhất, sư phụ, vậy ngươi phải cẩn thận, có cái yêu thánh đắc tội nữ hoa tỉ tỉ, bị nàng truy sát mười ướp năm, một mực đuổi tới hỗn độn không gian, đánh vào vết nứt không gian bên trong. mười, ướp năm, lạc phi rốt cuộc có giác ngộ, mười ướp năm không ra khỏi cửa giác ngộ, về sau thì đợi tại trong thư viện kiên quyết không bước ra cửa lớn nửa bước thẳng đến chính mình có biện pháp đối phó nữ hoa đến mức cái này ngọc thạc h tì bà tinh lạc phi do dự một chút quyết định cho nàng một cái cơ hội thượng thiên có đức hiếu sinh nhưng là ta thả ngươi về sau muốn là ngươi bán ta ngọc thạc h tì bà tinh lập tức phát khởi thiên đạo lời thề tiểu yêu muốn là bán rẻ tiên sinh ngũ lôi oanh đ ỉ n h hồn phi phách tán, cái này lời thề rất có thành ý, lạc phi hài lòng gật đầu, tốt à, lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có muốn hay không cùng đát kỷ một dạng, đạt được chỗ vương sùng hạnh, ngọc thạch tì bà tinh ánh mắt lập tức sáng lên, sau một khắc lại phai nhạt xuống, nàng làm sao không muốn lấy được chỗ vương sùng hạnh, hưởng thụ nhân gian phú quý, nhưng là nàng không dám a làm loạn đại thương đây chính là nữ hoa nương nương tự mình ra lệnh nếu như bị nàng quấy cuộc nương nương có thể dễ tha nàng sao tiên sinh đ á t kỷ tiến về triều ca đây chính là nương nương ý chỉ tiểu yêu không dám làm loạn a không để ý tới nghĩ yêu tinh không phải tốt yêu tinh lạc phi rất khinh thường liếc nàng một cái nói n h ả m Ta cho n g ư được ơ i đi đạt được chỗ v ư ơ n g sùng、hạnh. Không thương Ngươi sao hạnh loạn phải đại là làm loạn đại thương sao? Ngươi biết đại thương diệt vong về sau, các ngươi tam yêu lại là kết cục gì sao. đ ư ơ n g đương nói, đại thương diệt vong về sau, sẽ để cho chúng ta tu thành chính quả. ngọc thạch tì bà t i n h rất nói mau ra đáp án, chọc cho lạc phi nở nụ cười, các ngươi hủy thành thang xã tắc, chết ngàn vạn người, c ò n muốn tu quả. thành chính n Ha ha ha. g ọ c thạch tì bà tinh sắc mặt hoàn toàn trắng m ị h tựa hồ nghĩ đến không ghét cuộc tốt đẹp các nàng thế nhưng là hủy đi thành thang xã các kẻ cầm đầu người nào sẽ thu lưu các nàng nàng cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp tiên sinh thánh nhân cam ghét sự tình không có giả a lạc phi cười lạnh nhìn về phía nàng đương nhiên sẽ không là giả nhưng là nàng không cho phép các ngươi giết hại chúng sinh các ngươi làm được sao chúng ta ngọc thạch tì bà tinh mắt choáng váng không biết trả lời như thế nào vấn đề này các nàng cần dùng ăn huyết nhục bảo trì biến hóa đây coi như là giết hại chúng sinh sao đáp kỷ vì, vì tranh sùng hại chết khương hoàng hậu đây coi như là giết hại chúng sinh sao đến mức hại chết đại thần liên lụy bách tính sự tình, vậy liền càng không cần phải nói, lạc phi cho nàng chỉ rõ một con đường, đại thương diệt vong ngày, chính là tử kỳ của các ngươi, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, suy tính một chút a, long cát cười lạnh lung lay chiếm trong tay, ra hiệu ngọc thạch tì bà tinh nghĩ thông suốt, đáng thương ngọc thạch tì bà tinh, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu đáp ứng, Ta đáp ơ tiên sinh điều kiện, nhưng là đáp kỷ so ta xuất sắc, tiểu yêu không tranh nổi nàng a, lạc phi phất phất tay, ra hiệu long cát đem nàng buông ra, sau đó mang theo nàng vào nhà m ặ t t h ủ tùy cơ hành động, mang tốt cái này viên bí k ị c h tiền, chỉ cần chủ vương lên giường của ngươi, tự nhiên sẽ muốn sùng hãnh ngươi, bí k ị c h tiền, cổ đại nữ tử x u ấ t giá áp đáy hòm một cái đồng tiền lớn, phía trên điêu có nam nữ hòa hợp tư thế, tính toán là một loại t r ư ớ c hôn nhân dạy bảo, bỏ ra lạc phi một vạn bất lương sư giá trị, vậy mà rút ra như thế một c á c h đồ chơi, lạc phi lúc ấy liền mắng hệ thống hắc tâm, lại dùng thứ đồ h ư lừa dối chính mình, kết quả hệ thống cho hắn một trận phê, người ta mỹ nữ đều tiến vào trong nhà, hắn liền lên dũng khí đều không có, chỉ cần dưới giường thả bí kịch tiền, mỹ nữ vừa ngồi lên đi, liền x é tự t không nhìn được ôm ập yêu thương, đồ tốt như vậy, một vạn bất lương sư giá trị quý sao, quả thực cũng là lương tâm giá, lạc phi cảm thấy quá có đạo lý, rất muốn tại long cát trên thân thử một chút, kết quả suy tính dòng giá ba ngày, hắn vẫn là không hạ thủ được, hắn muốn là đối phương tâm, mà không phải đối phương thân thể, làm như vậy cùng điều thú khác nhau ở chỗ nào, ai, liền để hệ thống chế xếu ca điều thú không bằng đi. hiện tại thừa cơ hội này đưa đi bí kịch tiền, bớt được bản thân nhìn không được sẽ mắc sai lầm. nghe nói bí kịch tiền có thần hiểu như thế, ngọc thạc h ti bà tinh lập tức lòng tin tăng gấp bội, tiên sinh yên tâm, tiểu yêu cam đoan đạt được chỗ vương sùng ái, không cho đát kỳ chuyên sùng, lạc phi sau cùng nhắc nhở lên nàng, có chuyện có thể cho vưu hồn truyền lời cho ta, không muốn can thiệp triều chính, càng không muốn làm sát kẻ vô tội, c á c h này đối ngươi tương lai có chỗ tốt, đúng, tiểu yêu nhất định nghe theo tiên sinh dạy bảo, n g ọ c thạch tì bà tinh cất k ỹ bí kịch tiền, hứng thú bừng bừng đi, nhưng là trong nội tâm nàng căn bản không tin lạc phi, đắc tội nương nương người, khẳng định chết không có chỗ chôn, dạng này đại gian đại áp hỗn đàn, chết tử tế nhất thảm một điểm, đinh, ngọc thạch tì ba tinh mắng ngươi đại gian đại áp chết thảm một điểm, bất lương sư giá trị một mươi nghìn tám mươi sáu, nhìn qua bóng lưng của nàng, lạc phi dần không chỗ phát tiết, tốt như vậy bảo bối đều đưa cho nàng, lại còn mắng ca, yêu cũng là yêu, một điểm thành tín đều không có tâm tình không tốt lạc phi nhìn qua đầu đầy mồ hôi khương tử nha tâm tình càng không tốt ai tử nha a ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt liền c á c h tiểu yêu quái đều bắt không được khương tử nha một mặt xấu hổ giải thích nói sư phụ ta không có pháp khí trừ yêu khẳng định không bằng sư tỷ a nhớ tới ở kiếp trước khương tử nha có đà thần tiên về sau cái kia hung hãn t ì n h lạc phi lý giải gật đầu luyện khí sĩ thời đại tu vi kém một chút không sao cả pháp khí tuyệt đối không thể kém nhưng là mình cũng không có pháp khí tiến hắn à tử nha ngươi muốn cái gì pháp khí trước tiên nói cho sư phụ nghe một chút đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba, chương bốn mươi bốn n h ị yêu tranh sủng, khương tử nha ánh mắt lập tức sáng lên, sư phụ, đối phó yêu tinh tốt nhất cũng là đào một kiếm, ta muốn hậu hoa viên đào một, thì c á c h này, Lạc phi kỳ quái nhìn qua khương tử nha. đã ngươi cần. vậy liền đi chặt a. chút chuyện nhỏ này cũng muốn hỏi ta. khương tử nha mồ hôi lạnh đều xuất hiện. đây chính là lon g c á t hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. khù khù. sư phụ để ngươi chính mình động thủ. còn đứng ngây đó làm gì. thật sự là khối đầu gỗ. sư phụ đều đồng ý. hắn thì sợ gì. nhất định phải vạch trần đó là khai thiên tích địa để nhất gốc bàn đào thụ, để sư phụ mặt mũi không xem được không. đận đổn, khương tử nha rốt cuộc phản ứng lại. tạ ơn sư phụ, hắn hứng thú bừng bừng chạy hướng về phía hậu viện, bắt đầu tai hỏa lên những cái kia cây đào, đào mộc kiếm, đào mộc phủ, châm gỗ đào, đào mộc thủ xuyến, phàm là hắn có thể nghĩ tới pháp khí, hết t h ầ y làm một bộ, có nhiều pháp khí như vậy kề bên người, coi như trở lại ngọc tư cung. Hắn cũng là lớn nhất tỉnh t ử Long cát t r o n g mắt đều nhìn thẳng, thực sự bội phục hương tử nha phẩm vị, toàn thân trên dưới mười mấy kiện pháp khí. Hắn đây là muốn buôn bán sao. Long cát bây giờ nhìn không nổi nữa. Sư đệ, đưa ngươi một cái túi đựng đồ, đi ra ngoài tuyệt đối không nên ném sư phụ người. khương tử nha vội vàng đem đồ vật thu vào túi chứ vật, thì cóng đào m ộ t kiếm, treo đào m ộ t phù, cắm châm gỗ đào, cái này xem ra thuận mắt nhiều. sư phụ yên tâm, lần sau lại có như thế yêu quái. ta cam đoan ba chiêu lấy cái mạng nhỏ của hắn, lạc phi hài lòng gật đầu, thật tốt tu luyện, cần gì chính mình cầm. tuyệt đối không nên cùng sư phụ khách khí đúng cầm ít đồ trở về muốn không mã thì lại muốn nói ngươi không làm việc đàng hoàng khương tử nha một mặt xấu hổ chạy vào nhà kho cầm ba mươi kim bối cùng hai t h ớ t tơ lụa trở về ai vẫn là sư phụ tốt bao ăn quản uống còn phát tiền lương long cát một mặt im lặng dò hỏi sư để tư chất như thế chi kém sư phụ vì sao sẽ thu hắn làm đồ đâu lạc phi lộ ra thần bí nổ cười nếu như ta nói hắn phụ trách phong thần ngươi tin không long cát t h i ê n quyết không tin việc này làm sao có thể thì hắn tu vi kia ai sẽ phục hắn phong thần không phải thần thành thần không phải thần hết thầy thiên quyết định nửa điểm không do người ha ha ha Lạc phi cười lớn ngồi về trên ghế, tiếp tục xem lên sách, long cát trong mắt lói lên một tia tinh quang, hoàn toàn minh bạch Lạc phi ý tứ, chủ trì phong thần nhân, cũng là sư đ ệ khương tử nha. hiện tại Hắn bị sư phụ thu làm đ ệ tử, còn có thể tiếp tục phong thần sao. Sư phụ thu Hắn làm đồ, thì là muốn sớm ngăn cản phong thần a, cao nhân, thật là cao nhân à đinh, long cát sùng bái ngươi là cao nhân, lương sư giá chỉ hai mươi ba n g h n ba trăm ba mươi ba, lại là một c á c hai mươi ba n g h n ba trăm ba mươi ba, lạc phi đối long cát hài lòng tới cực điểm, muốn không giúp ít đồ khen thưởng nàng, đinh, chúc mừng ký chủ giúp chúng hậu thiên đồ vật, mát xa thuật bách khoa toàn thư, chập chập, đồ tốt, buổi tối cầm long cát luyện tay một chút, muốn là ấm nàng vui vẻ, mỗi đêm xin chính mình thật là nhiều hạnh phúc a đinh chúc mừng k ý chủ giúp chúng hậu thiên đồ vật băng tuyết công chúa phục sức một bộ không tệ không tệ lại đến một phát đinh chúc mừng k ý chủ giúp chúng hậu thiên đồ vật hồ nữ lang liền thể áo lạc phi cười chảy ra ngụm nước hôm nay hệ thống quá ra sức đổ nhi hôm nay bắt yêu có công sư phụ khen thưởng ngươi một bộ quần áo nhìn đến hoa lệ băng tuyết công chúa màu tím váy dài long cát cười không ngậm mồm vào được sư phụ thật tốt long cát đi thử xem sư phụ thì cho nàng một người tuyệt đối không có khen thưởng cho tam tiêu tiên tử chờ bích tiêu tới b ả n công chúa hâm mộ chết nàng lại nói rời khỏi ngọc thạc h ti bà tinh chạy đến đáp k ỷ chỗ g i ả bốc lên thánh chỉ t a vừa mới đi Đồng cho hương. nương nương dân t ử trách ta làm việc bất việc làm lợi. đ ế nhất bây giờ k ô n tiến vào cung. n g có sau khi h Tỷ tỷ vào định muốn giúp ta một chút a từ lần trước gặp ngọc thạch t ỷ bà tinh về sau chỗ vương một mực đang có ý đồ với nàng đáp nữ hoa nương nương có lệnh vừa vặn giúp nàng đề cử cho đại vương chỗ vương nghe được tin vui về sau tại chỗ tuyên bố ngọc thạc h t ỷ ba tinh vì vương quý nhân ở tại thọ tiên cung đến mức đát kỷ thành hoàng h ậ u chuyển vào khương hoàng h ậ u trong cung ở lại dòng giã bảy ngày thời gian chủ vương đợi tại thọ tiên cung không ra làm đát kỷ ven tuông đại phát coi như đại vương say mê vương quý nhân cũng không thể hết quên hết rồi chính mình a cứ thế mãi coi như đại thương diệt vong công đầu chẳng phải là bị nàng cho đoạt, càng nghĩ càng biệt khuất, đ á t kỷ trong bóng tối tìm tới vưu hồn, nắm hắn đi mua sắm chút đồ vật, vưu hồn tự nhiên minh bạc đ á t kỷ ý tứ, lần nữa đi tới hồng hoang thư viện, vừa vào cửa, hắn thì sợ ngây người, thiên hạ lại có như thế cô nương xinh đẹp, một thân từ trước tới nay chưa từng gặp qua quần dài màu lam, hoàn mỹ nhận nắm ra e o thân của nàng, tinh tế vòng eo nhu giống như l i ễ u cao ngất vòng một thẳng như ngọn núi phối hợp c á i kia suốt trần khí chất quả thực cũng là tiên nữ hạ phàm mặt lấy thân này đặc thù quần áo chính là long cát công chúa nhìn đến vưu hồn bộ kia chảy nước miếng bộ dáng nàng chán rét trở về nhà bên trong muốn không phải sư phụ khách nhân nàng đã sớm một kiếm chém chết hắn vẩy chuồn mất gia sức hút một chút ngụm nước, vưu hồn đầy mắt sáng lên nói, huyên đệ, muốn là đem nàng này hiến cho đại vương, ngươi muốn cái gì có cái đó à im miệng, lạc phi gia sức chừng mắt liếc hắn một cái, nàng là ngọc đế chi nữ, ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất đừng nói lần thứ hai, vưu hồn tự nhiên không tin lạc phi mà nói, ngươi mộng ta, ngươi nhất định đang lừa ta, ngươi là không nỡ nàng đúng không vừa dứt lời trong phòng bay ra một thanh kiếm thẳng đến vưu hồn đầu mà đến lạc phi bất đắc dĩ bưng kín mặt lười đi nhìn vưu hồn chật vật dạng hắn lại đem chủ ý đánh tới long cát trên đầu thật sự là không biết sống chết coi như long cát bị đánh nhập nhân gian cái kia cũng không phải chủ vương có thể nhúng c h à m ai cái này vưu hồn muốn thảm quả nhiên, long cát cũng không muốn giết hắn, chỉ là khu xử phi kiếm, truy hắn đầy sân chạy, đáng thương vưu hồn, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, sau cùng bị hù đi tiểu, lạc phi cố n é m cười đi tới, khù khù, công chúa b ư ớ t giận, hắn đã biết sai, cho hắn một cơ hội ạ, vưu hồn hoảng sợ hô lên, ta sai rồi, ta sai rồi, công chúa tha m ạ n g a, long c ắ t cái này mới thu hồi kiếm, buông tha vưu hồn, lạc phi d é p bỏ hắn ô g h ế sân nhỏ, muốn phải nhanh lên một chút đánh ra hắn đi, đại ca, ngươi tội gì khổ như thế chứ, nói nhanh một chút, hôm nay tìm ta làm gì, vưu hồn tự biết mất mặt quá mức rồi, cũng không dám lại sĩ diện, h u y n n đ ệ đáp chỉ nương nương muốn ít đồ, khả năng hấp dẫn đại vương đồ vật, ngươi cái này có sao, ngọc thạch tì bà tinh động tác rất nhanh a, cái này tốt, đáp chỉ cùng nàng tranh s ủ n g không tâm tư tai họ a đại thần, lạc phi hướng hắn gật gật đầu, ta đi lật qua nhìn, ngươi chớ lộn xộn a, vào phòng về sau, long cát rất bất mãn phàn nàn nói, sư phụ ngươi tội gì cùng loại này người liên hệ, lạc phi ra vẻ khó xử thở dài một hơi, vì phong thần đại kiếp, sư phụ không thể không như thế à, hôm nay ngươi c h ị u ủy khuất, một hồi sư phụ làm ăn ngon thăm hỏi ngươi, uvk q u q u m long cát lập tức bắt đầu vui vẻ, tính toán một hồi có món gì ăn ngon, mâm lớn gà, canh chua cá, hạp sen linh chi canh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba, chương bốn mươi năm hắn không chung với đại thương, xuất r a h ồ nữ lang liền thể áo, lạc phi không khách khí chút nào công phu sư tử n g o ạ m nói, đại ca, phía trên truyền thừa, một vạn kim bối, thiếu một vóc sáng đều không được, vưu hồn ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời, phía trên, phía trên không có cái gì à Trời xanh mây trắng, ánh sáng mặt trời cao chiếu, không có cái gì, lạc phi khinh bị chỉ chỉ phía trên, phía trên có thiên, vưu hồn trong đầu sắp vỡ, rốt cuộc hiểu rõ phía trên là chỗ nào, đó là thiên đình chỗ, khó trách nhân gian chưa thấy qua những y phục này, đều là thiên đình lưu truyền xuống, đến mức long cát công chúa xuất hiện cũng tốt giải thích, là đến kiếm ít tiền lẻ. Trâu. thực sự quá ngưu, việc buôn bán của hắn vậy mà làm đến bầu trời, v u hồn vô cùng may mắn một việc, lúc trước không có đem lạc phi tố cáo cho chủ vương, không có vấn đề, một vạn kim bối mà thôi, nếu có thể có tiên đan, bao nhiêu kim bối đều được, được voi đòi tiên, hắn còn muốn chơi một thanh trường sinh bất lão, lạc phi thở dài một hơi, tiên đan là dùng linh dược luyện chế, đồ chơi kia là kim bối có thể mua được sao ngươi cho rằng ta không muốn à. vưu hồn lý giải gật đầu mang theo vẻ thất vọng đi muốn trông cậy vào lạc phi mua được tiên đan khẳng định không đùa muốn hay không tìm một cơ hội vùng trộm nịnh nọt phía dưới công chúa đem nàng lôi kéo đến đại vương bên này đâu không phải liền là làm ăn nha lão tử ra hai cặp lần giá cả đạt được hồ nữ lang liền thể áo đát kỳ cười không ngậm mồm vào được vưu đại nhân làm việc quả nhiên đắc lực đây là b ả n cung thưởng ngươi một khối giá trị mấy vạn kim không tì vết ngọc bích đến vưu hồn trong tay cuộc làm ăn này thực sự quá có lời hắn cười không ngậm mồm vào được tạ ơn lui xuống xế chiều hôm đó mặt vào hồ nữ lang liền thể áo đát kỳ Mi lực giá trị chín trăm chín mươi chín, thành công đem chủ vương lôi trở lại bên người. Mặt ngọc tì bà tinh, sai, vương quý nhân, tự nhiên không cam tâm thất s ủ n g thay đổi biện pháp lừa dối đại vương đến trên giường tới. Hai cách nữ yêu tinh, mở ra tranh s ủ n g hình thức. cùng lúc đó, hoàng phi hổ s u ấ t lính đại quân, thành công vây quanh viên phúc thông, vẫn là lạc phi nói rất đúng. đối phó hắn liền muốn dùng địa đầu xà. tại đồng giảng quen thuộc địa hình phương bắc binh truy h í c h dưới, viên phúc thông đã mất đi ưu thế. cuối cùng viên phúc thông toàn quân bị diệt, đại thương thành công giải quyết bắc cảnh hỗn loạn, đại thương khí v ậ n lần nữa tăng vọt, thiên hạ thái bình, tám trăm chư hầu không một tạo phản, văn thái sư cùng thương dung thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, thành thang xã t ắ c được cứu rồi. coi như đông lỗ có phản ý, cũng công không phá được phòng thủ kiên cố du hồn quan, vừa nghĩ tới phong thần đại kiếp, văn thái sư thì đau đầu vô cùng, hắn thăm viếng triệu công minh chờ đảo hữu, rốt cuộc hiểu rõ phong thần đại kiếp hàm nghĩa, cái kia chính là đại thương muốn vong, một ngày này tan triều về sau, hắn cưới mặc kỳ lân đi tới hồng hoang thư viện, không phải hắn muốn cao điệu, mà chính là mặt kỳ lân cả ngày nháo muốn đi qua, văn trọng coi là nó thèm quả đào, cố ý mua lớn nhất cho ăn nó, kết quả một miệng quả đào tiến miệng, sau một khắc nó thì phun ra, phốc phốc phốc, bị phun ra một mặt quả đào văn trọng, tức dẫn đến d ơ lên xong tiên đưa nó tốt một trận tước, nhiệt xúc, thật sự là nhiệt xúc a, vì để cho nó an phận điểm, văn trọng đành phải mang theo nó cùng ra ngoài tiến vào thư viện cửa chính về sau nó thì nhanh như chớp lẻn đến lạc phi trước mặt đầu to ra sức có lấy chân của hắn k h ư ơ n g tử nha giật mình kêu lên kém chút giúp kiếm hàng yêu trừ ma thấy cảnh này về sau hắn mới thầm thầm thở phào nhẹ nhõm mặt kỳ lân đây là văn trọng mặt kỳ lân sư phụ quả nhiên là cao nhân à liền văn trọng đều muốn đến cửa thỉnh giáo. Lạc phi cười cầm lấy một cái quả đào, ném vào m ặ t kỳ lân trong miệng. chập chập, nguyên lai là ăn chay, không hổ là thủy thú a. sư phụ lại đang giả ngô, khương tử nha kém chút cười ra tiếng, bất động thanh s ắ c tiếp tục quét rác, văn thái sư một mặt bất đắc dí đá m ặ t kỳ lân một chân, trong nhà nhiều như vậy quả đào không ăn. nhất định phải ra ngoài vừa ăn, nhiệt xúc, lạc phi sờ lên đầu của nó tối, thái sư hôm nay tới, là muốn tâm sự phong thần sự tình a, văn trọng ra sức nhẹ gật đầu, không sai, viên phúc thông đã bị chu sát, đại thương tứ hải thanh bình, sẽ còn bảo phát phong thần đại hiếp sao, dựa theo văn trọng ý nghĩ, đại thương khí vẫn vẫn còn, không cần phải bảo phát đại hiếp, đáng tiếc hắn quên đi một việc, thánh nhân sẽ để cho đại kiếp lắng lại sao. Lạc phi khe khẽ lắc đầu, theo khương hậu chết một khắc kia trở đi, chỗ vương triệt để mất đi nhân tâm. phong thần đại kiếp đã bắt đầu, văn trọng sắc mặt cực độ khó coi, không có cách nào ngăn trở sao. ta nghe nói có phong thần chi nhân, muốn là giết hắn đâu, ngay tại quét xác khương tử nha. Toàn thân khẽ run rẩy, phong thần chi nhân, hắn nói không chính là mình sao, đáng chết văn trọng, bần đạo muốn là phong thần, nhất định cho ngươi phong cái sao t r ộ i lạc phi một mặt buồn cười ngắm nhìn khương tử nha, bất động thanh sắp hồi đáp, phong thần chi nhân bất quá quân cờ mà thôi, thánh nhân tùy thời đều có thể đổi một cái, đường này không thông, văn trọng có chút không tin tưởng nói, cái kia mời tiên sinh nói cho ta biết, người này là ai. khương tử nha hai chân bắt đầu run lên, nghĩ đến làm như thế nào chạy trốn, thì chính mình c h ú t tu vi ấy, có thể chạy qua văn trọng mặc kỳ lân sao. sư phụ a, ngươi có thể tuyệt đối không nên bán đ ệ tử a, thiên cơ không thể tiết lộ, lạc phi vẫn là rất có lực, không có bại lộ khương tử nha thân phận. cái này văn trọng khó chịu. tiên sinh, ngươi thành tâm giúp đại thương, vì sao có chỗ giấu riêng. Lạc phi rất là khinh thường lắc đầu, ta chỉ là không muốn triều ca cuốn vào chiến h ỏ a đại thương chết sống cùng ta có quan hệ gì. ngươi, văn trọng phẫn nộ đứng lên, tiện tay triệu gia thư hùng song tiên, nguyên lai họ lạc căn bản không chung với đại thương, dạng này người tuyệt đối không thể lưu. Văn trọng. ngươi muốn làm gì đúng vào lúc này tam tiêu tiên tử từ bên ngoài đi vào kinh khủng đại la kim tiên khí t h í hướng về văn trọng nhìn ớp lên tới phù phù hắn ngoan ngoan quỳ dạp xuống đất văn trọng b á i kiến cút nhanh lên nơi này không phải ngươi dương oai địa phương bích tiêu rất khó chịu vung tay lên đem hắn ném ra ngoài cửa không cho hắn nói ra phía dưới Ngu xuẩn, cũng dám đối tiên sinh đồng thủ, nhìn đến chủ nhân chịu nhục, mặt kỳ lân rất là khó chịu gào thét một tiếng, tiếp tục quy đầu g ặ m trái cây, b í c h tiêu cười ha hà vỗ vỗ đầu của nó. Ô, tiểu đông tây vẫn rất biết hàng đó a, chớ cùng cái kia vô dụng chủ nhân, đến cùng tiên sinh đi, lạc phi giờ khóc g ở cười nhìn qua nàng, hắn dù sao cũng là đương triều thái sư, ngươi liền không thể cho chút mặt mũi sao. Nha đầu này cũng quá bạo lực. không sợ không gả ra được a. long cát từ trong nhà chạy ra. đắc ý rào qua một vòng. sư phụ tặng cho ta. xinh đẹp a. tam tiêu tiên tử nhìn trợn mắt hốt mồm. cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy v ấ y bích tiêu h u y ệ t mồm ôm lạc phi cánh tay. sư phụ. sư phụ. ngươi cho long cát xinh đẹp như vậy váy ngươi không công bằng h ì h ì người ta giúp sư phụ bắt một con tiểu yêu quái nha long cát vui vẻ khoe khoang lấy đặc biệt nhấn mạnh đó là con tiểu yêu quái khương tử nha xấu hổ đi hậu hoa viên tránh khỏi bị các nàng khinh b ị ai nguyên thủy thiên tôn cũng quá hẹp hòi xuống núi vậy mà không tiến món pháp bảo kề bên người hồng hoang ta t h ư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba chương bốn mươi sáu hoàng long chân nhân đến triều ca nhìn qua hiện tại pháp bảo hắn đối lạc phi độ trung thành thẳng tắp tăng vọt đừng nói tiểu yêu quái cho dù có đại yêu xuất hiện khương tử nha đều có lòng tin thu nó khai thiên tích địa đ ệ nhất gốc bàn đào thụ tự mang khu tà hiệu quả thích hợp nhất hàng yêu trừ ma ba c á c h nhà đầu hâm mộ vây quanh long cát, đánh giá trên người nàng quần áo xinh đẹp, đẹp, thực sự quá đẹp, hồng hoang cho tới bây giờ chưa thấy q u a đẹp như vậy váy, bị ném ra thư viện văn trọng, bên tai truyền đến bích tiêu cảnh cáo, tiên sinh hồng trần luyện tâm, chúc ta mạo danh ba hà bái nhập tiên sinh môn hà, nếu như bị ngươi tiết lộ thân phận, bản cô nương thì nấu m ặ t kỳ lân, văn trọng một mặt khổ bước đi, không dám tiến vào đòi hỏi mặt kỳ lân. đây chính là tam tiêu tiên tử, tiệt giáo lớn nhất ngạo kiều ba vị tiên cô, cao hơn chính mình một cái s à n h riêng. người ta căn bản không để ý chính mình cái này đại thương thái sư, vẫn cho là mặt kỳ lân là ăn chay, thằng lúc ăn cơm, lạc phi mới mắt choáng váng, nguyên lai gia hỏa này là động vật ăn thịt á. một bữa cơm trọn vẹn ăn hơn năm trăm cân thịt còn lại lấy không đi muốn ăn sau cùng khí long cát xuất ra khon long tác đưa nó buộc đến trong góc nuôi không nổi thật nuôi không nổi còn tốt tiểu ăn hàng b í c h tiêu cân nhắc đến sư phụ khó xử ném ra một đống lớn nguyên liệu nấu ăn hơn vạn cân nặng bên trong hiếm có nhất chính là một cái cửa đầu điểu lạc phi giật mình kêu lên c ậ u đầu điểu ngươi cũng dám zit c ậ u đầu điểu nhất tục hung hãn gì thường bản thân cũng là hồng hoang gì t r ù n g há lại bích hà cái này địa tiên có thể đối phó bích tiêu cười h ì h ì lắc đầu bằng hữu giúp đỡ zit ta cái nào đánh thắng được nó con chim này quá xấu rồi vậy mà muốn cướp mây ngũ sắc m ũ i tử tốt à lại là một cái mắt không mở sắc chim đoạt mỹ nữ cướp được tam tiên đ ả o kết quả không cần nói. bích tiêu không khách khí chút nào cho nó một lạnh thấu tim. vốn là muốn dựa vào ăn. nhưng là cảm thấy chín cái đầu thật là buồn nôn. một mực thả cái kia không nhúc nhích. lạc phi hài lòng gật đầu. rất tốt. tê cay vịt cổ. s a i tê cay chim cổ có nguyên liệu. một cái đầu mang theo dài năm mét cổ. làm lên vịt cổ đến quá ra sức bốn cái mỹ nữ ăn tê cay chim cổ cái kia thoải mái thì không cần nói bích tiêu chớp mắt to ra lên chủ ý xấu đông hải còn giống như có chỉ cửa đầu đ i ể u đi so cái này còn muốn đại vân tiêu chừng nàng liếc một chút đó là kim linh sư tỷ nhóm linh sùng ngươi cũng dám đánh chủ ý a bích tiêu cay ra sức thổi khí lạnh h ô ăn ngon sao ăn hết liền không có h ô mọi người triệt để b ạ i b ở i bích tiêu ném cho nàng một cái liếc mắt bất tử tin bích tiêu đột nhiên lại có một ý kiến hay sư phụ sư phụ ngươi c á c h này giá nướng có thể biến lớn sao lạc phi liên tục gật đầu có thể á t nhiều vật lớn đều có thể nướng ngươi muốn làm gì hì hì Đông hải có chỉ tiểu côn bằng, vừa vặn lấy r a nướng lên ăn. côn to lớn, một trận nướng không dưới, vẫn là đổi một cách đi. nguyên bản sớm c á c h kia trước hướng tây kỳ khương tử nha, một mực vô lại tại triều ca không đi, làm nguyên thủy thiên tôn rất là bất mãn. Hắn không đi nữa tây kỳ, đại chu còn thế nào phạt thương, thế nhưng là hắn đem khương tử nha đổi xuống núi. cái gì đều không cho. hiện tại thúc giục hắn làm việc. giống như lộ ra hắn cái này thánh nhân quá cay nghiệt. vừa vặn hoàng long chân nhân tại ngọc hư cung bên trong. nguyên thủy thiên tôn r a l ệ n h đ ổ nhi. đi triều ca nhìn xem tử nha bận biểu cái gì. cái kia làm chính sự. hoàng long chân nhân tự nhiên rõ ràng trắng ý của sư phụ. giá vân đi vào triều ca thành bên ngoài tống gia trang. lại là một cái nghèo đạo sĩ mã thì rất là bất mãn đ ã đến cái ghế dựa hắn đi chiều ca buổi chiều trở về thấy thế nào đều cảm thấy hoàng long chân nhân là đến làm tiền nàng cố ý liền chém nước đều không ngã xéo đi nhanh lên lão nương không có tiền cho ngươi hoàng long chân nhân tự nhiên nhìn ra nàng ý tứ không ngại sự tình ta đã truyền tin cho hắn chẳng mấy chốc sẽ đến Thu truyền tin tử Tranh thủ t huyên hạc khương nha. h đến sư giấy ờ i gian bái biệt gia nhi phải tiếp đãi phi đi Ngọc、hư、cung hoàng long tống trang. nghĩ hoàng long nha nhà. huyên đến hắn. nhà lên chân nhân ý đồ đến. bộ Bắt trở Tử một chút. vật. sư Sư sư suy hư phụ phụ. chờ về về vào làm Lạc cầm đầu Độ đồ đồ Ở ý kiếp trước cũng không có chuyện này tiết a thật tốt Hoàng long chân nhân làm sao lại đến triều ca, chẳng lẽ là nguyên thủy thiên tôn tính tới cái gì, phái hoàng long chân nhân đến thúc khương tử nha đi tây kỳ, không sai, nhất định là như vậy, hoàng long chân nhân, thá <tới> hạ, tới muốn là những người khác, còn thật không dễ làm, lạc phi lộ ra nụ cười xấu xa, hệ thống, giúp thường, đinh, chúc mừng k ý chủ giúp chúng hậu thiên đồ vật, bạc h n g ọ c vòng tay một cái đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng hậu thiên đồ vật giả minh châu một viên đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng hậu thiên đồ vật năm lương đài một vò đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng hậu thiên đồ vật bát quái áo một kiện r ố t c u ộ c rút được lạc phi đi nhanh lên ra ngoài người dựa vào y phục đi gặp đồng môn sư huyên tự nhiên không thể mất mặt hai món đồ này đưa ngươi màu vàng sáng bát quái áo vừa lên thân dâu bạc trắng tóc trắng đào một kiếm khương tử nha một bộ đắc đạo cao nhân phái đoàn mặc k ệ đi tới chỗ nào đi tuyệt đối là lớn nhất bơi mơ ve lão đạo sĩ khương tử nha khích động quỳ dạp xuống đất tạ tạ sư phủ ban bảo vật bên cạnh bốn cái nha đầu tròng mắt đều đỏ không nghĩ tới khương tử nha lập tức cầm hai kiện bảo bối. cái này bát quái áo rõ ràng là hậu thiên phòng ngự trí bảo. có thể bắn ngược đối thủ tông chích. còn có món kia bạch ngọc vòng tay. tông phòng nhất thể. d i ệ u dụng vô cùng. thì khương tử nha chút tu vi ấy. mang ra ngoài cũng không sợ bị người đoạt. làm khương tử nha phong cách xuất hiện tại hoàng long chân nhân trước mặt lúc. cả kinh hắn ngồi lật ra cái thế. Tử nhà, ngươi, ngươi từ nơi nào được bảo vật, chẳng lẽ là sư phụ ban cho ngươi. Hắn đố k ì hắn thật đố k ì hắn theo sư phụ nhiều năm như vậy, một kiện bảo vật đều không có, dựa vào cái gì khương tử nha cái phế vật này, có thể có được nhiều như vậy bảo vật, bát quái áo, bạc ngọc vòng tay, đào một kiếm, đào một phủ, còn có trên đầu tắm châm gỗ đào, mỗi một kiện đều là chí bảo, cầm lại ngọc hư cung khoe khoang chí bảo, nhìn đến hoàng long chân nhân một mặt ven tỉ bộ dáng, khương tử nha nội tâm đạt được thật sâu thỏa mãn. năm đó ở ngọc hư cung, hắn là đệ nhất suy t ử hoàng long xem như thứ hai suy t ử tu vi của hắn quá thấp, liền miệng linh trà đều lăn lộn không lên, hoàng long chân nhân tu vi ngược lại không kém, nhưng là hắn lại lăn lộn đến cái gì, không có cái gì. duy nhất pháp bảo cũng là một cái phá dược hồ lô, cộng thêm một cái thay đi bộ tiên hạt, thì đây là hắn mặt giày mày d ạ n m à y tới tay, dựa theo hậu thế đối hoàng long chân nhân đánh giá. hắn cũng là thập n h ị kim tiên bên trong hàng lởm, trong truyền thuyết tam vô chân nhân, vô pháp bảo đồ đ ệ vô thắng tích, ngoại trừ thập n h ị kim tiên tên tuổi dọa người, còn không bằng na tra dương tiến lời hại, khương tử nha thở dài một hơi. sư huynh, thì ta cái này tô vi, ngươi cảm thấy sư phụ sẽ tứ bảo vật cho ta không. hoàng long chân nhân vẫn là rất thành thật, không ngại sau lưng nói hai câu sư phụ không tốt, chắc chắn sẽ không. hắn c á c h nào bỏ được cho ngươi lãng phí a, không phải sư phụ cho, khương tử nha pháp bảo là ở đâu ra. Chẳng lẽ Hắn đi đánh cướp, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba, chương bốn mươi bảy cá cắn câu, ba ba, khương tử nha trong nháy mắt cảm thấy mặt mo đau n h ấ t dường như bị hung hăng đánh hai cái bạc tai, tại thánh trong mắt người, cho Hắn pháp bảo cũng là lãng phí a, phu nhân, nhanh điểm chuẩn bị đồ nhắm, ta cùng sư huyên ôn chuyện, Mã thì lập tức nổi trận lôi đình. ngươi cả ngày không làm việc đàng hoàng. trong nhà lấy tiền ở đâu mua rượu mua thức ăn. không dùng qua thời gian sao. ầm, khương tử nha tiện tay ném đi qua một túi kim bối. đây là ta ngọc thư cung sư huyên. thánh nhân đ ệ tử. không được lãnh đảm. mở ra xem trọn vẹn ba mươi kim bối. Mã t h ị cười không ngậm mồm vào được. không có vấn đề. không có vấn đề. ta cái này đi, khương tử nha lắc đầu b ấ t đắc dĩ, cái này bà nương vứt sạc h chính mình mặt mũi, ai, để sư huyên chơi cười, vừa cưới lão bà, chỉ biết là những cái kia vàng trắng chi vật, hoàng long chân nhân một điểm cười không nổi, càng thêm kỳ quái khương tử nha pháp bảo lai lịch, tử nha đi vào chiều ca cưới mất mặt như vậy lão bà, nói gió l ấ n vào rất không như ý. Muốn là có nhiều như vậy pháp bảo, hắn khẳng định đi tìm đạo lữ. Chẳng lẽ hắn có kỳ ngộ, hoàng long chân nhân thực sự không nín được. Tử nha, ngươi cùng sư huyên nói thật, những thứ này pháp bảo ở đâu ra. Sư huyên, thịt rượu tới, chúng ta vừa nói vừa trò chuyện, mã thì đánh lấy khương tử nha chiêu bài, đi tống ra mưng có sắn thịt rượu. nghe nói khương tử nha chiêu đãi ngọc h ư cung sư huyên tống d ị nhân rất là hào phóng lại tăng thêm bốn cái thức ăn ngon giúp hắn chống đỡ c h à n g tử một chén rượu vào trong b ụ n g về sau khương tử nha nói tới hắn sau khi xuống núi tao ngộ lên núi bốn mươi năm thân nhân sớm liền không có ta chỉ có thể tới chiều ca kết bái huyên để chỗ được hắn thu lưu đến bây giờ đáng thương ta văn không thành võ chẳng phải liền nuôi gia đình năng lực đều không có biến thành trò cười a còn tốt gặp tiên sinh được hắn không b ỏ thu ta cái này không còn dùng được đ ệ tử nếu tới quảng thành tử bọn người nghe được thương tử nha khác bái người khác làm thầy ngay lập tức sẽ trở mặt khi sư diệt tổ phản bội sư môn xiên giáo phản đồ Tùy tiện c á c h nào c á c h m ũ giữ lại, đều có thể muốn khương tử nha mệnh, còn tốt tới là hoàng long chân nhân. đồng d ạ n g không nhận chào đón hoàng long chân nhân. nghe được khương tử nha lấn vào cái kia thảm, đều đến thị trường bán đồ mà sống, kém chút không có theo khóc lên. khương tử nha tao ngộ, hắn cũng đồng d ạ n g trải qua. sư phụ để bọn hắn xuống núi lịch lãm, những người khác toàn thân pháp khí, Nở mày nở mặt xuống núi, chạm yêu trừ ma, dương danh hồng hoang, đánh ra xiên giáo thập nhì tiên bàng hiệu, chỉ có hắn lung đều không có, xuống núi cũng là bị ngược mệnh, sau cùng không có cách, dựa vào thay người khu tà bắt g i ư ờ lăn lộn cuộc sống, sau khi về núi, càng là luôn vì mọi người trò cười, đã nhiều năm không ngóc đầu lên được làm người, đến mức hương tử nha khác bái hắn sư, càng là một điểm không kỳ quái năm đó nếu là có người nguyện ý thu hắn làm đồ t i ế n hắn nhiều như vậy pháp bảo hắn cũng không chút do dự bái sư hoàng long chân nhân rất là tò mò dò hỏi sư đệ sư phụ ngươi đến cùng có bao nhiêu pháp bảo a đưa tới cứ như vậy nhiều k h ư ơ n g tử nha hướng hắn nhích miệng cười một tiếng sư phụ tránh thức tặng cho ta chỉ có hai k i ệ n đ à o một pháp bảo là ta tự mình làm ngươi tự mình làm làm sao có thể thì khương tử nha tô vi kia làm sao có thể làm ra hậu thiên chí bảo lại đến khoe khoang thời gian khương tử nha xuất ra t ú i chữ vật a o a o a o đổ ra hơn năm mươi món pháp bảo tới hoàng long chân nhân nhảy một chút đứng lên cái này đây đều là ngươi làm khương tử nha rất là hào sảng vung tay lên, không sai, đều là ta làm, sư huyên nếu mà muốn, tùy tiện cầm, tốt như vậy pháp bảo, ngươi để cho ta tùy tiện cầm, hoàng long chân nhân thực sự không có ý tứ ra tay, sợ hãi sư để là trang lớn mới, vạn nhất đây là hắn giúp sư phụ bảo quản pháp bảo, mất đi nhưng là thảm rồi, khương tử nha nội tâm đạt được cực lớn thỏa mãn ai đều tại ta lười a làm như thế điểm thì không muốn làm nếu không muốn bao nhiêu có bấy nhiêu những cái kia cây đào quá thần kỳ chém đứt thân cành sau tới chút linh dịp ngày thứ hai thì dài đi ra đừng nói làm pháp khí thì liền nấu cơm đốt đều là đào một ai bảo nó nấu cơm hương đâu hoàng long chân nhân triệt để bị lôi ở trong lòng nhìn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn gặp một chút khương tử nha sư phụ. Nếu quả thật giống hắn nói một dạng lớn mới, chính mình cũng có thể, sư đệ, ta có thể đi gặp phía dưới tiên sinh sao, cũng chính là ngươi mới bái sư phụ. khương tử nha do dự một chút cái này, như vậy đi. ngày mai ta đi thỉnh giáo phía dưới sư phụ, nếu là hắn nguyện ý Ta truyền tin cho ngươi thế nào? Nhớ tới cửa bảng hiệu. tử nha không dám cho sư phụ gây phiền toái. Tự làm như thế. thỏa tử một tu thức. thứ tử tới thăm cửa nha nha hoan. hai. nha hiệu. luyện gây ngày chạy phiền ngươi nào? Nhớ bảng Khương không như Hoàng Long chân nhân thỏa mãn、cười. Cùng Khương nâng ngôn hắn Sáng Khương kiến. cười. chi hỏi cho cho cốc Chỉ phụ đạo sư làm dám số ý Sư phụ, hoàng long sư huyên muốn bái gặp ngài, có được hay không? cá cắn câu, lạc phi nghiêm trang gật gật đầu, không sao, vi sư không có thiên kiến bè phái, càng không sợ có người đến cửa tìm phiền toái, cao nhân phong phạm a, khương tử nha một mặt sùng bái phát ra tin tức, đem địa chỉ nói cho hoàng long chân nhân, mang theo sùng kính tâm tình, hoàng long chân nhân đi tới s á c cửa sân, nhìn qua cửa đại chiêu bài, hắn khó khăn nuốt nước miếng, dạng này viết thích hợp sao, muốn là chuyện đến ngọc thư cung đi, quảng thành tử bọn họ khẳng định phải đến đập phá quán, t r ộ t dạ hướng về bốn phía nhìn xuống, hắn tranh thủ thời gian vào cửa, nhìn thấy lạc phi về sau, hoàng long chân nhân lập tức ngây n g ẩ n cả người, trên người hắn làm sao một điểm pháp lực đều không có, g i a hỏa này không phải là cái đồ giả mạo a, khúc khúc khương tử nha tranh thủ thời gian t ặ n g h ắ n một cái, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng long chân nhân tranh thủ thời gian đoan chính thái độ. tại h ạ khương tử nha sư huyên hoàng long chuyên tới để hướng tiên sinh t h ỉ n h giáo. lạc phi cười chỉ chỉ đối diện, m ờ i ngồi. ngọc h ư cung thập nhị kim tiên đại danh, hồng hoang mọi người đều biết, các h ạ còn có gì cần t h ỉ n h giáo. Đốn ở lạc phi phía sau khương tử nha, đưa tay chỉ trên bàn quả đào, ra hiệu hoàng long chân nhân ăn một cái, nhìn qua một điểm linh khí đều không có bàn đào, hắn rất là k h i n h thường rời đi ánh mắt, cái đồ chơi này côn lôn sơn một đống lớn, tất cả đều là phổ thông môn nhân đỡ đói, đường đường thập nhị kim tiên, làm sao có thể ăn dạng này không có cấp bậc hoa quả, đúng vào lúc này, trong phòng lao ra một đảo hắc ảnh, mặt kỳ lân bị long cát phóng ra. ừ, chín ngàn năm bàn đào là ai đều có thể ăn sao. tình nguyện cho ăn tiểu hắc cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. hoàng long chân nhân giật mình kêu lên. bản năng hướng về sau lui ra đến mấy mét xa. cái đồ chơi này đói b ụ n g thế nhưng là ăn người. kết quả mặt kỳ lân như chó nịnh nọt lạc phi. há to mồm ăn trái cây hình ảnh. thấy choáng hoàng long chân nhân, làm sao có thể, mặt kỳ lân cái gì thời điểm đổi ăn quả đào rồi, trong lòng của hắn nhảy một cái, rốt cuộc hối hận, cơ duyên, hắn khẳng định bỏ qua một cái cơ duyên, mặt kỳ lân cướp ăn quả đào, này sẽ là phổ thông hoa quả sao, lạc phi đem rổ đưa cho mặt kỳ lân, nó rất ngoan n g o ã n n g ậ m vào trong nhà đi ăn, Hoàng long chân nhân tranh thủ thời gian bình phục lại tâm tình, ngồi về vị trí bên trên, tiên sinh, tại hạ muốn thỉnh giáo một chút phong thần đại kiếp, có biện pháp nào không ngăn lại đại kiếp phát sinh, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, hồng hoang ta, t h ư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba chương bốn mươi tám truyền t h ủ thanh tính ginh xiên giáo người muốn ngăn lại phong thần đại kiếp lạc phi kém chút cười ra tiếng một mặt cổ quái nhìn qua hoàng long chân nhân đổi thành những người khác khẳng định coi là hoàng long chân nhân là đến lời nói khách sáo nhưng là lạc phi rất rõ ràng tam vô chân nhân hoàng long thật không muốn đánh liền một món pháp bảo đều không có. Hắn tham chiến đơn thuần pháo hôi tìm tai vạ. Lạc phi cho Hắn một đáp án. phong thần bảng ngay tại ngọc h ư cung. ai có thể để thánh nhân cải biến suy nghĩ. hoàng long chân nhân nhớ tới nhiệm vụ của mình. cười khổ lắc đầu. thánh nhân quyết định sự tình. cái kia chính là thiên ý. thiên ý không thể trái. người vi phạm chết. Hoàng long chân nhân từ bỏ phong thần đề tài, ngược lại hỏi tới tu hành, tiên sinh, không biết thư viện có thể dạy đ ệ tử gì loại thần thông, tử nha cùng ta tại h ọ c đ ộ nhân kinh, ngươi cần phải nắm giữ a, lạc phi mà nói sợ n g â y người hoàng long chân nhân, trong lòng n h ấ t lên sóng to gió lớn, đ ộ nhân kinh thế nhưng là ngọc hư cung bất truyền chi bí, nguyên thủy thiên tôn một mình sáng tạo kinh điển, cái khác thánh nhân cũng sẽ không công pháp. Hắn một người thư sinh làm sao lại. Hoàng long chân nhân lập tức lắc đầu nói đến láo. không có. ta cũng không có nắm giữ. xin tiên sinh chỉ giáo. ai, thật là đáng thương. lạc phi đồng tình gật đầu. tử nha, ngươi cũng cùng một chỗ tới nghe đi. lại là một lần khí tượng huy hoàng giảng kinh. đầy trời kim văn bay múa. công đức khí tức khuấy động, hoàng long chân nhân nghe như si như say, thằng đến r ồ i đi thư viện mới thanh t ỉ n h lại, đây tuyệt đối là chính bản đ ộ nhân kinh, s o ngọc thư cung bản còn muốn chính bản đ ộ nhân kinh, trước kia sư phụ giảng kinh thời điểm, hắn một lần nhiều nhất lính ngộ hai thành, nhưng là nghe hồng hoang thư viện bản về sau, hắn chí ít có thể lính ngộ ba phần, cao nhân, thật là cao nhân ạ, đinh hoàng long chân nhân s ù n g bái ngươi là cao nhân lương sư giá chỉ hai n g h n ba trăm ba mươi ba trở về tống gia trang về sau khương tử nha than thở nói sư huynh ngươi vì cái gì không ăn quả đào a ngươi sai đại cơ duyên không phải liền là quả đào nha có thể lớn bao nhiêu cơ duyên a hoàng long chân nhân cũng hối hận nhưng là ngoài miệng còn không phục khương tử nha thở dài một hơi. ta đã thề, không thể tiết lộ thư viện sự tình. ngươi còn hoài nghi tiên sinh năng lực sao. lần này hoàng long chân nhân ra sức gật đầu. tiên sinh là tuyệt thế cao nhân. giảng kinh mức độ không thua kém sư phụ. tử nha bái hắn làm thầy rất chính xác. khương tử nha là bị s i ê n giáo vứt bỏ hàng. tại ngọc thư cung căn bản không có học đến đại đạo. nhưng là hoàng long chân nhân không giống nhau hắn dù sao cũng là thập n h ị kim tiên một trong chưa từng có vắng mặt qua thánh nhân giảng kinh coi như lạc phi giảng đ ộ nhân kinh cho dù tốt với hắn mà nói cũng không tính là gì thương tử nha tự nhiên nhìn ra hắn k h i n h thì nếu như ngươi thấy sư phụ đ ệ tử khác cam đoan cũng muốn bái hắn làm thầy hoàng long chân nhân tính tình rất là ngay thẳng thì hắn tu vi kia, còn có thể thu cái gì để tử a, chỉ là thư sinh ngoại trừ lừa dối phía dưới khương tử nha. ai nguyện ý bái hắn làm thầy, không cần hỏi đều biết, cũng chính là một số mới nhập môn tu sĩ. hắn hoàng long thế nhưng là đại la kim tiên, sao lại bái một người thư sinh vi sư, hoàng long chân nhân lơ đính uống trà, khương tử nha giới thiệu tình huống, Ta là tiên sinh thứ năm đệ tử, mặt trên còn có ba người sư tỷ, một sư huynh, tất cả đều là đại la kim tiên, phúc, hoàng long chân nhân phun ra trong miệng nước trà. ngươi nói cái gì, bốn cái đại la kim tiên, cái này sao có thể, sớm có chuẩn bị tâm tư khương tử nha, một cái lắc mình tránh thoát nước trà, rốt cuộc dương mi thổ khí một thanh, để hắn còn xem thường sư phụ, vì cái gì không có khả năng ba người sư tỷ là tiện giáo tam tiêu tiên tử dùng tên giả ba hà tiên tử bái tại sư phụ môn h ạ sư huyên ta còn chưa từng gặp qua nghe nói tu vi theo hầu bất phàm không tại tam tiêu tiên tử phía dưới đúng rồi còn có cái ký danh để tử long c á t công chúa hôm nay thì trong phòng không có đi ra hoàng long chân nhân khó khăn nuốt nước miếng Lần nữa ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm lớn. Tam tiêu tiên tử có bao nhiêu ngạo kiều. đây chính là hồng hoang nổi danh. các nàng làm sao có thể bái một cái không có tu vi thư sinh vi sư. long cát công chúa chớ đừng nói chi là. đây chính là ngọc đế chi nữ. hồng hoang trên dưới. không có nàng không quen biết thánh nhân. càng không khả năng bái phế vật vi sư. các nàng đều có thể bái tại lạc phi môn h ạ nói rõ lạc phi có không thua thánh nhân bản sự, nhìn nhìn lại sư đ ệ khương tử nha toàn thân pháp bảo, trong túi chữ vật còn có hơn năm mươi hiện, càng đáng sợ chính là, hắn muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hít sâu một hơi, hoàng long chân nhân rốt cuộc h ạ quyết tâm, ngày mai ta tiếp tục đi nghe giảng bài, tiên sinh còn dạy hắn hắn sao, khương tử nha n h ú u mày một cái trước mắt giống như cũng là đang dạy độ nhân kinh còn lại ta còn chưa từng nghe qua khương tử nha đột nhiên lo lắng cho một việc sư phụ cần phải sẽ còn còn lại a vạn nhất sẽ chỉ độ nhân kinh vậy thì phiền toái truyền đến ngọc tư cung nguyên thủy thiên tôn nhất định sẽ không bỏ qua hắn cái này nói rõ là đang đào xiêm giáo góc tường sáng ngày thứ hai Hoàng long chân nhân mặt giày mày d ạ n lần nữa đi qua, không nghĩ tới cùng tam tiêu tiên tử đụng thẳng, b í c h tiêu cười lạnh g ơ lên nắm đấm, tiểu hoàng long, ngươi chạy tới làm nha, sẽ không muốn trở về mật báo a, vân tiêu không nói hai lời lộ ra ngay hỗn nguyên kim đấu, quỳnh hà đưa tới phi kiếm, các nàng hung hăng chừng lấy hoàng long chân nhân, dự định đến cái sát nhân diệt khẩu, sư phụ sự tình, tuyệt đối không thể truyền đến ngọc thư cung đi hoàng long mồ hôi lạnh s ô n g ra không không không ta là tới nghe tiên sinh giảng bài hôm qua thì đã tới biết tiêu cái thứ nhất không làm ngươi tới nghe giảng bài dựa vào cái gì b ả n cô nương tân tân khổ khổ nịnh nọt sư phụ mới có cơ hội nghe giảng bài cái này hỗn đàn vậy mà chạy tới có tiết khương tử nha tranh thủ thời gian cầu khẩn sư t ỷ bớt giận sư phụ đồng ý hoàng long sư huyên nghe giảng bài hừ tiện nghi ngươi nhớ kỹ chúng ta là ba hà tiên tử khô sai tên liền c h ở chết đi bích tiêu hung hăng uy hiếp hoàng long một trận ngạo kiều ngang đầu tiến vào hôm nay tới người rất c h ỉ n h tề khổng tuyên vậy mà cũng tại mọi người quy quy củ củ ngồi tốt chờ lấy lạc phi giảng bài, đồ nhân kinh giảng vài chục lần, lạc phi chính mình cũng x ô n g phiền. Lần này, thay cái mới đồ vật a, lạc phi tìm tòi lên trí nhớ, rất nhanh liền nghĩ đến có thể giảng kinh văn, thanh tính kinh, các ngươi biết a, hoàng long cái thứ nhất giơ tay lên, biết biết, nhân giáo kinh điển, đi lính hội đại đạo, có thể xưng tu tâm d ư ỡ n g tính thứ một kinh điển, những người khác ào ào gật đầu, trong mắt lóe ra sốt ruột quang mang, sư phụ sẽ còn nhân giáo kinh điển, thái thượng vong tình, lão già kia uống vong tình thủy, liền đổ để đều quên thu nhiều mấy cái, hiện tại tốt, có thể từ sư phụ nơi này học được, nhìn đến mọi người nghĩ như vậy học, lạc phi hài lòng gật gật đầu, bắt đầu giảng kinh, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa,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 không có bất kỳ cái gì dục vọng, chỉ có đối đại đạo cảm ngộ, có thể tiến vào loại trạng thái này, tu hành tốc độ t r í ít nhanh lên gấp ba, trọn vẹn một lúc lâu sau, chúng đ ệ tử mới lần lượt thanh tỉnh lại, mọi người rất là cảm kích đứng lên, hướng về phía lạc phi cung cung kính kính cuối đầu, đa t ạ sư phụ truyền thụ đại đạo, đinh vân hà cảm tả ngươi truyền thụ đại đạo, lương sư giá trị mười ngàn, đinh quỳnh hà cảm tả ngươi truyền thụ đại đạo lương sư giá trị mười ngàn không trăm mười đinh bích hà cảm tả ngươi truyền thụ đại đạo lương sư giá trị mười ngàn không trăm năm mươi đinh khổng t u y ê n cảm tả ngươi truyền thụ đại đạo lương sư giá trị một trăm sáu mươi đinh long cát cảm tả ngươi truyền thụ đại đạo lương sư giá trị mười ngàn không trăm tám mươi sáu đinh khương tử nha cảm tả ngươi truyền thụ đại đạo Lương sư giá trị mười một n g h n một trăm tám mươi năm đinh hoàng long chân nhân cảm tả ngươi truyền thụ đại đạo lương sư giá trị mười hai n g h n năm trăm tám mươi đ ệ tử nhiều cũng là tốt lạc phi kém chút cười ra tiếng lập tức lại đầy đủ mười vạn phần không biết có thể rút đến vật gì tốt khổng tuyên may mắn tới nhiều không bằng tới khéo léo vậy mà học được thanh tính kinh sư phụ phương nam hai trăm chư hầu đã ở ta nắm giữ phía dưới, không biết ngài có gì an bài. Lạc phi suy nghĩ một chút nói ra, thật tốt bồi dưỡng tướng tinh lôi c h ấ n tử, mặt khác mời chào luyện khí sĩ, có thể chú ý xuống vu tục. Vâng, sư phụ, thân là tam sơn quan thống soái, khổng tuyên không thể công khai xuất hiện tại triều ca, bổ sung linh quả linh mễ cộng thêm phượng gà long ngư về sau. Hắn vui vẻ thổ đ ồ n mà đi, tam tiêu tiên tử lôi k é o long cát vào trong nhà, bắt đầu phát tài đại k ế thần nông đỉnh thả cái này không cần, có phải hay không quá lãng phí, muốn không chúc ta luyện điểm đan dược bán a, chủ ý này hay, đại đạo đan không thể bán, đại bổ đan nhất định được hoan nghênh, đúng đúng đúng, cầm tới bích du cung đi, bán cho đa bảo sư huyên bọn họ, ngoài phòng hoàng long chân nhân rốt cuộc ăn vào bàn đào, k í c h động toàn thân run rẩy, vạn năm một lần bàn đào yến, sư phụ mới có tư cách ăn vào tốt như vậy bàn đào, thương hại hắn coi như đại la kim tiên, liền ngửi một chút tư cách đều không có, hồng hoang thư viện bên trong, lại là muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn có hoàng trung lý, phù tang thần quả, chỉ là h ậ u hoa viên, lại có ba loại thần quả, chẳng lẽ hắn là thiên đạo thánh nhân, sai, thiên đạo thánh nhân con riêng, khương tử nha hướng về phía hắn nháy mắt, ra hiểu hắn cái kia bái sư, thiên hạ nào có ăn không đạo lý, hoàng long chân nhân ngoan ngoãn quỳ dạp xuống đất, ta hoàng long muốn bái tiên sinh vi sư, mời sư phụ thu lưu, cái này, lạc phi giả ra khó sử biểu lộ, ngươi thế nhưng là thánh nhân đệ tử lại bái ta làm thầy không tốt a mà lại đệ tử của ta đều muốn phát thiên đạo lời thề đệ tử hoàng long thề với trời sau nay hết thầy mặc cho sư phụ phân phó như làm trái lưng thiên chu địa diệt lại bắt không được cơ hội hắn chỉ có thể cả một đời làm tam vô chân nhân coi như thánh nhân trách móc hắn cũng không thể buông tha bái sư đinh hoàng long chân nhân thực tình thành ý bái ngươi làm thầy lương sư giá chỉ hai mươi ba n g h n ba trăm ba mươi ba lạc phi mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười tốt từ hôm nay trở đi hoàng long ngươi chính là của ta thứ sáu đ ệ tử đào xiêm giáo góc tường cảm giác thực tốt tiểu cái q u ố c nhiều vung mấy lần đem thập nhị kim tiên đào sạch sẽ nhìn nguyên thủy thiên tôn còn thế nào đợi thiên phong thần Lương sư giá trị lần nữa qua mười vạn, lạc phi lần nữa kéo lên phần thưởng, hệ thống hệ thống đừng hố cha, đến cái thứ tốt, đinh, chúc mừng k ý chủ giúp c h ú n tiên thiên thần thông, thần luyện chi thuật, đây là luyện khí thần thông, chỉ cần não tử nghĩ đến đem pháp khí luyện thành cây d ạ n g gì, liền có thể biến thành cây d ạ n g gì, lạc phi vui như điên, rốt cuộc không cần chính mình đ ồ n g thủ điêu khắc, cầm qua một khối đào một, hắn nghĩ đến biến thành bát quái phù, thấy hoa mắt, trong tay đào một thần kỳ biến thành bát quái phù, mỗi một đ ả o hoa văn, đều cùng hắn nghĩ giống như đúc, đáng tiếc thần luyện chi thuật chỉ có thể phát huy tài liệu bản thân phẩm giai, không thể để cho pháp bảo thăng cấp, ngay tại hoàng long chân nhân cùng khương tử nha trợn mắt hốc mồm bên trong, từng kiện từng kiện đào một pháp bảo thành hình, không đến nửa giờ thì tạo ra được trên trăm món pháp bảo tam tiêu tiên tử cùng long cát vừa vặn đi ra đồng d ạ n g thấy được cái này thần kỳ một màn các nàng kích động nắm chặt nắm tay nhỏ lại nhiều một h ạ n g sinh ý bán pháp khí phát tài lần này thật phát tài b í c h tiêu trong mắt toàn là ngôi sao một tay đặt tại pháp khí phía trên sư phụ sư phụ chúng ta không thể miệng ăn núi lở ác. muốn không đồ nhi cầm những pháp khí này đổi ít đồ trở về. suy nghĩ một chút gần nhất ăn các loại k h chân gì thú. lạc phi nhìn không được chảy xuống ngụm nước. đổi, cầm lấy đi đổi. nhiều đổi điểm ăn ngon trở về. h ì h ì vậy chúng ta đi trước ác. bích tiêu phất tay lấy đi trên trăm hiện pháp khí. hứng thú bừng bừng lôi kéo những người khác chạy. Lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, một kiện cũng không lưu lại. Quá phận. khóc không ra nước mắt hoàng long chân nhân. theo nhẹ gật đầu. không sai. Quá phận. quá đáng hơn là trong hậu hoa viên. một c â y hoa quả cũng bị mất. đều bị tắc nàng luyện thành đại b ổ đan. Lạc phi kém chút tức điên cái mũi. Quá phận. quá phận. cái này bốn cái nha đầu muốn buôn bán hoa quả sao. Hoàng long chân nhân trong mắt sáng lên, hướng về phía khương tử nha nháy mắt ra hiểu, cũng muốn xuất ra đi bán. khương tử nha ra sức lắc đầu, dẫn hắn đi xem thần nông đ ỉ n h các nàng không phải bán hoa quả, mà chính là bán đan dược, sư huyên ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện n g u xuẩn à. thần nông đ ỉ n h thần nông đ ỉ n h tại sao lại ở chỗ này, đi qua hỏa vân đồng hoàng long chân nhân, tự nhiên gặp rồi thần nông đỉnh đây chính là thần nông thị của quý làm sao có thể giao cho ngoại nhân x u ỵ t khương tử nha hướng hắn làm cái im lặng thủ thế tiên sinh để ở chỗ này cũng là ở chỗ này ngươi quản hắn trước kia làm gì sư đ ệ nói rất hay có đạo lý hoàng long chân nhân ra sức nhẹ gật đầu vẫn là tại nơi này tốt về sau muốn luyện đan Ở thời có thể dùng, tam tiêu tiên tử cùng long cát hứng thú bừng bừng chạy tới bích du cung, trực tiếp đi tìm đa bảo sư huyên, đại sư huyên, đại sư huyên, long cát công chúa có một nhóm đan dược pháp bảo bán, ngươi có hứng thú hay không ạ, đa bảo đạo nhân cười bắt chuyện lên các nàng, long cát công chúa bán khẳng định là đồ tốt, cho bần đạo mở mắt một chút a, long cát bị phạt hạ giới, vương mẫu nương nương tâm thương nữ nhi thế nhưng là nhét không ít đồ tốt cho nàng không biết nàng sẽ bán cái gì lon g cát có chút ngượng ngùng lấy ra đồ vật đây là bản cung luyện chế đại bổ đan có thể bổ khí bổ huyết bổ theo hầu bổ theo hầu đa bảo đạo nhân nhìn không được vui vẻ công chúa bổ theo hầu linh dược không dễ tìm a ngươi sẽ không cầm bàn đ ả o luyện đan đi Long cát thở dài một hơi, ai, b ả n cung quá nghèo, liền bộ pháp y cũng mua không nổi, đành phải bán đan dược, bại gia nữ, đa bảo đạo nhân â m thầm buồn cười, cầm lấy một viên thuốc t h ử nhắm mắt lại trọn vẹn cảm ngộ mười phút đồng hồ, hắn bỗng nhiên mở mắt, quá phá cua, lại là chín ngàn năm bàn đào luyện trí đại bổ đan, nàng vậy mà bỏ được lấy ra bán, đa bảo đạo nhân tranh thủ thời gian dò hỏi ngươi có bao nhiêu đan dược muốn đổi cái gì tiên hạ thủ vi cường đan dược tốt như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba chương năm mươi lôi kéo ngọc đỉnh chân nhân long cát cố ý nhích lên miệng ai một viên bàn đào mới luyện một ngàn viên thuốc bàn cung muốn đổi một số tài liệu và ăn ngon ăn ngon, đa bảo đạo nhân lộ ra biểu tình cổ quái, nhìn phía tam tiêu tiên tử, các nàng muốn ăn cái gì đi bắt chính là, tại sao phải chạy chính mình nơi này đến, bích tiêu hướng nàng hì hì cười một tiếng, sư huynh, ngươi không phải giết qua cùng kỳ nha, thi thể vẫn còn chứ, đa bảo đạo nhân kinh hô lên, các ngươi muốn ăn cùng kỳ, đây chính là thượng cổ hung thú a, đem đi luyện dược mới là thích hợp nhất, b í c h tiêu ra sức gật đầu, cùng kỳ thi thể đổi năm trăm h ạ t dược, còn lại đổi những vật khác, ngươi thấy thế nào, đổi, n g u ngốc mới không đổi, đa bảo đạo nhân không chút do dự giao ra cùng kỳ thi thể, lại tăng thêm cửa anh, phì di thi thể, đổi được một ngàn viên đại bổ đan, kiếm lời lớn, lần này kiếm lời lớn, chiếm long cát công chúa đại tiện nghi, hắn ngượng ngùng lại ném đi qua một túi tài liệu, đây là bần đạo thu thập luyện khí tài liệu, đưa cho công chúa, g i a đa bảo đồng phủ, bốn cái mỹ nữ lại chạy hướng về phía kim linh đồng phủ, đồng sản g trào hàng ra ngoài một h ổ lô dược, các nàng một lần chỉ bán một h ổ lô, kiên quyết không nhiều bán, bán xong bích du cung tứ đại đ ệ tử về sau, các nàng không còn dám bán ngược lại cùng những cái kia môn nhân giao dịch lên pháp khí y vào sư phụ cưng chiều các nàng ngay tại bích du cung cửa chính bày lên sạp hàng bích tiêu đắc ý trào hàng lên bán pháp bảo bán pháp bảo a khai thiên tích địa để nhất gốc bàn đào thụ luyện chế pháp bảo muốn mau đến xem nhìn a có long cát công chúa làm nắm tăng thêm pháp bảo phẩm chất cao kinh người, rất nhanh liền vây quanh một đoàn môn nhân đ ệ tử, có môn nhân hỏi thăm giá cả, long cát xấu hổ hồi đáp, người ta muốn đ ổ i điểm ăn ngon, không biết chư vị có hay không á. bích tiêu lập tức ồn ào, linh hạt linh lộc linh quy, chỉ cần là ăn ngon là được, phù phù, phía dưới ngã xuống một mảng lớn đ ệ tử, bị yêu cầu của các nàng cười ngất, không h ổ là ngọc đế chi nữ vậy mà cầm tốt như vậy pháp khí đổi thực vật trên trăm kiện pháp khí đào mắt bán sạch đại giới cũng là bích du cung nuôi linh hạt linh l ụ c thiếu đi hơn một trăm con các nàng vui vẻ trở về ăn mừng cùng ngày ăn được nướng cùng kỳ như thế hiếm có hung thú thịt tự nhiên thu hoạch được mọi người nhất trí tốt bình luận trong viện nuôi thả mấy cái linh hạt cùng linh l ụ c bắt đầu có một chút tiên gia đồng phủ khí tượng. Lạc phi cười không ngậm mồm vào được. lại giúp các nàng luyện một đống lớn pháp bảo. đã gặp các nàng làm ăn phát tài rồi. hoàng long chân nhân cũng muốn tham gia một chân. sư phụ, muốn không ta cũng cầm ít đồ đi ngọc thư cung bán a. k h ủ k h ủ k h ủ Lạc phi ghém chút bị một miệng nước trà sặc chết. đừng đừng khác. ta còn không muốn trêu chọc thánh nhân. Ma lại ngọc thư cung cứ như vậy chút người, có thể cùng tiệt giáo so sao, tiệt giáo thế nhưng là vạn tiên triều bái, số lẻ đều so ngọc thư cung nhiều, không muốn đà kích để t ử tính tích cực, lạc phi lại bổ sung một câu, ngươi nếu là có h ả o bằng gấu, có thể dẫn tiến đến vi sư nơi này, nhưng là nhất định muốn giữ bí mật, hoàng long chân nhân trong mắt sáng lên, ngọc đ ỉ n h chân nhân cùng ta quan hệ tốt nhất cũng giống như ta không có có pháp bảo có thể dẫn hắn tới sao dương tiến sư phụ lạc phi vui như điên đi thôi chỉ cần hắn nguyện ý trực tiếp dẫn hắn đến đây đi đúng đ ệ tử của hắn cũng có thể mang tới lại muốn thêm một cái tích phân bảo bảo ngọc đ ỉ n h chân nhân thì s o hoàng long chân nhân sung túc một chút như vậy có một thanh c h ấ n đồng chi bảo trảm tiên kiếm khù k h ủ danh tiếng rất vang kỳ thật thì là một thanh phi kiếm đáng thương dương tiến xuất sắc như vậy đồ đệ hắn vậy mà không có có pháp bảo có thể đưa bắt đầu một con chó trang bị toàn bộ nhờ kiếm ngọc tuyền sơn kim hà động ngọc đỉnh chân nhân rất là vui vẻ chiêu đãi hoàng long chân nhân chỉ là lần này ánh mắt của hắn sắp bị pháp bảo hiện ra. Kẻ nghèo hàn hoàng long. cái gì thời điểm biến dạng này giàu. người đeo bôn lôi kiếm. eo treo bát quái bàn. tay mang kim cương c h ắ c chân đạp đạp vân ngoa. tam tiêu tiên tử làm đến tài liệu. lạc phi xuất thủ luyện chế pháp bảo. phẩm chất phi thường cao. tùy tiện một kiện lấy ra. đều có thể c h ố n g lên đại la kim tiên đại diện. dương tiến càng là nhìn chảy nước miếng rất muốn cũng có một món pháp bảo một ly trà vào trong bụng về sau ngọc đỉnh chân nhân nhìn không được dò hỏi sư đ ệ ngươi những thứ này pháp bảo là từ sư phụ cái kia cầu tới sao hoàng long chân nhân lắc đầu sư phụ làm sao lại luyện chế kém như vậy pháp bảo ngươi còn nhớ rõ tử nha sư đ ệ a ngọc đỉnh chân nhân thốt ra tên phế vật kia, khù khù, sai lầm, vi huyên không nên sau lưng nói hắn dài ngắn, bình thường nói thuận miệng, không c ẩ n thận nói t h ẳ n g r a ngọc đình chân nhân vẫn là rất phúc hậu, tranh thủ thời gian vì nói sai xin lỗi, hoàng long chân nhân thở dài một hơi, không sai, hắn cũng là phế vật, tu bốn mươi năm nói vẫn là cái nhân tiên, thế nhưng là hắn hiện tại một thân pháp bảo, so ta còn phong cảnh a. cái gì, ngọc đỉnh chân nhân sợ ngây người, nhìn không được hoài nghi lên nhân sinh, cái nào đuôi mù đưa một cái phế vật pháp bảo, nghe ngọc thư cung đồng tử nói, khương tử nha xuống núi lúc, sư phụ đều không có cho hắn một kiện pháp khí, không phải sư phụ không muốn cho, mà là cho hắn cũng không dùng được. dương tiến trong mắt đều đỏ. sư thúc, sư thúc, pháp bảo của hắn ở đâu ra a. thành công treo lên ngọc đ ỉ n h sư đồ khẩu vị. hoàng long chân nhân cái này mới nói ra chân tướng. tử nha vận khí tốt a. tại triều ca gặp phải một cái ẩm tu cao nhân. bái hắn làm thầy tặng. bái sư, ngọc đ ỉ n h chân nhân chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. không biết nên nói cái gì cho phải. đây chính là khi sư diệt tổ đại tội a, dương tiến tức giận hô lên. Hắn, hắn làm sao có thể làm như vậy. đây không phải phản bội ngọc thư cung sao. Hoàng long chân nhân tranh thủ thời gian giúp khương tử nha điểm tô cho đẹp lên. vì cao nhân nào mở c á i thư viện, ai cũng có thể bái hắn làm thầy. cũng không tính phản bội sư môn. nguyên lai là dạng này. ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiến thở dài một hơi. công nhận khương tử nha cách làm, thư viện quan hệ thầy trò, cùng môn phái quan hệ thầy trò có thể trùng hợp, không tính phản bội, ngọc đỉnh chân nhân lập tức kịp phản ứng, sư đệ, vậy ngươi cũng thế, hoàng long chân nhân thoải mái thừa nhận, không sai, ta cũng bái sư, đây đều là sư phủ ban cho ta, cái này, không tốt à, ngọc đỉnh chân nhân trông mà thèm về trông mà thèm, nhưng là c ó thánh nhân khác bái mới sư làm không tốt muốn rơi đầu hoàng long chân nhân lập tức đưa lên lý do t i ệ t giáo tam tiêu giả mạo ba hà đã sớm bái tại tiên sinh môn h ạ còn có một vị đại la kim tiên yêu tu chúng ta xin giáo không đi nữa người liền bị t i ệ t giáo chiếm cứ tiên cơ lý do này thực sự quá cao to lên coi như sư phụ biết Hắn cũng có thể nói là không cho t i ệ t giáo chiếm tiện nghi. Ngọc đỉnh chân nhân có chút động tâm. đúng vậy a. không thể bị t i ệ t giáo vượt lên trước. nhưng là hắn biết cái gì a. hoàng long chân nhân ra vẻ thần bí nói. sư huynh. sư rơi Quy, q u y i e t. các ngươi có thể đừng bỏ qua cơ duyên a. ta chính tai nghe tiên sinh truyền thủ độ nhân ginh cùng thanh tính ginh. ngọc đỉnh chân nhân g í c h đồng hô lên làm sao có thể đây chính là hai giáo kinh điển làm sao có thể tổ tập đến trên người một người hắn ngọc đỉnh kiên quyết không tin trừ phi tiên sinh ở trước mặt truyền thụ một lần đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình đỉnh chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba, chương năm mươi một ngọc đ ỉ n h bái sư, mang theo hành hương giống như tâm tình, ngọc đ ỉ n h chân nhân cùng dương tiến đi tới hồng hoang thư viện, vừa tới cửa bọn họ thì choáng váng, họ đắp côn lôn sơn, tài nghệ c h ấ n áp t ử tiêu cung, cái này, cái này, cái này thích hợp sao, ngọc đỉnh chân nhân một mặt im lặng nhìn qua hoàng long chân nhân hoàng long chân nhân ra sức vung tay lên không có gì không thích hợp đi thôi đi vào ngươi sẽ biết gặp được trong truyền thuyết cao nhân ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiến hơi nhỏ thất vọng hắn quả nhiên không có bất kỳ cái gì tu vi may ra có hoàng long chân nhân chiếu cố ngọc đỉnh chân nhân bọn họ không có biểu hiện ra ngoài tại hạ ngọc thư cung ngọc đình mang theo đ ệ tử dương tiến chuyên tới để tiếp kiến tiên sinh lạc phi rất nổi danh sư phong phạm một chỉ chỗ ngồi người đến đều là khách mời ngồi khương tử nha lập tức bưng lên linh quả đưa lên linh trà hướng lấy bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra sức ăn ngọc đình chân nhân rất là rụt xè cầm lấy quả đào cắn một ngụm nhỏ trong mắt kém chút chừng đi ra, Ấp uống, ập úm, ập úm, ập úm, hắn hiện trường bề ngoài diễn lên ba chỉ là một c á c h đào, một hơi ăn năm cái, khương tử nha làm bộ đi múc nước, sắc mặt cổ quái mang theo ấm trà đi, hoàng long chân nhân tranh thủ thời gian lăn lộn c á c h tư thế ngồi, đưa lưng về phía ngọc đỉnh chân nhân, đứng tại ngọc đỉnh chân nhân phía sau dương tiến, lặng lẽ hướng bên cạnh rời hai bộ, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, mất mặt, thực sự quá mất mặt, ngọc đỉnh chân nhân lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, mặt mo đỏ lên, lần thứ nhất ăn vào chín ngàn năm bàn đào, tướng ăn hơi khó coi, k h ủ k h ủ đa tạ tiên sinh linh quả, nghe nói tiên sinh thông hiểu thanh tính kinh, có thể hay không vì tại hạ khai rằng một lần, không có vấn đề, vì mời chào ngọc đình chân nhân, lạc phi đương nhiên sẽ không g h e o k i ệ t lần nữa khai rằng thanh tính kinh, ngọc đình chân nhân hoàn toàn phục, cung cung kính kính đi một người để tử lễ, tại hạ muốn bái tại tiên sinh môn hạ, mong rằng tiên sinh thu lưu, lạc phi lại một lần khéo hiểu lòng người khuyên lên hắn, ngươi thế nhưng là ngọc thư cung môn hạ, bái ta làm thầy, đây chính là muốn phát thiên đạo lời thề. ngọc đỉnh chân nhân không chút do dự phát khởi lời thề, để tử ngọc đỉnh thề với trời. sau này hết thầy mặc cho sư phụ phân phó, như làm trái lưng, thiên chu địa diệt, đinh, ngọc đỉnh chân nhân thực tình thành ý bái ngươi làm thầy. lương sư giá trị một mươi nghìn tám mươi sáu, lạc phi cười không ngậm mồm vào được. tốt tốt tốt. hôm nay vi sư tự mình xuống bíp khao các ngươi một bữa tiệc lớn xuống tới ăn ngọc đỉnh kém chút khóc ra thành tiếng sư phụ thật sự quá tốt rồi vậy mà mời bọn họ ăn quý giá như vậy thực vật đây chính là tổ long cùng nguyên phượng huyết mạch thì liền thánh nhân đều ăn không được đồ tốt dương tiến càng là giống đồ nhà quê một dạng toàn bộ hành trình ăn ăn ăn không mang theo rừng một cái một bữa tiệc lớn về sau, bọn họ tất cả đều trở về đồng phủ. Bế quan hấp thu hôm nay thu hoạt. đinh hoàng long chân nhân cảm tạ ngươi hào phóng, lương sư giá chỉ hai mươi ba n g h n ba trăm ba mươi ba. đinh ngọc đình chân nhân cảm tạ ngươi hào phóng, lương sư giá chỉ hai mươi ba n g h n ba trăm ba mươi ba. đinh dương tiến cảm tạ ngươi hào phóng, lương sư giá chỉ hai mươi ba n g h n ba trăm ba mươi ba. Lạc phi cười không ngậm mồm vào được, đào xiêm giáo góc tường thực sự quá sung sướng, một lần cống hiến, bắt kịp văn trọng những người kia mười lần, buổi chiều long cát công chúa một người chạy trở lại, co q ắ p trên dế thở nặng khí, ô ô, làm ăn quá mệt mỏi, mệt chết ta, lạc phi giờ khóc giờ cười giúp nàng rót một chén trà, các ngươi làm bao lớn sinh ý a, mệt mỏi thành cái dạng này, Ba hà các nàng la hét làm ăn. Lạc phi cũng lười hỏi đến việc này. c á c nàng cách mấy ngày thì đưa một đống tài liệu đến. Nũng nịu cầu khẩn chính mình giúp đỡ luyện chế một chút. Y có thần luyện thuật. Lạc phi cũng không có cảm thấy có cái gì. Hôm nay nhìn đến long cát công chúa mệt mỏi thành dạng này. Lạc phi ngược lại là tò mò. Long cát công chúa làm cái mặt d ư ợ hì. hôm nay quang linh lục linh hạt chúng ta đã thu hơn một c h ấ m nghìn con hơn một c h ấ m nghìn con lạc phi kém chút cười ra tiếng các ngươi c á c h này là chuẩn bị mở trại chăn nuôi đúng thế đúng thế chúng ta mướn người dưỡng linh lục linh hạt một tháng chỉ cần một ngàn viên đại bổ đan không h ổ là thiên đình đi ra long cát công chúa an h i ể u đạo dùng người thư viện tư nguyên không thể xuất ra đi bán nhưng là có thể luyện thành đan dược, thu ê m ư ớ n người khác bán linh l ụ c linh hạt mà, linh l ụ c linh hạt không chỉ có có thể ngồi cưới, hay là luyện đan chuẩn bị dược tài. toàn bộ hồng hoang nhu cầu phi thường lớn, cung không đủ cầu, long cát công chúa dự định dưỡng hơn mười vạn tám vạn con, trở thành hồng hoang linh l ụ c linh hạt lớn nhất thương nghiệp cung ứng. Lạc phi giờ khóc giờ cười lắc đầu, các ngươi dạng này làm, không sợ có người đoạt các ngươi sinh ý sao không sợ đây là bản công chúa sinh ý người nào đoạt thử một chút sinh ý muốn làm lớn bối cảnh nhất định phải cường có long cát cái này tấm một hồng hoang còn thật không ai dám đoạt việc buôn bán của nàng lạc phi thực sự b ộ i phục nàng bá lực đi đến sau lưng thay nàng cầm bốc lên bả vai thuật xoa bóp ra chỉ dưới Long cát thoải mái thẳng h ừ h ừ Sư phụ, người ta eo cũng chua. Dưới ban ngày ban mặt, làm sao cho nàng ấm eo a. Lạc phi chột d ạ nhìn xuống cửa. khù khù. Buổi tối, buổi tối cho ngươi ấm ấm. không nhạ. hiện tại liền đi. Long cát công chúa kéo lại lạc phi tay. đem hắn nắm vào trong nhà. không phải long cát hỏa khí quá lớn. mà chính là lạc phi xoa bóp quá thần kỳ phảng phất có một đạo khí lưu đang giúp nàng sơ thông tính mạch lại rót vào linh lực một lần đè xuống đến long cát chỉ cảm thấy toàn thân sướng nhanh đến cực điểm mỗi một tế bào đều đang khiêu vũ thoải mái thực sự quá sung sướng nàng yên lặng mấy trăm vạn năm tô vi ẩ m ẩ m tăng lên một đoạn nhỏ thì liền ngọc đế đều không có cách nào tăng lên tu vi, vậy mà tăng lên, dạng này xoa bóp thực sự quá thần kỳ, vì đạt được toàn diện tăng lên, long cát công chúa thông suốt ra ngoài, lôi kéo sư phụ tới lần toàn thân xoa bóp, hờ, dù sao người ta lại không bái sư, ấm ấm thế nào, ngay tại lạc phi xoa bóp bên trong, nàng triệt để buông lòng tiến nhập mơ mộng dường như nít bàn trọng sinh đồng d ạ n g sáng ngày thứ hai long cát trong phòng truyền đến kinh thiên đồng địa gọi tiếng a lạc phi giật mình kêu lên tranh thủ thời gian vọt vào phốc máu mũi bỗng nhiên phun tới lạc phi chật vật trốn về sân nhỏ tranh thủ thời gian miệng vòi nước lạnh hạ nhiệt một chút trong đầu tràn đầy đều là trắng loá như tuyết nha đầu này ăn vật gì tốt làm sao lại phát dục tốt như vậy. một lát sau, long cát đỏ mặt đi ra. sư phụ, ngươi, ngươi chiếm người ta tiện nhi, ngươi đến bồi thường người ta, không phải vậy ta thì nói cho các nàng biết ba cái, lạc phi tranh thủ thời gian cầu lên tha cho, đừng đừng khác, ta bồi, ta bồi còn không được sao, nói đi, muốn ta thường cái gì, cái này nếu để cho ba hà biết, Chẳng phải là hoài nghi mình nhân phẩm. Về sau đâu còn có lương sư giá trị t ố n g hiến. Long cát mặt càng đỏ hơn. U, V, G, q u q u M. Phạt ngươi mỗi lúc trời tối cho người ta xoa bóp. được sao. đây là t r ừ n g phạt vẫn là khen thưởng a. Lạc phi t r ộ t dạ nhìn một cái long cát. cái này. các nàng không có ở đây thời điểm có thể. tại thời điểm không được a. đương nhiên. đương nhiên. Ta mới nói sẽ không nói cho h nàng các đâu ì h ì, long cát công chúa cười vui vẻ, tựa như nở rộ bông hoa giống như mỹ lệ, sáng bỏ ra lạc phi mắt, dưỡng dục lâu như vậy bông hoa, có phải hay không cái kia hái được, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba, chương năm mươi hai văn trọng thảo phạt đông lỗ, đại thương h o à n thành trong cung bên trong, đ á t kỷ rốt cuộc cùng vương quý nhân ngả bài. Mụi muội, đại thương không loạn, ngươi ta như thế nào hoàn thành nương nương mệnh lệnh, ngươi đến cùng muốn làm gì, mấy chục vạn năm hào tỷ muội, vương quý nhân cũng có chút ngượng ngùng, đại thương vong về sau, chúng ta cũng là họ quốc h ương dân tội nhân, nữ hoa nương nương còn sẽ thu lưu chúng ta sao, đáp kỷ tin tưởng vững chắc thánh nhân nói là làm, thánh nhân làm sao lại đổi ý, muội muội, có phải hay không có người nói cái gì, để ngươi lo lắng, vương quý nhân do dự nửa ngày, vẫn là không có nói ra hồng hoang thư viện tồn tại, vạn nhất đáp kỷ báo cáo nhanh cho nương nương, Nàng cũng muốn đi theo không may. ý của ta là, chúng ta không muốn nhiễm nhân quả, để đại thương chính mình loạn. đ á t vị nhẹ gật đầu, cảm thấy ý kiến này rất đúng trọng tâm, chỉ là không dính vào nhân quả, như thế nào mới có thể để đại thương chính mình loạn đâu. đ á t vị có chút lo lắng nói, dạng này quá chậm, nương nương nhìn c h ầ m c h ầ m vào chúng ta, không nhanh chút nàng không vui a. vương quý nhân đã có biện pháp, phí trọng vưu hồn cầm quyền, đại thương sao lại không loạn, mấu chốt là văn thái sư không thể tại triều, biện pháp tốt, hai người lần nữa đứng chung với nhau, thương lượng lên bừa bãi đại thương biện pháp, dù sao lạc phi cũng không nói không cho phép bừa bãi đại thương, chỉ nói không thể làm sát kẻ vô tội. sáng ngày thứ hai, phí trọng đưa lên một phần tấu chương, Đông bá hầu khương văn hoán giã tâm bừng bừng. ngày đêm thao luyện đại quân. nhất định phải phái ra đại tướng tiến đến c h ấ n áp. lão thừa tướng thương dung nhíu mày. phí trọng, dạng này chẳng phải là bức phản khương văn hoán. lão thừa tướng, ngươi là chờ lấy hắn luyện thành trăm vạn đại quân phiền. vẫn là hiện tại phản. phí trọng một lời nói ngăn chặn thương dung miệng. tấu trương rất nhanh tới chỗ vương trước mặt. đáp kỷ thừa cơ tiến hiến s à m ngôn. đại vương, thái tử thế nhưng là bỏ chạy đông lỗ, không bằng để văn thái sư xuất lính đại quân, bước đông lỗ s a o người như thế nào. ý kiến hay, chủ vương cười không ngậm mồm vào được, lập tức hạ chiếu l ệ n h nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, không thể lại cho khương văn hoán luyện binh thời gian, văn thái sư không khỏi nhức đầu. không biết nên lựa chọn thế nào, lúc này thời điểm giải quyết khương văn hoán, đúng là thỏa đáng nhất thời gian, nhưng là đem hắn bức phản, lại muốn nổi lên đao binh, tiêu hao đại thương thực lực, khương văn hoán thế nhưng là tứ đại bá hầu chi một, hai trăm chư hầu thủ lính, đông lỗ thường quy binh lực thì vượt qua ba mươi vạn, tuy tiện điều động cho tới thiếu sáu mươi vạn đại quân, muốn tiêu diệt sáu mươi vạn đại quân, triều ca ít nhất phải xuất động bốn mươi vạn đại quân, tam quân không động, lương thảo đi đầu, chỉ là tiền kỳ chuẩn bị liền muốn dòng giã thời gian nửa năm, văn thái sư triệu tập thương dung, tỷ can cùng hoàng phi hổ, cùng nhau thương nhị v i ệ c này, làm t h ố n g binh đại tướng, hoàng phi hổ bản năng phản đối với chuyện này, thái sư, đó là đông lỗ không phải viên phúc thông, đại thương tiêu hao không nổi a, Tỷ can phản đối Hoàng Phi hổ đối ý kiến, n à y trận chiến sớm muộn muốn đánh, không bằng tiên hạ thủ vi cường, đại thương quần thần tin tưởng vững chắc một việc, khương văn hoán nhất định sẽ phản, đây chính là thù giết cha, dũng quan tam quân khương văn hoán, làm sao có thể không báo, thương dung không tự chủ được nhìn phía thư viện phương hướng, muốn không, việc này vẫn là hỏi thăm tiên sinh, văn thái sư ra sức lắc đầu, người này lòng lang dạ thú, trong bóng tối khống chế hai đại bá h ầ u khẳng định phản đối với chúng ta xuất binh, đồng thời tiết lộ bí mật cho đông lỗ, đã biết lạc phi đối chủ vương thái độ, văn thái sư cũng không bao giờ tin tưởng hắn, thậm chí có có thể nói, văn thái sư muốn trừ chi cho thống khoái, đáng tiếc có tam tiêu tiên tử tỏa c h ấ n Hắn cũng chỉ dám nghĩ muốn mà thôi. Thương dung bất đắc d ĩ thở dài một hơi. vậy liền ấm đại vương mệnh lệnh. Bức thương văn hoán giao ra thái tử. ngươi có thể bảo vệ bọn họ à. văn trọng ra sức nhẹ gật đầu. lão thừa tướng yên tâm. cứu ra thái tử về sau. ta sẽ đem bọn hắn mang về sư môn. bốn người rất nhanh có quyết nhị. trước từ văn trọng xuất lính hai mươi vạn đại quân tiến về du hồn quan, bức khương văn hoán giao người, chỉ cần khương văn hoán không giao người, vậy liền công khai phát hiện văn thảo phạt đông lỗ, coi như lạc phi muốn muốn giúp đỡ nói chuyện, cũng không có thích hợp lấy cớ. hai mươi vạn đại quân đến du hồn quan, văn trọng phái ra sứ giả tiến về đông lỗ truyền đạt c h ủ vương ý chỉ, đông bá hầu khương văn hoán, Lập tức giao ra hai vị thái tử. Nếu không chiều ca đại quân ra du hồn quan, san bằng đông lỗ, thái tử tạm thời không tại đông lỗ, ta sẽ cho thái sư hồi âm. khương văn hoán tìm cái cớ đánh ra sứ giả đi về trước. khương văn hoán triệt để rơi vào tình huống khó xử. không biết nên xử trí như thế nào việc này. thái tử bị cao nhân lấy đi làm đồ đệ. hắn lấy cái gì giao người. huống chi văn trọng đại binh tiếp cận, giao người liền sẽ thu binh sao. đối mặt văn thái sư, hắn thực sự không có tạo phản dũng khí. Lúc trước bình đình đông di lúc, văn thái sư một người một ngựa, xong tiên đánh liên tục đông di ba mươi sáu viên đại tướng. Trận chiến kia, triệt để đánh gáy đông di người cột sống, chỉ muốn gặp được văn thái sư chiêu bài, lập tức quay người chạy trốn. không có chút nào đấu trí, khương văn hoán tự nhận võ nghệ siêu quần, nhưng là tại văn thái sư thủ hạ, cũng chính là một roi cùng hai roi khác nhau. Hắn tranh thủ thời gian phái ra tín sứ, tiến về hồng hoang thư viện xin giúp đỡ, đông lỗ đến cùng cái kia ứng đối ra sao việc này, thu đến xin giúp đỡ tin về sau. Lạc phi không khỏi mắt choáng váng, chính mình tham gia quá sâu. phong thần đại kiếp thay đổi hoàn toàn dạng, ban đầu vốn phải là thảo phạt tây kỳ, hiện tại biến thành thảo phạt đông lỗ, cuộc này làm như thế nào phá, trở về nói cho đông bá hầu, đem hai vị thái tử hạ lạc nói cho văn trọng, nhìn hắn phản ứng ra sao, k ẻ gây tai họa, lạc phi đem mâu thuẫn dẫn tới xiêm giáo trên thân, nhìn văn trọng cách kia kết cuộc như thế nào, có bản lính hắn đi bức quảng thành tử giao người a một phiên thiên ấm n ệ n bất tử hắn quả nhiên thu đến khương văn hoán hồi phục văn trọng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm đáng chết xiêm giáo quả nhiên tại kín đáo chuẩn bị diệt vong đại thương bọn họ cố ý thu thái tử làm đồ đệ muốn rời đi thành thang khí vận biến thành tây kỳ khí vận hừ chỉ cần ta văn trọng tại một ngày bọn họ thì đừng có nằm mộng. khương văn hoán bàn giao ra thái tử hạ lạc về sau. văn trọng cũng không có lui binh. ngược lại lần nữa bước bách lên khương văn hoán. đông lỗ bất trung. gấp bội giao nạp năm nay thuế phú lương thảo. trái lệnh không giao người. coi là tạo phản. khương văn hoán khí một n h i ê n mực nện ở xứ giả trên đầu. lăn, cúp về nói cho văn trọng. lão tử một hột cơm cũng sẽ không giao. gấp bội giao nạp, đông lỗ đừng nói luyện binh, thì liền nuôi sống quân đội cũng thành vấn đề, văn trọng một chiêu này quá độc, đánh vào khương văn hoán bày tất phía trên, toàn bộ đông lỗ đều sôi trào, hai trăm chư hầu cùng một chỗ khiêu chiến, coi như đánh không thắng văn thái sư, cũng muốn hung hăng cắn lên hắn một miệng, đông lỗ người không phải dễ khi dễ, hoàn toàn không có nắm chắc khương văn hoán, không dám cầm đông lỗ mấy ngàn vạn bách tính nói đùa, hắn không thể không lần nữa đưa tin đến hồng hoang thư viện xin giúp đỡ. tiên sinh, trận chiến này xem ra không đánh không được, nhưng là đông lỗ không người là đối thủ v ă n trọng, cầu tiên sinh tương trợ, thông qua sứ giả ký càng hiểu rõ v ă n trọng thái độ về sau, lạc phi cũng phát p h i cười, gia hỏa này còn thật hung áp a, Muốn là khương văn hoán gấp bội nộp, hắn lại trở mặt không nhận nợ, đông lỗ còn thế nào phản kháng, không hổ là văn thái sư, hố lên người đến quả nhiên lời hại, đã văn trọng muốn đánh, vậy liền hảo hảo đánh một trận, tránh khỏi hắn còn cho là mình thiên hạ vô địch, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, hình thế xuyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không ba, chương năm mươi ba khương tử nha xuất chiến, lạc phi không khỏi tính toán lên thủ hà, đến cùng phái ai đi phù hợp, khổng tuyên vốn là người chọn lựa thích hợp nhất, đáng tiếc hắn muốn trấn chủ phương nam hai trăm chư hầu không thể động, ba hà tu vi quá thấp, không phải văn trọng đối thủ, Long cát thế nhưng là thiên đế công chúa, sao có thể để cho nàng đi đánh nhau đâu, muốn không phái khương tử nha đi, nghĩ đến đây, lạc phi nhìn không được vui vẻ, khương tử nha tăng thêm hoàng long chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân, còn có xương tiến trở trận, hẳn là có thể ngăn trở văn trọng a, lạc phi hướng về phía quét xác khương tử nha vấy tay, tử nha, cho ngươi đi giúp đông bá hầu đối kháng văn trọng ngươi có ý nghĩ gì sư phụ có lệnh tử nha tự nhiên toàn lực ứng phó chỉ là ta đánh không lại văn trọng khương tử nha thái độ rất là tích cực đồng thời h uyển chuyển biểu đạt chỗ thiếu sót hắn biết rõ văn trọng lời hại cũng đã gặp cái kia mặt kỳ lân một đối một hắn thật không phải là văn trọng đối thủ lạc phi hài lòng gật đầu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đi kêu lên hoàng long cùng ngọc đ ỉ n h lại mang lên dương tiến, chỉ cần bước lui văn trọng là được, hai vị sư huyên trợ trận, khương tử nha lòng tin lập tức bảo rạp, sư phụ yên tâm, chỉ là văn trọng còn không thả trong mắt của ta, cam đoan để hắn không công mà lui, thừa dịp đông lỗ không có chuẩn bị, văn thái sư xuất lính bốn mươi vạn đại quân ra du hồn quan, ư p thẳng tới đông lỗ dưới thành, để hắn ngoài ý muốn chính là, đông lỗ vậy mà không có phái binh ngăn cản, mặc cho đại quân tới gần. văn thái sư nhíu mày, không thích hợp, thương văn hoán cũng coi như nhân tài mới nổi, làm sao lại một điểm chống cự đều không có, để tử cát lập nhìn không được vui vẻ. Thái Sư. khương văn hoán không là đối thủ của ngài, núp ở đông lỗ thủ thành. quả nhiên, trở về thám báo đã chứng minh cát lập, khương văn hoán triệu tập sáu mươi vạn đại quân, toàn ở thủ vệ đông lỗ thành. p h í vật, văn thái sư k i n h thường lắc đầu, yên tâm lớn mật khu vực quân lao thẳng tới đông lỗ thành, muốn là khương văn hoán từng bước ngăn cản, Chỉ c h ạ y đại quân công ích tiết tấu, còn có cơ hội giữ vững đông lỗ thành, hiện tại triều ca đại quân sĩ khí dâng cao, hắn lấy cái gì thủ thành, đại quân đến đông lỗ dưới thành, rời thành ba mươi dặm hạ trại. sáng ngày thứ hai, văn thái sư đi vào dưới thành, khương văn hoán, đi ra gặp ta, khương văn hoán xuất hiện tại trên đầu thành, một mặt bi phấn hô, văn thái sư, phụ thân ta ta tỉ tỉ bị vô đạo hôn quân sát hại ngươi cần gì phải r ồ n ớt không tha lời này vừa nói ra đông lỗ đại quân người người tức giận không thôi lão đông bá hầu vì nhận chính trực thâm thủ đông lỗ quân dân kính yêu kết quả bi thảm chủ vương sát hại còn bị chặt thành thịt vụn đáng h ậ n hơn chính là nghe nói những cái kia thịt vụn bị cầm lấy đi cho chó ăn vì bảo trụ đại quân sĩ khí, văn trọng đương nhiên sẽ không thừa nhận việc này. đó là các ngươi khương gia mưu phản, t r ừ n g phạt đ ú t tội, khương văn hoán, nhanh chóng đầu hàng, bản thái sư bảo vệ ngươi không chết, khương văn hoán tức giận s ố n g lên, ngươi bảo vệ ta không chết, phụ thân ta cũng là tin lính của ngươi p h ụ bị lửa đi triều ca sát hại, ngươi còn muốn tiếp tục gạt ta. Toàn bộ đông lỗ đều biết, lão đông bá hầu là lên văn trọng cách bẫy. giờ phút này hắn còn cầm một bộ này lừa dối người, càng thêm khơi dậy đông l ỗ người phấn nộ. văn trọng, ngươi chính là một con chó, lời của ngươi nói cùng cướp chó một dạng. Lão bá hầu tin ngươi, vô tội chết thảm chiều ca, ngươi còn có mặt mũi đến đông lỗ, đông lỗ chỉ cần còn có một người t ả i tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi văn trọng lời nói dối ngàn người chỉ trỏ dưới văn trọng khí s â u tóc bay múa chuyện này là chỗ vương giả mạo hắn gây nên triệt để bôi xấu thanh danh của hắn hắn tức giận cũng không thể vung đến chỗ vương trên thân chỉ có thể vung đến khương văn hoán trên thân khương văn hoán một phút không đầu hàng đánh vỡ thành trì chó gà không tha đúng vào lúc này khương văn hoán bên cạnh toát ra khương tử nha, k i n h thường giáo huấn lên văn trọng, văn thái sư. ngươi cũng là người tu đạo, sao có thể làm sát kẻ vô tội đâu? văn trọng cảm thấy lão đầu này thẳng quen mặt, nhưng là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. ngươi là phương nào tu sĩ, dám can đảm nhục tay đại thương sự tình. khương tử nha đương nhiên sẽ không cho thư viện thêm phiền phức. Bần đạo ngọc h ư cung khương tử nha phụng sư mình xuống núi phụ trợ minh chủ cứu dân tại trong nước l ừ a ngọc h ư cung văn trọng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm chuyện lo lắng nhất vẫn là tới lần này phong thần đại kiếp nhân vật chính cũng là ngọc h ư cung bọn họ đứng tại người nào đằng sau người nào thì đại biểu cho chính nghĩa hiện tại ngọc h ư cung lựa chọn khương văn hoán Chẳng lẽ là muốn chống đỡ đông lỗ thay thế đại thương, không có khả năng, triệu công minh bọn người nói, thay thế đại thương hẳn là tây thì, văn trọng thi triển con mắt thứ ba, lập tức xem thấu khương tử nha hư thực, nhìn không được vui vẻ, chỉ là nhân tiên tô vi, cũng dám cản b ả n thái sư đường, ha ha ha, khương tử nha, ngọc thư cung thập nhị kim tiên bên trong, Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của ngươi. dám cùng văn trọng làm một trận sao. Hắn cố ý khích dần khương thượng, muốn cùng khương tử nha đơn đấu, thừa cơ giết hắn. khương tử nha đã sớm đoán được văn thái sư phản ứng. tại hạ cũng sớm muốn lính giáo tiệt giáo tuyệt h ọ c mời, mời chữ vừa ra khỏi miệng. khương tử nha không khách khí chút nào ra tay. đầu tiên cũng là ba thanh đào m ộ t phi kiếm. đối với mặt kỳ lân hà hắc thủ, vô sỉ, văn thái sư kém chút tức nổ phổi, tranh thủ thời gian thi triển thư hùng song tiên, đối chiến lên đào mộc phi kiếm, nổi danh phía dưới không phải nói h ư văn thái sư song tiên vung vẩy như vòng, không cho đào mộc phi kiếm cơ hội đánh lén, canh canh canh, liên tiếp tiếng va đập truyền đến, trong nháy mắt song tiên đ t liên tục vài chục lần giúp chúng phi kiếm, đào mộc phi kiếm cũng không có đi qua đặc thù cường hóa, chỉ là phát huy bản thân chất liệu, tự nhiên không phải thư hùng song tiên đối thủ, liên tục đụng nhau trăm lần về sau, văn trọng nổi giận gầm lên một tiếng, phá â m â m â m ba thanh đào mộc phi kiếm bị song tiên đánh nát, hóa thành một mảnh mảnh gỗ vụn, văn thái sư thỏa mãn cười ha hà, phá phá phá. điêu trùng tiểu ký cũng dám ra đây khoe khoang. khương tử nha ăn ta một s o i ngay tại văn thái sư chuẩn bị đánh ra song tiên. thu hoạch khương tử nha tánh mạng lúc. khương tử nha lần nữa ném ra một kiện pháp khí. văn thái sư. trận chiến này vừa mới bắt đầu. không nên gấp gáp. nhìn pháp bảo. đào mộc chế thành trấn linh phù. đón đầu rơi về phía văn thái sư. Văn trọng tranh thủ thời gian đánh ra song tiên, đánh về phía c h ấ n linh phù, lại là liên tục hơn trăm lần va chạm. Văn trọng lần nữa đánh nát c h ấ n linh phù, không chờ hắn cười ra tiếng, khương tử nha lại đánh ra đào một bát quái kính, đem văn trọng khốn ngay tại chỗ, văn trọng dưới sự kinh hãi, song tiên trong đó, một kích đánh nát bát quái kính, hô, hắn vừa thở dài một hơi, lại là một thanh đào mộc tràng hạt bay tới muốn đem hắn khóa ở trong đó văn trọng không dám khinh thường khua tay s o n g tiên liên tục đập nện lần nữa hủy đi đào mộc tràng hạt đáng chết khương tử nha hắn c á c h nào đến nhiều như vậy pháp bảo khương tử nha ngươi còn có bao nhiêu pháp bảo nhanh điểm lấy ra đến bản thái sư giúp ngươi cùng một chỗ đưa đi khương tử nha tâm lý vui như điên, tốt, cầu thái sư thành toàn, nhìn pháp bảo, năm thanh đào một phi kiếm, thượng trung hạ gạt ra một đầu tuyến, đem văn thái sư cùng mặc kỳ lân bao phủ trong đó, cùng lúc đó, lại có c h ấ n linh phù đè xuống, còn có bát quái kính vây khốn văn thái sư, thế này sao lại là chiến đấu, rõ ràng là khoe của khương tử nha muốn dùng pháp bảo đến nhìn ép văn thái sư hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba chương năm mươi bốn khương tử nha bị triệu hồi đối mặt một đống lớn pháp bảo văn trọng chỉ cảm thấy tê cả ra đầu ra hỏa này là đa bảo con riêng sao hắn xử suất mười hai phần tinh thần cuối cùng chẳng c á c h này một đợt công yích mệt toàn thân là mồ hôi đánh ra thư hùng song tiên liên tiếp va chạm dưới khương tử nha pháp bảo ào ào phá nát văn trọng tức giận giống lên khương tử nha ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu pháp khí khương tử nha vui như điên tiện tay vung lên hai mươi mấy món pháp bảo bay múa trên không trung đừng có gấp tại h ạ còn có nhiều pháp khí như vậy chúng ta tiếp tục a tiếp tục em gái ngươi a văn thái sư không nói hai lời, quay người trở lại trong đại quân, rút lui. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. văn thái sư không sợ khương tử nha pháp bảo, không có nghĩa là thủ hạ không sợ, tùy tiện ném một kiện đến đại quân bên trong, không biết muốn chết bao nhiêu binh mã, tại không có cách nào giải quyết khương tử nha trước, hắn là không dám hạ lệnh tấn công đông lỗ thành. n ú t trong bóng tối quan chiến ngọc đỉnh cùng hoàng long cười c á c h bụng đều đau nguyên lai đấu pháp còn có thể dạng này chơi khương tử nha mang theo trong người trên trăm diện đạo m ộ t pháp khí hao tồn cũng có thể mài chết văn trọng chiến đấu như vậy người nào gặp gỡ ai cũng sẽ phát điên đối phó chỉ là văn trọng hai người bọn họ còn không muốn lộ diện tránh khỏi tiệt giáo mắng bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ Rút quân đáp lại văn thái sư, càng là khí thở nặng thô khí, muốn là gặp phải cao thủ, hắn bắt không được cũng nên nhận, hết lần này tới lần khác gặp phải khương tử nha phế vật như vậy. s ỉ nhục, thật sự là s ỉ nhục a, đại thương chinh phạt đông lỗ, việc này kinh động đến hồng hoang các đại thế lực, nguyên thủy thiên tôn càng là phiền muộn vô cùng. khương tử nha chạy thế nào đi tham gia đông lỗ sự tình, không phải đã nói phụ tá đại chu, làm sao biến thành phụ tá đông lỗ rồi, g i a hỏa này còn có nghe hay không sư phụ rồi, thân công báo chạy tới cáo lên khương tử nha hình dáng, sư phụ, tử nha lần này tiến về đông lỗ, là dân sư mệnh, nguyên thủy thiên tôn căm tức chừng thân công báo liếc một chút, nói vậy, ta rõ ràng để hắn đi chính là tây kỳ, cái gì thời điểm để hắn đi đông lỗ rồi, hắn là sống so sánh lâu, nhưng là còn không có lão hồ đồ, thân công báo cũng dám bịa đặt bôi n h ỏ bản thánh, có phải hay không cái kia đuổi ra ngọc h ư cung, nhìn đến sư phụ nổi giận, thân công báo trong mắt lói lên mừng thầm, ta nói sư mệnh, không là mệnh lệnh của ngài, mà chính là tử nha sư để mới bái sư phụ mệnh lệnh ngươi nói cái gì hắn bái mới sư phụ nguyên thủy thiên tôn c ó một chút đứng lên trong mắt lói lên một tia sát khí khương tử nha cũng dám phản bội ngọc thư cung lỗ vốn thánh còn để hắn đại thiên phong thần không nghĩ tới nhìn sai rồi đi ngươi đi nói cho hắn biết để hắn lập tức trở về ngọc thư cung vâng sư phụ t h ân công báo hưng phấn mà bay hướng đông lỗ tiến đến thông báo khương tử nha lần này khương tử nha là chết chắc vì cho khương tử nha ngột ngạt hắn cố ý trước đi gặp văn thái sư sư p h ụ biết khương tử nha làm điều ngang ngược đặc mệnh ta đến mang hắn về ngọc hư cung thái sư có thể tấn công đông lỗ xin ê giáo cũng không ủng hộ đông lỗ văn thái sư cảm thấy rất buồn mực cảm tạ đảo hữu bầm báo, tại h ạ có cái nghi vấn, khương tử nha vì sao tới đây, thân công báo thuận tay liền đem lạc phi bán đi, ai, còn không phải cái kia họ l ạ là hắn phái tử nha tới, cái gì, văn thái sư triệt để trấn kinh, trong đầu loạn thành hỗn loạn, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, lạc phi cái kia nghiệt tặc, vậy mà trợ giúp đông lỗ đối kháng chiều ca, đinh, Văn trọng mắng to ngươi là n h ị tặc, bất lương sư giá trị chín nghìn chín trăm chín mươi chín, nhận được tin tức lạc phi, khinh thường biếu môi, cũng là ca làm, không phục ngươi cắn ta à thân công báo cáo t ử rời đi, đuổi tới đông lỗ thành đi gặp khương tử nha, sư đệ, sư phụ nổi giận, để ngươi lập tức về ngọc hư cung, cái kia tới vẫn là tới, sớm có chuẩn bị tâm tư khương tử nha bất động thanh sắc gật gật đầu nếu là sư mệnh phiền phức sư để mang ta đoạn đường về ngọc thư cung a ước gì khương tử nha nhanh điểm không may thân công báo gật đầu đáp ứng không có vấn đề đi nhanh lên đi khương văn hoán lập tức luống cuống tranh thủ thời gian cầu khẩn tiên sinh không thể đi a tiên sinh cái này vừa đi Ở nha, chúc ta đi. Ở nha, hướng hắn nhẹ gật đầu. Ở nha, hướng b ắ n yên tâm. Ở nha, hướng hắn nhẹ gật đầu. nha, hướng hắn ra. t h á n h n h â n c h i m ệ nha, i dám t u â n t ử nha, c h ú n n h gật đ i k h ư ơ n g t ử nha, hướng hắn nhẹ gật đầu. Ở n a h i ớ u hắn yên tâm. Theo t h â n c ô n g báo đi. h a i n g ư ờ i giá vân rời đi. rất nhanh biến mất ở giữa không trung. trên đường, thân công báo châm chọc m c h khiêu khích nói. Tử nha, ngươi lần này làm quá mức, không đi tây k ì ngược lại đi đông lỗ. sư phụ rất tức giận, khương tử nha thở dài một hơi. chủ vương vô đạo, ta thực sự không đành lòng đông lỗ dân chúng chịu khổ gặp nạn a. thật sao, thế nhưng là ngươi chống lại sư mệnh, sư phụ cũng mặc kệ con kiến hôi chết sống, ai, ta tự nhiên hướng sư phụ thỉnh tội. văn thái sư hứng thú bừng bừng lần nữa xuất binh tấn công đông lỗ thành khương văn hoán không có khương tử nha ngươi còn không mau một chút đầu hàng khương văn hoán một điểm không có lo lắng Chủ vương vô đạo ta đông lỗ tự nhiên còn có cao nhân tương trợ còn có cao nhân giúp đỡ văn trọng nhớ mày ai dám cùng đại thương là địch không biết đây là nghị thiên mà đi sao Lời ấy sai rồi, chúng ta người tu đạo, vốn là nghiệp thiên mà đi, văn thái sư đã lâu không gặp, lần này lộ diện là ngọc đỉnh chân nhân, đứng tại thật cao trên tường thành, nhìn xuống bốn mươi vạn đại thương quân đội, trong mắt hắn, phía dưới cũng là bốn mươi vạn con kiến hôi, văn thái sư giật mình kêu lên, khó khăn nuốt nước miếng, đi một cái phế vật khương tử nha, tới một c á c h đại la kim tiên ngọc đ ỉ n h chân nhân. hố cha a. coi như văn thái sư lại tự đại. cũng không dám nói có thể đánh thắng ngọc đ ỉ n h chân nhân. huống chi đối phương là xiên giáo kim tiên. cao hơn chính mình lấy bối phận. ngọc đ ỉ n h chân nhân. khương tử nha vi phạm sư mệnh bị hô trở về ngọc hư cung. chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm trái với sư mệnh sao. ngọc đ ỉ n h chân nhân khinh thường phản bác. Tử Ngọc h mệnh sư sư để có c Bản tiên n ũ không đình, nói gió cùng chính mình gây khó dễ sao. Chẳng lẽ hắn cũng là lạc vô trần mời đến giúp đỡ. Ngọc đình, đây chính là đại thương thiên hạ. các ngươi xiêm giáo chẳng lẽ muốn muốn tạo phản sao. ngọc đỉnh chân nhân chỗ nào quan tâm hắn chỉ trích, văn trọng, Chủ vương vô đạo, ngươi há có thể nối giáo cho g i n g tai họ đông lỗ bách tính, tạo phản thế nào, xiêm giáo tạo phản có lý, tạo phản đại biểu thiên ý, muốn không phải tiên sinh để hắn đến đông lỗ giúp đỡ, hắn mới lười nhắc quan tâm đông lỗ sự tình, tốt nhất song phương đánh l ư ỡ n g bại câu thương, cho tây kỳ tạo phản cơ hội, v ă nho trọng tức giận lộ ra giận ngay lộ cây nhỏ văn trọng cũng dám nhục mạ sư phụ ta. hôm nay để ngươi biết ta dương tiến lời hại, không đợi ngọc đình chân nhân nói chuyện, bên cạnh thoát ra dương tiến, khua tay tam tiêm l ư ỡ n g nhận đao xông về văn trọng. Tam đại đệ tử đối tam đại đệ tử đây coi như là công bình đánh một trận vô danh tiểu bối cũng dám nói khoác mà không biết n g ư ỡ n g xem soi đánh ngọc đình không có nắm chắc nhưng là thu thập ngọc đình đệ tử văn trọng có một trăm cái nắm chắc hắn muốn thật tốt thu thập dương tiến hung hăng đánh ngọc đình mặt đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh m i n nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thình thế diên ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba chương năm mươi năm ngọc thư cung vấn trách keng cây roi đập nện tại tam tiêm l ư ỡ n g nhận đao phía trên văn trọng nhất thời nhíu mày lại là một kiện tốt pháp bảo thư hùng song tiên vậy mà không cắt đứt nó dương tiến tranh thủ thời gian kiểm tra lên binh khí, phát hiện một chút xíu lỗ hồng đều không có, nhìn không được vui vẻ, sư tổ thực sự quá hào phóng, vậy mà cho mình tốt như vậy binh khí, lớn như vậy một thanh đao, thế nhưng là bỏ ra sư tổ đại đại giới, lúc ấy luyện chế thời điểm, tam tiêu tiên tử mặt đều xanh, vô to lỗ vốn, thật vất vả thu mua đi lên tài liệu, hơn phân nửa bỏ ra ở cây đao này phía trên ngọc đỉnh chân nhân thực sự không có ý tứ đáp ứng thiếu các nàng một cái nhân tình mới bỏ qua trên tay có bảo đao trên người có hộ giáp tăng thêm bát cửa huyền công hộ thể dương tiến tựa như một cái hình người tan văn thái sư một roi đánh tới dương tiến không sợ chút nào đồng d ạ n g một đao chém tới chân trần không sợ mang giày dương tiến dám cầm đầu thử roi văn thái sư cũng không có lá gan đi thử hắn không thể không thay đổi cây roi chẳng đến đ a u càng đánh càng là bị động văn thái sư c h ố n g hơn một trăm h hội hợp về sau không thể không lựa chọn từ bỏ vô s ỉ dương tiến y vào pháp bảo hộ thể có gì t à i ba dương tiến bị hắn chọc cười văn thái sư có bản lính ngươi đừng có dùng xong tiên a chúng ta dùng nắm đấm đánh một chầu văn trọng mặt đen lên thu binh đáp lại tâm lý biệt khuất tới cực điểm đánh không lại khương tử nha coi như xong hiện tại lại đánh không lại dương tiến hắn cái này thái sư cái nào còn có mặt mũi gặp người càng nghĩ càng u đất ư ớ văn trọng phân phó để tử nhìn k ỹ đại doanh đuổi về triều ca hưng sư vẫn tội nhìn thấy lạc phi về sau, văn trọng tức giận chất vấn, lạc vô trần, khương tử nha có phải hay không là ngươi phái đi, ngọc đỉnh có phải hay không là ngươi phái đi, lạc phi xem thường gật đầu, không sai, bọn họ đều là ta phái đi, ngươi đây là muốn tạo phản sao, văn thái sư giận không nhìn nổi mà quát, hận không thể một roi quất chết lạc phi, lạc phi không nhanh không chậm uống một ngụm trà, văn thái sư, là ta ngăn lại đông lỗ tạo phản, tránh cho đại thương bốn phía chiến tranh, ngươi đang làm cái gì, nghĩ tới sự kiện này lạc phi liền đến khí, sớm biết thì không nên ngăn đón khương văn hoán tạo phản. hiện tại văn trọng tấn công đông lỗ, làm hắn trong ngoài không phải người, văn trọng ý có vương l ệ n h không tiếp thu lạc phi giải thích, đại vương có l ệ n h đông lỗ nhất định phải giao ra thái tử. người vi phạm cũng là mưu phản. đại thái tử bị quảng thành tử thu làm đ ồ đệ. ngươi không đi tìm quảng thành tử. khó xử đông lỗ tính là gì. lạc phi đầy vẻ khinh bị nhìn qua văn trọng. nhìn hắn mặt mo nhìn không được đỏ lên. không sai. hắn cần phải đi tìm quảng thành tử muốn người mới đúng. vấn đề là hắn dám sao. Quảng thành tử thế nhưng là ngọc vư cung thập nhị kim tiên đứng đầu làm sao có thể cho hắn văn trọng mặt mũi tên kia có tên bao che khuyết điểm tuyệt đối sẽ không giao ra đ ồ để đến nhìn đến hắn nói không ra lời lạc phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn lên văn trọng chủ vương hoa mắt vù tai giết lung tung đại thần ngươi còn nối giáo cho giặc có phải hay không sợ đại thương vong không đủ nhanh văn trọng đương nhiên sẽ không chịu phục. Quân muốn thần chết. thần không thể không chết. huống chi đông bá hầu muốn soán vì cướp ngôi. chết chưa hết tội. đủ rồi. lời không hợp ý không hơn nửa câu. lạc phi chỉ một ngón tay cửa chính. văn trọng, ngươi không muốn đại thương vong thì mau chóng triệt binh. nếu không ta có thể ế c không được bọn họ tạo phản. ngươi, văn trọng khí gần chết. Hung hăng dẫm chân một cách đi. đáng chết lạc vô trần. dám giúp đỡ đông lỗ tạo phản. gia hỏa này cũng là một cách tiểu nhân. một cách không có thuốc chữa cướp đoạt chính quyền tặc. đinh, văn trọng mắng to ngươi không có thuốc chữa. bất lương sư giá chỉ một mươi nghìn chín mươi chín. có tam tiêu tiên t ử chỗ dựa. văn trọng cầm lạc phi không có biện pháp nào. rơi vào đường cùng. hắn chỉ có thể chạy về bích du cung. Muốn tìm lão sư xin giúp đỡ, trở lại ngọc thư cung khương tử nha, ngoan ngoan quỳ dạp xuống sư phụ trước mặt, tiếp nhận sư phụ trách phạt, nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng trách hỏi, khương tử nha, bản thánh mệnh ngươi trước hướng tây kỳ, vì sao ngươi muốn đi đông lỗ, đã sớm nghĩ ký đối sách khương tử nha, tranh thủ thời gian giải thích lên, sư phụ, ngài để cho ta đi phụ trợ cơ xương, thế nhưng là hắn còn bị giam tại triều ca đổ nhi tự nhiên lưu tại triều ca chờ đợi tin tức lý do này không có kẻ hở ạ nguyên thủy thiên tôn sường sốt một chút lần nữa hưng sư vẫn tội lên ta nói chính là đi đông lỗ nghe nói ngươi bái mới sư phụng sư mệnh đi đông lỗ bên cạnh đ ệ t ử mắt choáng váng không dám tin tưởng nhìn qua khương tử nha luôn luôn trung hậu thành thật sư để khương tử nha làm sao sẽ làm ra khi sư diệt tổ sự tình xin giáo khai t ô n g lập phái đến bây giờ còn không có đ ệ tử nào dám làm sự kiện này thân công báo kém chút cười ra tiếng chờ lấy nhìn khương tử nha trò vui lần này hắn chết chắc đại thiên phong thần chức trách lớn khẳng định phải giao cho trong tay mình cái kia tới vẫn là tới khương tử nha trong lòng hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian giải thích. tử nha tại triều ca gặp phải một cái thư viện, bái thư viện tiên sinh vi sư, cũng không phải là khác ném bọn họ. thư viện tiên sinh, nguyên thủy thiên tôn nhẹ nhàng gật đầu, xem như công nhận khương tử nha cử động, g i a hỏa này tu vi quá kém, bụng đói ăn q u à n g dưới, gặp phải cái tiên sinh thì bái sư học nghệ. cái này cũng có thể lý giải, ai, ai bảo hắn tư chất quá kém, cùng tiên đạo vô duyên đâu, nguyên thủy thiên tôn nhiều hứng thú hỏi tới. tử nha, ngươi vì sao muốn theo vị tiên sinh kia học tập, chẳng lẽ hắn dạy đồ vật so b ả n giáo còn cao minh hơn. ha ha ha, đ ệ tử môn nhân nhìn không được cười ha <cười> hà, nháy mắt ra hiệu cười nhạo khương tử nha, toàn bộ hồng hoang, còn có thể có s o thánh nhân l ợ i hại hơn tiên sinh. h ú n g chi triều ca chính là đại thương khí vận chỗ. cao nhân kia dám tại triều ca mở thư viện. thương tử nha không có lên tiếng. xuất ra tối chữ vật. hướng trên mặt đất ngược lại lên đồ vật. một kiện, hai kiện, ba kiện, từng kiện từng kiện pháp bảo rơi trên mặt đất. thấy choáng tất cả mọi người. thì liền nguyên thủy thiên tôn bờ môi run run đến mấy lần quả thực là một chữ nói không nên lời đây là thu đồ đ ệ sao đây rõ ràng là mua đồ đ ệ cái kia tiên sinh bao lâu chưa lấy được đồ đ ệ vậy mà cầm khương tử nha cái phế vật này làm bảo bối hắn thu đồ đ ệ cũng quá sốc hết vốn liếng đi túi chữ vật c h ố n g không về sau mặt đất nhiều trên trăm kiện pháp khí vẫn là phẩm chất pháp khí không tồi. khương tử nha một mặt cung kính hướng về phía pháp khí bái. tử nha tạ ơn tiên sinh không c h ị ban thưởng nhiều pháp khí như vậy. tự nhiên muốn nghe tiên sinh phân phó. sư phụ ngài cảm thấy đúng không. nguyên thủy thiên tôn liền sống bị đánh một cái bạc tai. trên mặt đau rát. ra hỏa này một b ụ n g oán khí. ngoan bản thánh không có tiếng hắn pháp khí. không phải b ả n thánh không tiến, mà chính là hắn không đáng đưa a. những pháp khí này cũng không xem ở nguyên thủy thiên tôn trong mắt. hắn muốn muốn rèn đúc rất nhẹ nhàng, nhưng là cho đồ để nhiều pháp khí như vậy. người nào còn có tâm tư tu luyện, đi ra ngoài đánh nhau chỉ cần tung ra pháp khí đến. trông chất cũng có thể đè chết đối phương, kéo dài như thế. đ ệ tử còn thế nào an tâm tu luyện. nguyên thủy thiên tôn mặt đen lên dạy dỗ. Tử nha, chúng ta tu luyện chi nhân, nặng là t ử thân tu vi, mà không phải ngoại vật, hắn cho ngươi nhiều pháp khí như vậy, ngươi còn thế nào an tâm tu luyện, bên cạnh để t ử thèm ngụm nước đều chảy xuống, hận không thể đi lên đoạt một kiện, thánh nhân nói dễ dàng, bọn họ không pháp khí cũng không dám ra ngoài môn sông sáo hồng hoang, vạn vừa gặp phải l ợ i hại hung thú hoặc là cản đường ăn cướp tà tô lấy cái gì đi phản kích ai đàn ông no không biết đàn ông chết đói a muốn không bọn họ cũng đi thư viện học tập phía dưới hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không ba chương năm mươi sáu kim linh thánh mấu đến cửa thân công báo càng là trợn cả mắt lên không nghĩ tới hồng hoang thư viện còn có nhiều pháp khí như vậy thua lỗ thua thiệt lớn lần trước nên nhiều muốn mấy món pháp khí cam đoan lạc vô trần ngoan ngoãn cho hắn không được hắn muốn tìm một cơ hội đi hồng hoang thư viện tìm lạc vô trần muốn pháp khí đi khương tử nha đương nhiên sẽ không tiết lộ lạc phi dạy đồ vật chủ động quy đầu nhận sai sư phụ Tử nha tu vi quá thấp, vì phụ tá cơ xương, chỉ có thể dựa vào pháp khí a, nguyên thủy thiên tôn nhíu mày. Tử nha, vi sư đã thay ngươi chuẩn bị phong thần pháp khí, thời cơ chưa tới, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho ngươi, phong thần pháp khí. k h ư ơ n g tử nha vui mừng quá đỗi, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ, tử nha nhất định thật tốt tu luyện. không phụ sư phụ hy vọng, một trận phong ba cứ như vậy tán đi, nguyên thủy thiên tôn pha thứ thương tử nha. dù sao cơ sương muốn đóng c á c h bảy năm, hiện tại một năm cũng chưa tới, liền để hắn tại triều ca kiếm chút pháp khí đi, không muốn lại tham gia đại thương sự tình, an tâm tại triều ca tu luyện, chờ lấy cơ sương về tây k ị đi thôi. khương tử nha hứng thú bừng bừng xuống núi trở lại về triều ca tâm lý c á i kia mỹ a về sau có thể công khai lưu tại triều ca rốt cuộc không cần lo lắng thánh nhân khiển trách văn thái sư trở về bích du cung muốn cầu sư phụ kim linh thánh mẫu chỉ điểm sai lầm kết quả đi vào bích du cung bên ngoài hắn lập tức mắt choáng váng tam tiêu tiên tử cùng long c á t công chúa chính khí thế ngất trời làm lấy mua bán các nàng bán đi pháp khí vô cùng nhìn quen mắt cùng khương tử nha dùng giống như đúc bích tiêu hứng thú bừng bừng tuyên truyền lấy hậu thiên chí bảo thổ huyết đại bán phá giá đi qua đường qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ á văn trọng nhìn không được mở miệng dò hỏi làm sao giao dịch một món pháp bảo đổi một c á c h linh lục hoặc là linh hạt tài liệu khác cũng có thể Bích tiêu báo ra tới giá cả, càng làm cho văn trọng như bị xét đánh, tiện nghi, thực sự quá tiện nghi, khó trách khương tử nha có thể có được nhiều như vậy pháp bảo, rõ ràng cũng là hồng hoang thư viện sinh ra, thế thì còn đánh như thế nào, văn trọng nhanh đi kim linh thánh mẫu động phủ, quỳ d ạ p xuống sư phụ trước mặt, sư phụ, xin giáo kim tiên tương trở đông lỗ cùng đại thương là địch, Nề tử chuyên tới để xin giúp đỡ, không cần phải a. Kim linh thánh mẫu cảm thấy rất kinh ngạc. Phong thần đại kiếp sắp đến. Sư p h ụ phân phó chúng ta đóng chặt đồng phủ tu luyện. Sư p h g ta đ u y ệ n g ta đ kim tiên làm sao dám chủ động ứng kiếp. Ngươi kỹ càng nói một chút tình huống. v ă n thái sư vội vàng đem sư giáo làm sự tình nói một lần. Bao quát bọn họ thu thái tử làm đồ đệ. Kim linh thánh mẫu hít sâu một hơi. x i n giáo đây là muốn tuyệt đại thương xã tắc a đổ nhi ngươi không bằng t ử quan tu luyện a kim linh thánh mẫu nhìn rất rõ ràng tại thánh nhân mưu tính dưới đại thương một cơ hội nhỏ nhoi đều không có chủ vương vô đạo thái tử lại bị người lấy đi còn thế nào kéo dài đại thương khí vận chỉ cần tây kỳ d ơ lên phản thương đại kỳ hai vị thái tử thêm vào về sau đại thương khí vẫn cũng liền chuyển rời đến tây kỳ, văn thái sư đương nhiên sẽ không đáp ứng. sư phụ, để tử thủ đại thương ăn h ủ i há có thể nửa đường m ặ t kệ, đúng, ngọc đỉnh bọn họ xuất thủ, khả năng cùng t r i ề u ca một người thư sinh có quan hệ, nghe xong lạc vô trần sự tình về sau, kim linh thánh mẫu lộ ra biểu tình cổ quái, hồng hoang thư viện lạc vô trần, đây chính là hồng hoang đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. không phải tu vi của hắn lời hại, cũng không phải bối cảnh của hắn thâm hậu, mà chính là hắn lên nữ hoa nương nương sổ đen. toàn bộ hồng hoang yêu tục đều nhận được nữ hoa mệnh lệnh. bốn phía tìm kiếm lạc vô trần. t i ệ t giáo có một đống lớn yêu tục tu sĩ. tự nhiên cũng nhận được nữ hoa mệnh lệnh. bọn họ vì đạt được nương nương ban thường. Càng là lục x o á t khắp toàn bộ đông hải. Ai cũng không nghĩ tới. Lạc vô trần vậy mà tránh tại triều ca. Chó nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Ai có thể nghĩ ra được. Lạc vô trần sẽ trốn ở nữ hoa nương nương dưới mí mắt. Kim linh thánh mấu cười lắc đầu. ngươi chỉ cần đem lạc vô trần tin tức tiết lộ cho nữ hoa. tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn. văn thái sư không phải không nghĩ tới biện pháp này nhưng là hắn không dám làm a sư phụ tam tiêu tiên tử giống như cũng gia nhập hồng hoang thư viện thành người kia đệ tử đệ tử sợ các nàng trách tội a làm sao có thể kim linh thánh mẫu kinh hô lên rốt cuộc ý thức được sự tình có điểm gì là lạ tam tiêu tiên tử đây chính là tiệt giáo nhất đ ẳ n g cao thủ coi như mình cũng không dám nói có thể thắng được các nàng. các nàng làm sao lại bái một người thư sinh vi sư. văn trọng, ngươi đi qua hồng hoang thư viện. cái kia lạc vô trần tu vi gì. văn thái sư không cần suy nghĩ hồi đáp. trên người người này không có bất kỳ cái gì pháp lực. căn bản không có tu vi. không có khả năng. ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Kim linh thánh m ấ u đồng d ạ n g không cần suy nghĩ thì bác bỏ đáp án này. Tam tiêu tiên tử như vậy ngạo k i ề u người. làm sao có thể bái một cái phế vật vi sư. văn trọng lập tức nhớ tới một việc. đúng rồi. các nàng tại cửa ra vào bán pháp khí. rất có thể là lạc vô trần cho. cái này là được rồi. Kim linh thánh m ấ u lộ ra nụ cười. không nói hai lời mang theo văn trọng ra cửa. Nàng một mực kỳ quái tam tiêu tiên tử ở đâu ra pháp khí bán, coi như long cát công chúa có chút bảo bối, cũng không có khả năng có nhiều như vậy. hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai pháp khí xuất từ hồng hoang thư viện, hai người rất mau tới đến hồng hoang thư viện, kim linh thánh mẫu đồng dạng giật mình kêu lên, khó trách hắn dám ở nữ hoa cung đề thơ, thậm chí ngay cả thiên đạo thánh nhân đều không để vào mắt, Hắn đến cùng là thần thánh phương nào, ngươi về trước phủ đi, vi sư tiến đi điều tra một chút lai lịch của Hắn, kim linh thánh mẫu đuổi đi văn trọng, một mình tiến vào thư viện, lạc phi chính c a o mày suy nghĩ chuyện, không có chú ý tới kim linh thánh mẫu tiến đến, đi thẳng đến lạc phi trước mặt, Hắn vẫn là một điểm phản ứng đều không có, kim linh thánh mẫu kém chút hoài nghi mình đến nhầm địa phương, thì tô vi như vậy thật có thể tạo ra pháp khí sao khù khù tiên sinh tiên sinh tiểu nữ từ kim bình nhìn đến thư viện bảng hiệu chuyên tới để thỉnh giáo lạc phi rốt cuộc đánh thức lúc túng chỉ chỉ vị trí ngồi m ờ i ngồi không biết cô nương muốn học cái gì kim linh thánh mấu thăm dò tiên sinh học đắp côn lôn sơn Chẳng lẽ n g à i cũng sẽ ngọc thư cung truyền thừa. Lạc phi ra sức lắc đầu. Ta không phải ngọc thư cung môn nhân. đ ư ơ n g nhiên sẽ không ngọc thư cung truyền thừa. Ai, nguyên lai là một cái cuồng sinh. Kim linh thánh mấu thất vọng lắc đầu. đang chuẩn bị mở miệng lúc. Lạc phi tiếp tục nói. Ta sẽ không ngọc thư cung truyền thừa. nhưng là biết chút độ nhân kinh. cô nương muốn học không. Kim linh thánh m ấ u nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, cả người một b ẫ u ngốc manh trạng thái. cái này sao có thể đổ nhân kinh thế nhưng là nguyên thủy thiên tôn tuyệt h ọ c làm sao có thể truyền thụ cho hắn, đừng nói chỉ là một người thư sinh, coi như cùng là tam thanh thông thiên giáo chủ, cũng sẽ không đổ nhân kinh, thông thiên giáo chủ cho đ ệ tử giảng đạo lúc, đặc biệt tiếc núi tam giáo đều có kinh điển, duy chỉ có tiệc giáo không có hắn sáng lập tiệc giáo là tiệc thủ thiên đạo không thích hợp sáng tạo kinh điển kim linh thánh m ẫ u ra sức nuốt nước miếng cái này muốn h ọ c cần điều kiện sao lại một cái ngốc cô nương tới cửa lạc phi cười không ngậm mồm vào được hữu giáo vô loại lần thứ nhất giảng kinh không cần bất kỳ điều kiện gì về sau nhập môn mới được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 có trắng chiếm tiện nghi sự tình tốt, kim linh thánh mẫu đương nhiên sẽ không buông tha. tạ ơn tiên sinh, tiểu nữ t ử muốn học đồ nhân g i n h mời tiên sinh mở bày ra, chờ học xong đồ nhân g i n h trở về thì nói cho sư phụ truyền khắp tiệt giáo, đến lúc đó nhìn xiên giáo còn dám chê cười c h ú n g ta sao. nhân đạo m ị t mờ, tiên đạo m i n h m u n g tuyệt đạo nhạc h ệ tiên đạo thường tự cát, Ở d ư ợ t đạo thường tự hung, cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng vũ trụ, duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, bắc đô tuyền miêu phủ, bên trong có vạn d ư ợ t nhóm, nhưng muốn áp người tính toán, đoạn tuyệt nhân mảng môn, chư thiên khí đung đưa, ta đạo nhật hưng long, theo lạc phi đọc thuộc lòng độ nhân kinh, nguyên một đám kim sắc văn tự bay về phía kim linh thánh mẫu, tựa như thánh nhân giảng thuật đại đạo một dạng miệng phun kim văn chữ chữ hoa sen đầy trời đều là huyền hoàng công đức chi khí kim linh thánh mấu đắm chìm trong đại đạo bên trong nội tâm tràn đầy mừng rỡ thật cái này lại là thật hắn thật sẽ đổ nhân kinh còn miễn phí truyền thụ đ ệ tử người tốt thật là người tốt a đinh kim bình nói ngươi là người tốt lương sư giá trị sáu n g h n sáu trăm sáu mươi sáu kim linh thánh mẫu thật sâu bái đa tạ tiên sinh dạy bảo kim bình nguyện ý bái tiên sinh vi sư lạc phi hài lòng gật gật đầu bái ta làm thầy là có điều kiện nhất định phải phát thiên đạo lời thề không được vi phạm sư mệnh cô nương phải suy nghĩ kỹ kim linh thánh mẫu không chút do dự đáp ứng đ ệ tử kim bình nguyện ý bái tiên sinh vi sư. Hết thảy nghe từ sư phụ phân phó. người vi phạm thiên chu địa diệt. đ ộ nhân k i n h cao minh như vậy kinh văn. đặt ở c á c h nào môn phái không phải đ ệ tử hạc tâm mới có tư cách học. không theo sư phụ mười vạn tám vạn năm. thông qua sư phụ tầng tầng khảo nghiệm. làm sao có thể học được. c á c h này còn không nhập môn. tiên sinh thì nguyện ý lấy ra dạy người. thực sự quá lương tâm, lại thu một cái mỹ nữ đồ đ ệ Lạc phi vui vẻ mời nàng ăn quả đào, đến, nếm thử ta cái này quả đào, đ ệ t ử khác đều nói tốt. nhìn qua không có bất kỳ cái gì linh khí quả đào. kim linh thánh mẫu trong lòng cũng nổi lên nói thầm. tam tiêu tiên tử sẽ thích cái này phá quả đào. có lẽ là sở sư phụ không cao hứng. các nàng cố ý đã nói xong a. khó trách các nàng điên cuồng thu mua linh hạt linh lục khẳng định là biệt khuất kim linh thánh mẫu do dự một chút vẫn là cười theo gầm lên quả đào một ngụm nhỏ quả đào vào trong bụng sắc mặt của nàng lập tức thay đổi chín ngàn năm bàn đào cái này sao có thể là chín ngàn năm bàn đào khai thiên tích địa đ ệ nhất khỏa bàn đào thụ không phải tại thiên đình giao trì làm thông thiên giáo chủ tứ đại đệ tử một trong Kim linh thánh mẫu tham gia bàn đào hội đều là ngồi thủ tịch. Nàng tự nhiên thưởng thức qua chín ngàn năm bàn đào. có thể phân biệt ra được ẩm chứa trong đó linh khí khác biệt. lại là một miệng lớn quả đào vào trong bụng. Kim linh thánh mẫu trăm phần trăm xác định. đây chính là chín ngàn năm bàn đào. tên lừa đào. một đám tên lừa đào. tam tiêu cầm long cát làm tấm một. lừa gạt mọi người nói là nàng luyện trí đan dược. đây rõ ràng là dùng tiên sinh bàn đào luyện chế, kim linh thánh mẫu cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, sư phụ, cái này quả đào ăn ngon thật, n g à y từ nơi nào làm tới, hậu hoa viên loại, lạc phi thuận miệng hồi đáp, lại cho nàng rót một chén trà, lá trà cũng là mình loại, các đ ệ tử cũng thích uống, ngươi nếm thử thế nào, lần này, Kim linh thánh mẫu cũng không dám nữa xem thường phổ phổ thông thông nước trà, tranh thủ thời gian uống một ngụm. linh dịch trà, lại là linh dịch trà, toàn bộ bích du cung, cũng chỉ có sư phụ bỏ được uống như vậy trà. Nàng cho dù có linh dịch, cũng không nỡ dạng này trà đạp, giữ lấy luyện đan phối dược, khó trách bọn hắn đều thích uống, không uống thì là kẻ ngu. ùm ùm ùm ùm uống liền ba chén trà. Kim linh thánh mẫu lúc này mới lưu luyến không rời để ly xuống. sư phụ, n g à y cái này có cái gì quy của a. lạc phi suy nghĩ một chút nói ra. các đệ tử cùng ta đề nghị. không muốn đem đồ vật mang đi ra ngoài. còn lại không có cái gì hạn chế. không biết ba hà các nàng vì cái gì nói như vậy. về sau khương tử nha bọn người ào ào chống đỡ ý kiến này. Lạc phi cũng liền thuận các đề tử ý tứ. không nhập môn không thể ăn đồ vật. nhập môn cũng không thể đem đồ vật mang đi ra ngoài. còn sợ kim bình hoài nghi hắn hẹp hòi. không nghĩ tới đối phương ra sức nhẹ gật đầu. cần phải, cần phải. đồ tốt như vậy. tuyệt đối không thể mang đi ra ngoài. đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến long cát vui vẻ gọi tiếng. sư phụ sư phụ, nhìn ta mang cho ngươi cái gì tới, một cái lông sù đại đông tây, xuất hiện tại lạc phi trước mặt, quá quen thuộc, đen trắng thân thể, ngắn n g ủ i cách đuôi, đần độn biểu lộ, rõ ràng là một con gấu, hết lần này tới lần khác dựa vào giả ngây thơ còn sống, đây chính là gấu trúc lớn, lạc phi nhìn không được vui vẻ, long cát, ngươi làm nó tới làm gì, Long cát mang theo cổ của nó kéo vào trong viện. ăn ạ. thực thiết thú bắt đầu nướng có thể thơm. rất lâu không ăn được. gâu gâu. hơn năm trăm cân thực thiết thú. phấn nộ gầm thép. hướng về phía long cát tay táp tới. ba. long cát một bàn tay đưa nó quạt nằm dạp trên mặt đất. đánh nó đầu lưới đều phun ra. hờ. còn dám cùng bản công chúa nghe răng. tối nay liền nướng ngươi. Lạc phi giờ khóc g ở cười lắc đầu. lớn lên đáng yêu như thế. d ư ỡ n g hai ngày chơi đùa đi. không nghe lời lại nướng nó. long cát không tình nguyện đá một chân. tốt à. thì lưu nó hai ngày mạng nhỏ. vỗ méo điểm lại zit. à. ngươi không phải. nàng lúc này mới chú ý tới kim linh thánh mẫu cũng tại. đang chuẩn bị chào hỏi lúc. kim linh thánh mẫu vượt lên trước đi một cách lễ. tiểu nữ t ử kim bình, vừa mới bái nhập tiên sinh môn hạ, mời sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. kim bình, long cát sắc mặt đen lại, hận không thể một chân đem nàng đạp ra ngoài, đường đường tiệt giáo tứ đại đ ệ tử một trong kim linh thánh mấu, vậy mà đổi tên gọi kim bình, nàng tốt ý tứ sao, nàng thở phì phò lôi kéo kim linh thánh mấu đi vào nhà. ngươi, tiến đến tâm sự, Kim linh thánh mấu l u c túng hướng về phía lạc phi nở nụ cười, ngoan ngoãn đi theo, lạc phi nhiều hứng thú đi qua, đánh giá trước mặt hậu thế quốc bào, cái này đầu, cái này thịt mỡ, thật sự là thịt ngon tài, khó trách bị người ăn kém chút tuyệt chủng, trốn đến tây nam rừng sâu n ú i thẳm bên trong, lớn như vậy c á c h đầu, khoảng chừng dài bốn mét, khó trách si vưu cưới nó tác chiến, nhìn xem sắc bén kia hàm răng liền sắt đều có thể nhai nát ăn hết không hổ là thực thiết thú a nó làm sao đứng lên thực thiết thú đột nhiên đứng lên hướng về phía lạc phi lộ ra nhe răng cười hung hăng một bàn tay đập đi qua nó có phải hay không cảm thấy ca dễ khi dễ lạc phi khí nở nụ cười đưa tay hướng xuống đè ớp phù phù thực thiết thu chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh b ị một tiếng co quắp trên mặt đất lần này thảm hại hơn trên người của nó sống như là bị đặt lên nặng mười vạn cân gánh động đều không động được lạc phi căm tức xuất ra một cái gậy trúc hung hăng quất vào cái mung của nó phía trên ngao ngao nhẹ nhàng gậy trúc quất vào nó trên mung tựa như vạn cân thiết trưởng sống như trầm trọng đáng thương thực thiết thu bị đánh ngao ngao kêu thảm nước mắt đều xuống tiện ra bị đánh mới biết được xả ngây thơ lạc phi vừa hung ác sút nó mấy cái trưởng cái này mới bỏ qua cho nó tới ngoan ngoãn nằm sấp thực thiết thú là khai khiếu linh thú tự nhiên nghe hiểu được lạc phi nó thành thành thật thật vé vào lạc phi bên chân chó một dạng cỏ lấy lạc phi chân ta rất ngoan ta hết sức vừa mới vậy cũng là ảo giác, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba, chương năm mươi tám văn trọng không cam tâm, vào trong nhà long cát công chúa, thở phì phò chừng lấy kim linh thánh mẫu, nói, ngươi tới làm gì, có phải hay không giúp văn trọng tìm phiền toái, kim linh thánh mẫu cười g i ố n g một con hồ ly, làm sao lại thế, ta thế nhưng là đến bái sư, sư phụ đã thu ta, ván đã đóng thuyền, long cát lại có thể lấy chính mình thế nào, tất cả mọi người là sư phụ đồ đệ, đơn giản nhập môn sớm muộn mà thôi, huống chi nàng nếu dám vạc trần thân phận của mình, vậy cũng đừng trách chính mình b ộ c quang tam tiêu các nàng, long cát công chúa càng thêm khó chịu, h ờ, ta thế nhưng là sư tỉ, ngươi cũng không cho phép trở về nói lung tung, Kim linh thánh mấu cười lắc đầu. Yên tâm. Việc buôn bán của các ngươi. Ta cam đoan không can thiệp. Long cát công chúa có chút không tin nhìn qua nàng. Thật, ngươi sẽ không đi đoạt mối làm ăn. Kim linh thánh mấu bị nàng cho chọc cười. h a ha ha. Ta muốn nhiều như vậy linh lột linh hạt làm gì. Các ngươi thật sự là nhàn hoảng. Tam tiêu tiên tử cùng long cát làm ăn. thành trò cười của tất cả mọi người. các nàng thu nhiều như vậy linh lộc linh hạt làm gì coi như mỗi ngày ăn vậy cũng phải ăn được đã nhiều năm a càng buồn cười hơn chính là các nàng lại còn s u ố t đan d ư ợ c mướn người làm nuôi dưỡng thật đánh tính là thương nhân sao thân là luyện khí sĩ các nàng chẳng lẽ có thể thông qua nuôi dưỡng tăng cao tu vi sao n g u xuẩn thật sự là n g u xuẩn a kim linh thánh mấu hứa hẹn không tham dự Long cát công chúa tự nhiên vui vẻ. Nàng chủ động đem hồng hoang thư viện quy củ. nói cho kim linh thánh mẫu. hai người rất nhanh thành h ả o tỉ muội. cười h ì h ì dắt tay đi ra ngoài. kết quả nhìn đến lạc phi ngay tại cho ăn thực thiết thú ăn cây trúc. đáng thương thực thiết thú. chết ngậm miệng kiên quyết không ăn. phốc. long cát công chúa nhìn cười không được. sư phụ. sư phụ. gia hỏa này thế nhưng là ăn thịt ngươi làm sao cho ăn nó cây trúc đâu a lạc phi một mặt im lặng nhìn qua thà chết chứ không chịu khuất phục thực thiết thú rốt cuộc minh bạch chính mình phạm vào c â y sai lầm hung áp như thế hung hãn mãnh thú còn không có thoái hóa đến ăn cây trúc thời điểm một cái trên trăm cân cá biển ném qua đến thực thiết thú đôi mắt nhỏ sáng lên nhào tới ăn cái kia hương a sau khi ăn xong, nó rất thức thời trở đi lạc phi tàn bộ một vòng. không t ệ đi vẫn rất vững vàng. về sau đi ra ngoài thì cưới nó đi. long cát công chúa tranh thủ thời gian đề nghị. sư phụ, nó cũng sẽ không bay a. cưới nó đi ra ngoài nhiều mệt mỏi a. vẫn là nướng đi. thực thiết thú bị h ồ lông đều dừng lên. liều mạng cầm đầu cỏ lạc phi chân. ta còn h ữ u dụng. ta còn có thể cưới, lạc phi vỗ vỗ đầu của nó túi, càng xem càng la thích, nuôi chơi đi, về sau thì kêu nó hùng miêu, không sai, hùng miêu, cứ như vậy, trong thư viện thêm một c á i thực thiết thú manh sùng, hùng miêu, nó ngụm nước chảy dòng mà nhìn chằm chằm vào linh hạt linh lục, hết lần này tới lần khác không dám hạ miệng, ta muốn nhìn xuống, Ta không muốn thay thế thay bọn họ phía trên giá nướng. Kim linh thánh mẫu cáo t ử sau khi rời đi. Chạy tới văn trọng trong phủ. văn trọng hứng thú bừng bừng dò hỏi. sư phụ, cái kia lạc vô trần tu vi gì. có thể xuống tay với hắn sao. Kim linh thánh mẫu nghiêm nhị cảnh cáo nói. văn trọng, ta đã bái hắn làm thầy. ngươi không muốn đại thương diệt vong lời nói. nhất nghe tốt hắn. văn trọng sợ ngây người, sư phụ không phải nói đi dò thám hắn cơ sở, n à y đến không có tìm hiểu rõ, sư phụ làm sao hoàn thành đ ệ tử của hắn rồi, không có sư phụ làm chỗ dựa, đông lỗ trận chiến còn thế nào đánh, hắn cuống cuồng truy vấn, sư phụ, ngươi vì sao lại bái hắn làm thầy, hắn đến cùng tu vi gì, kim linh thánh mấu không có trực tiếp trả lời vấn đề này, bắt đầu nhớ lại tiến vào thư viện hết thầy đạo đức kinh chín ngàn năm bàn đào linh d ị c h trà còn có vô số đếm không hết đan dược và pháp khí những vật này tùy tiện xuất ra đi một dạng thì khả năng hấp dẫn vô số luyện khí sĩ bái hắn làm thầy nhưng là hắn t ư ở n g như không có tu vi một dạng thậm chí không biết đồ vật chân quý cỡ nào hắn làm như vậy đến cùng mưu đồ gì Nếu như là khai t ô n g lập phái, làm gì tại triều ca mở thư viện đâu, chỉ phải chạy đến côn lôn sơn dưới, hoặc là đông hải bảo đảo, muốn nhận bao nhiêu để tử thu bao nhiêu. triều ca dạng này đô thành, cũng không thích hợp luyện khí sĩ tồn tại, đặc biệt là đại thương khí vận chỗ, không cẩn thận đập vào, cái kia chính là vạn kiếp bất phục, coi như đại la kim tiên cũng không dám tại triều ca tu luyện. Càng nghĩ kim linh thánh mẫu càng cảm thấy kỳ quái. Văn trọng, tu vi của hắn vi sư nhìn không thấu, nhưng là học thức của hắn, tuyệt đối không thua bởi thánh nhân. Văn trọng triệt để bị trấn trụ, không dám tin tưởng nhìn qua sư phụ, lạc vô trần tu vi có thể bắt kịp thánh nhân. Hắn có tu vi cao như vậy, tại sao muốn đào môn phái khác góc tường, đối mặt nghi vấn của đệ tử. Kim linh thánh mẫu cũng không đáp lại được, nhưng là nàng không cần biết đây hết thầy. Nàng chỉ phải học được độ nhân kinh, trở về truyền thụ cho thông thiên giáo chủ là đủ rồi. h ừ, phong thần đại kiếp khởi động về sau, xem ai áp đảo người nào. Kim linh thánh mẫu vội vã trở về, lưu cho văn trọng một câu cảnh cáo, mặc kệ hắn là tô vi gì, ngươi tuyệt đối không nên mạo phạm hắn. Càng không muốn vi phạm Hắn ý tứ, đưa đi sư phụ về sau, văn trọng tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên ghế, không đùa, thảo phạt đông lỗ chiến đấu, triệt để không đùa, ngay cả sư phụ đều bái nhập môn hạ của Hắn, có thể nghĩ Hắn trong bóng tối thu nạp bao nhiêu cao thủ, đại thương không có cao nhân chống đỡ, còn thế nào chinh phục đông lỗ, càng nghĩ càng phiền muộn, Văn trọng không thể không suy nghĩ lên lui binh sự tình, nhưng là như vậy lui binh, đại thương mặt mũi hướng chỗ nào thả, chẳng những đại vương không cao hứng, tám trăm chư hầu cho rằng đại thương mềm yếu có thể bắt nạt, về sau sẽ còn nghe theo đại thương điều khiển sao. Lần này, Văn trọng không có nghe từ sư phụ ý kiến, vì đại thương uy nghiêm, hắn không sợ đắc tội lạc vô trần, đương nhiên, Hắn cũng sẽ không ngốc đến lựa chọn cứng đối cứng, tự tuyệt tại quần chúng. Sáng ngày thứ hai, văn trọng chạy tới ngọc tư cung, tìm kiếm thân công báo giúp đỡ. Hắn có thể thuyết phục thánh nhân, đem khương tử nha triệu hồi đi, hẳn là cũng có thể làm được ngọc đỉnh chân nhân a. quả nhiên, thân công báo nghe nói ngọc đỉnh chân nhân sự tình, kém chút không có tức đến phun máu, đáng chết khương tử nha. là như thế nào thuyết phục ngọc đ ỉ n h chân nhân giúp đỡ tiếp tục như vậy về sau ai còn sẽ chống đỡ hắn thân công báo đại thiên phong thần không được nhất định phải làm cho sư phụ biết sự kiện này thân công báo lập tức tiến vào đại điện đem việc này hồi báo cho nguyên thủy thiên tôn sư phụ đại thương văn thái sư tìm đến đệ tử nói là khương tử nha sau khi đi ngọc đ ỉ n h sư huyên thi chỗ hắn ờ giúp đông lỗ đối kháng đại thương, nguyên thủy thiên tôn nội tâm cách c h i lửa a, hận không thể một lôi rơi xuống đông lỗ thành, đem c h ọ n tỏa thành cho san bằng, hắn rõ ràng chiếu cố qua các đ ệ tử, tây thì đem về thay thế đại thương, phong thần đại kiếp phát động thời điểm, cũng là xiên giáo kim tiên chống đỡ tây thì thời điểm, mấy tên khốn kiếp này làm cái gì, còn có cầm hay không bản thánh làm thánh nhân, đại thương không loạn, tây kỳ còn thế nào phạt trụ, hắn sẽ không c ú n g cùng khương tử nha một dạng, ham pháp khí bái nhập triều ca c á i kia thư viện a, hắn nhưng là đường đường đại la kim tiên, há có thể ngắn như vậy xem, đi, ngươi đi nói cho ngọc đình, mệnh lệnh hắn lập tức trở về, không cho phép nhúng tay đông lỗ sự tình, thân công báo trong lòng thầm vui, tranh thủ thời gian lính mệnh ra ngoài, Hắn cùng văn trọng cùng lên đường, chạy tới đông lỗ thành. Lần này không có ngọc đỉnh tương trợ. Thương văn hoán còn thế nào ngăn cản triều ca đại quân. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba. Chương năm mươi chín thân công báo chứng thực pháp khí. Thân công báo tuyên bố sư mệnh về sau. ngọc đỉnh chân nhân bất đắc dĩ mang theo dương tiến đi. bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. không nóng không vội chạy tới chiều ca phục mệnh, thân công báo sợ bọn họ chơi lừa gạt, lặng lẽ theo ở phía sau cùng đi, văn trọng hưng phấn mà đứng tại trước trận, chỉ khương văn hoán q u á t nhịt tặc, còn không mau mau đầu hàng, nếu không thành phá đi ngày, cũng là cả nhà ngươi diệt vong thời điểm, khương văn hoán một điểm không có có sợ hãi, ngược lại k h i n h thường phản bác, hôn quân vô đạo, Tự có nghĩa sĩ tương trở ta đông lỗ văn trọng sườn sốt một chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía đầu tường không có phát hiện cao nhân à chẳng lẽ hắn đang gạt chính mình khương văn hoán còn có ai muốn xuất thủ ngươi nhanh điểm đem người kêu đi ra nếu không b ả n thái sư liền muốn công thành khương văn hoán một điểm không nóng này hô chờ ngươi công thành lúc nghĩa sĩ tự nhiên sẽ xuất hiện ngươi nhanh điểm công thành đi văn thái sư giật mình kêu lên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía khương văn hoán gia hỏa này là nghĩ quẩn vội vã nhận lấy cái chết sao hay là thật có hậu thủ dự định công thành lúc hố chính mình văn thái sư trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào xứng sờ tại đương trường bốn mươi vạn đại quân an nguy Hắn tự nhiên không dám làm loạn, để tử cát lập nhìn không được lên tiếng. Thái sư, không bằng trước công một lần à. còn như vậy chờ đợi, đại quân sĩ khí hao tổn xong, còn thế nào đánh, tốt, tiền quân tiến lên, bắt đầu công thành, văn trọng cắn răng một cái, rốt cuộc hạ công thành mệnh lệnh, nhưng là Hắn lưu lại một cách tâm nhãn, không có toàn quân để lên, mười vạn tiền quân dơ thuấn bài, bắt đầu hướng về thành tường dũng mãnh lao tới, đứng tại trên tường thành người, dường như nhìn đến một đống lớn màu đen hồng thủy, điên cuồng tuôn đi qua, c á i kia khí thế kinh người, dọa đến không ít đông lỗ sĩ tục run lẩy bẩy, không hổ là triều ca đại quân tinh nhuệ, vừa mới phát động thì mang theo như thế khí thế kinh người, đáng tiếc bọn họ khí thế mạnh hơn, cũng không có khả năng công phá trọng binh phòng thủ đông lỗ thành. liền tải bọn hắn tới gần thành trì lúc, đột nhiên bầu trời rơi xuống một loạt c h ấ n linh phù, đem bọn hắn á p bước đi liên tục khó khăn. hoàng long chân nhân hứng thú bừng bừng nhảy ra ngoài. văn trọng, ngươi muốn làm gì, bần đạo không đành lòng đông lỗ dân chúng chịu khó, chuyên tới để tương trợ, ngươi, văn trọng kém chút tức nổ phổi. ba con mắt chừng hình bầu dục, đáng chết hoàng long chân nhân. Hắn rõ ràng một mực tránh trong thành, vừa mới cố ý kéo dài thời gian, chờ thân c ô n g báo đi mới ra ngoài. văn trọng tức giận giống lên, nguyên thủy thánh nhân đ ắ c mệnh lệnh ngọc đỉnh trở về, không được n h ú c tay đông lỗ sự tình, ngươi muốn chống lại sư mệnh sao. Hoàng long chân nhân t r ộ t giả nhìn một cách côn lôn sơn phương hướng, khù khụ. đó là cho ngọc đ ỉ n h sư huyên mệnh lệnh, không phải cho ta, gặp phải dạng này vô lại hoàng long chân nhân, văn trọng triệt để không có tính khí, rút quân về doanh, hoàng long, ngươi chờ, chờ lấy thánh nhân tìm ngươi đi, đã thánh nhân có thể đem ngọc đ ỉ n h hô đi, cũng giống vậy có thể hô đi hoàng long, đơn giản lại đi tìm phía dưới thân công báo, lãng phí hai ngày thời gian, chỉ cần đông lỗ không có trợ thủ nhất định có thể nhẹ nhóm cầm xuống ngọc đỉnh chân nhân mang theo dương tiến muốn hồi thư viện lúc đột nhiên trong lòng có cảm giác không ổn bọn họ giống như bị người đi theo ngọc đỉnh chân nhân hướng về phía dương tiến xử cái nhan sắc vòng qua triều ca thành trực tiếp trở về đồng phủ không cần cha đều biết nhất định là thân công báo theo ở phía sau gia hỏa này cùng tử nha không hợp nhau hoài nghi bọn họ đứng ở tử nha một phương cái này nếu như bị hắn nắm được cán tại sư phụ cái kia đánh tiểu báo cáo về sau muốn giúp tử nha cũng khó khăn nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng thân công báo nhíu mày chẳng lẽ mình đoán sai bọn họ cùng lạc vu trần không quan hệ mặc kệ nhiều như vậy chính mình đi trước tìm lạc vô trần muốn chút chỗ tốt, vừa vào thư viện môn, hắn nhìn không được liếc mắt, dưỡng cái gì không tốt, dưỡng chỉ lại n g u xuẩn vừa nát thực thiết thú làm gì. tiên sinh, bần đạo có một chuyện hỏi, xin hỏi khương tử nha pháp khí, có phải hay không tiên sinh cho, thân công báo lại tới quấy dối, lạc phi đương nhiên sẽ không thừa nhận sự kiện này, không phải, ta mặt khác ba người để tử luyện chế pháp khí bán, đưa khương tử nha không ít, làm sao có thể, những pháp khí kia phẩm chất không kém a, thân công báo một chữ cũng không tin, luôn cảm thấy lạc phi đang nói láo, hắn nhất định không muốn cho mình pháp khí, cố ý không thừa nhận sự kiện này, không sai, nhất định là như vậy, lạc phi thở dài một hơi, các nàng là đánh lấy long cát công chúa danh nghĩa làm nghe nói chạy tới bích du cung bày quầy bán hàng không tin ngươi có thể đi nhìn xem bích du cung bày quầy bán hàng cái này sao có thể thánh nhân động trước cửa phủ làm sao có thể khiến người ta bày quầy bán hàng đừng nói là long cát công chúa coi như nàng lão tử ngọc đế tới cũng không có khả năng cái này vô lương thư sinh cho là mình không đi được bích du cung cố ý lừa dối chính mình a đa á dạng này cái kia bần đạo liền đi bích du cung một chuyến các nàng sẽ không không tải a thân công báo gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lạc phi mặt muốn tìm được hắn nói láo chứng cứ lạc phi không chút do dự phất phất tay yên tâm đi thời gian này các nàng nhất định tải không phải là thật sao thân công báo cao mày ra thư viện bay hướng bích du cung tìm kiếm long cát công chúa hờ muốn là lạc vô trần dám lừa gạt mình liền đem hắn tố cáo cho nữ hoa đến bích du cung trước cửa thân công báo mắt choáng váng thật náo nhiệt quầy hàng trọn vẹn hơn ba trăm n g ư ờ i chen tại quầy hàng trước mặt cùng long cát các nàng có kè mặt cả đ ổ i pháp khí nhìn nhìn lại lạc vô trần trong miệng ba người đệ tử Thân công báo càng là toàn thân khẽ run rẩy. Tam tiêu tiên tử. dựa vào. cái này hỗn đ à n cái gì thời điểm thu tam tiêu tiên tử làm đồ đệ. giả. nhất định là giả. cái này thân công báo triệt để hết hy vọng. cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống đám mây đi mua pháp khí. giá cả thực sự quá tiện nghi. tiện nghi đến thân công báo hận không thể đem ngọc h ư cung linh hạt linh l ụ c toàn đóng gói. Lấy ra đổi pháp khí, đổi ba kiện pháp khí về sau. Thân công báo lập tức chạy về ngọc h ư cung báo cáo việc này. về sau t i ệ t giáo người người đều có mấy kiện pháp khí. phong thần đại kiếp còn thế nào đánh. sau cùng lên bảng sẽ không đều là xiên giáo đ ệ tử a. giờ này khắc này, b í c h du cung bên trong. kim linh thánh mấu ngay tại đem đ ộ nhân kinh thuật lại cho thông thiên giáo chủ. nàng chỉ nghe một lần. không đủ nắm giữ tất cả ào d i ệ u nhưng là thông thiên giáo chủ sau khi nghe xong rất nhanh liền bù đắp thiếu bộ phận thông thiên giáo chủ nhíu mày kim linh ngươi cảm thấy v ì tiên sinh kia có phải hay không là thiên đạo thánh nhân tuyệt đối không phải kim linh thánh mấu chém đinh chặt sắt hồi đáp thiên đạo thánh nhân sớm đã hợp đạo không cần hồng trần luyện tâm Càng không khả năng miễn phí đưa nhiều như vậy chỗ tốt. thiên đạo thánh nhân sớm đã đã vượt ra sinh t ử cảnh giới. trong mắt hắn hết thảy đều là con kiến hôi. không sai. thánh nhân giống nhau là con kiến hôi. hắn nếu mà muốn, t ù y thời có thể thu hồi hồng mông t ử khí, chế tạo lần nữa thánh nhân. đương nhiên, n à y lại dẫn đến thiên đạo hỗn loạn, tiêu hao đại lượng pháp lực. không phải vạn bất đắc dĩ lúc, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. thông thiên giáo chủ cười khổ gật gật đầu, không sai. sư phụ coi trọng là thiên đạo thăng bằng, không có khả năng không tiết chế đưa tư nguyên, chớ đừng nói chi là đưa người khác công pháp, kim linh thánh m ấ u một mặt chờ mong nhìn qua sư phụ, phong thần đại kiếp sắp phát sinh, sư phụ có phải hay không cái kia cho chúng ta giảng kinh rồi, đi đông doanh,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 Nếu là hắn rằng có thể hay không trở nên g â y gắt hai giáo mâu thuẫn, cái này, vi sư vừa nắm bắt tới tay, còn cần tỉ mỉ cân nhắc, c h ậ m hai ngày đi, kim linh thánh mẫu lý g i ả i gật đầu, được rồi, đổ nhi đi về trước bế quan, thông thiên giáo chủ thở dài một hơi, yên lặng thôi toán lên lạc phi lai lịch, kết quả không ngoài sở liệu, thiên cơ bị che giấu, một chút cũng đ ẩ y coi không ra, hắn rất muốn tự mình đi một chuyến chiều ca, nhìn xem người kia đến cùng là ai, vạn nhất không phải lão sư lời nói, hắn giải quyết như thế nào sự kiện này, được rồi, vẫn là để kim linh trước đi dò thám đường đi, về tới ngọc thư cung thân công báo, dâng lên thu mua được pháp khí, sư phụ, một cái linh hạt hoạt linh lột đổi một kiện pháp khí, t i ệ t giáo bên kia bán điên rồi, ngọc thư cung môn mắt người lập tức sáng lên, nhìn không được nhìn phía phía ngoài linh hạc linh lục, bọn họ chính nhàn nhã t ả n ra bước, không có chút nào ý thức được ngày tốt thì phải kết thúc, cầm lấy pháp khí ra xem ra, nguyên thủy thiên tôn sắc mặt càng ngày càng khó coi, t i ệ t giáo đây là muốn làm gì, dự định chuẩn bị chiến đấu phong thần đại thiếp. Muốn là t i ệ t giáo để t ử nhân thủ mười mấy món pháp khí, cái kia còn thế nào đánh. Duy nhất để hắn yên tâm là, những pháp khí này phẩm chất đồng d ạ n g ngăn không được thập nhị kim tiên trong tay pháp bảo. Thân công báo, tiếp tục chú ý việc này, có bất kỳ biến cố gì, lập tức trở về đến bầm báo. đúng, sư phụ. Thân công báo mừng k h ớ p khởi lính mệnh ra ngoài. thuận tay bắt đi ba c á c h linh hạt cùng hai cái linh lục đi ra ngoài bên ngoài tự nhiên muốn nhiều đổi điểm pháp bảo bối kề bên người đ ể tử càng ngày càng nhiều lạc phi nhận được tích phân cũng càng nhiều lương sư giá trị vượt qua ba mươi vạn hắn quyết định tích lũy đến một trăm vạn lại nói nhất định muốn giúp c á c h tăng cao tu vi đồ vật cũng không thể liền môn đều ra không được a đ ể tử càng nhiều dày vò động tính càng lớn, hắn hiện tại càng không dám ra ngoài, ai biết có người hay không thủ ở bên ngoài, chờ lấy đánh hắn muộn côn đâu, thực thiết thú một mặt khéo léo ré vào bên cạnh hắn, há to miệng chờ lạc phi đầu đào tử, cho ăn cây trúc, từ khi ăn một cái quả đào về sau, nó thì theo ăn thịt đổi ăn chay, hương, thật là thơm, nguyên lai quả đào so thịt còn tốt ăn, còn có những chút kia, quá thơm, nhìn đến lạc phi lại tại cho ăn nó quả đào, b í c h tiêu thở phì phò cầm lên hùng miêu ném tới góc tường xuống. sư phụ, ra hỏa này ăn thịt, ngươi cho ăn nó quả đào làm gì, c h ú n g ta đều không đủ luyện đ ăn, sinh ý thật sự quá tốt rồi, quả đào vậy mà không đủ dùng, lạc phi giờ khóc giờ cười lắc đầu, tốt à, cho ăn nó ăn thịt, các ngươi đừng quá mức lừa a cẩn thận bị người đỏ mắt bích tiêu cười hì hì lấy ra đồ tốt long cát tại cái kia đ ỉ n h lấy ai dám đánh nàng chủ ý đây là hoa quả sơn hầu nhi tửu chuyên môn hiếu kính ngài lão nhân r a hoa quả sơn lạc phi s ư ờ n sốt một chút lập tức phản ứng lại tề thiên đại thánh còn không có xuất t h í hoa quả sơn thì là một đám tiểu hầu yêu bọn họ không có khác tư nguyên, những điểm hầu n h i t ư ở n đi ra đ ổ i pháp bảo, thực sự quá bình thường, từ khi đổ để làm lên sinh ý, lạc phi thế nhưng là đại bão có lục ăn, trên bầu trời bay, mặt đất chạy, trong nước du, muốn cái gì có cái đó, muốn không phải giá nướng không đủ lớn, đông hải cái kia tiểu côn bằng đ a sớm trưng b à i t, h ả o t ư ở n a, đúng, các ngươi đi đông lỗ nhìn xem có cần giúp một tay hay không văn trọng tên kia thật phiền một miệng hầu nhi tử vào trong bụng lạc phi cái kia thoải mái a hận không thể một vò rót hết trắng có trời mới biết đêm h ắ t nhìn đến sư phụ uống vui vẻ biết tiêu đắc ý mà đáp ứng một tiếng đi đi vào đông lỗ gặp được hoàng long chân nhân hắn rất bất đắc dĩ tố khổ nói văn trọng là các ngươi tiệt giáo à. một chút mặt mũi không cho sư phụ các ngươi có thể để ý một chút hay không a bích tiêu chọc tức kim linh sư tỉ mệnh lệnh hắn rút quân cái này hỗn đàn vậy mà không nghe lời chờ lấy ta đi gọi trận kim linh thánh mấu bái nhập lạc phi môn hạ bích tiêu tự nhiên muốn đi chiếu cố nàng một chút tránh khỏi mọi người để lộ Nàng đề cập qua văn trọng sự tỉnh, để sư phụ hết thầy yên tâm, đã mệnh khiến văn trọng triệt binh, không có nghĩ tới tên này lá mặt lá trái, bích tiêu bay đến triều ca đại doanh trên không, cao g i ọ n g hô lên, văn trọng ở đâu, nhanh chóng đi ra gặp ta, văn trọng cũng không tại đại doanh, đi côn lôn sơn tìm thân công báo giúp đỡ, để tử dư khánh mau chạy ra đây hành lễ nói, gia sư không tại đại doanh, không biết tiên tử cao tính đại danh. h ừ, ta là tam tiên đ ả o bích tiêu. Nếu như hắn lại không triệt binh, ta sẽ dẫn lấy kim linh sư tỷ cùng một chỗ tìm hắn, ném câu tiếp theo ngoan thoại về sau. Bích tiêu bay về phía bích du cung, đi tìm sư tỷ cáo trạng. Sư tỷ, sư tỷ, ngươi thu cái gì đồ đệ, đến bây giờ còn không triệt binh. Kim linh thánh mấu nhíu mày, bấm ngón tay tính toán sau lắc đầu. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn vì đại thương tận trung, ai, không phải văn trọng mặt d à y mày d ạ n trở về. Kim linh thánh mấu căn bản không muốn phản ứng đến Hắn. gia hỏa này đem đại thương nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn. Căn bản không tâm tư tu đạo, dạng này độ đệ, chỉ làm cho sư phụ mang đến phiền phức. Hắn cũng không nghĩ một chút, tu đạo không năm tháng, t ù y tiện cũng là mấy vạn năm, chỉ là đại thương mới sáu trăm năm thời gian, tính là c â y gì, thì liền tam hoàng ngũ đế đều nhường ra vị trí, đại thương dựa vào c â y gì không chết, bích tiêu rất là khiêng thường nói, muốn không phải sư phụ ở tại triều ca, mới sẽ không quản đại thương chết sống, đúng, sư tỷ. sư phụ có thể đoán trước đến mỗi người đại kiếp ngươi dành thời gian hỏi một chút kim linh thánh mẫu ánh mắt lập tức sáng lên tranh thủ thời gian mang lên quà tặng tiến về triều ca việc quan hệ cá nhân đại kiếp nhất định muốn hỏi rõ ràng a cao mười mét từ san hô thủ nhìn bỏ ra lạc phi mắt xinh đẹp thật xinh đẹp bày trong sân khẳng định khí phái hai người cùng một chỗ đồng thủ rất nhanh liền an trí song san hô t h ủ cả viện trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, hào vô nhân tính, thừa dịp sư phụ cao hứng, kim linh thánh mẫu cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, sư phụ, nghe sư tỷ nói n g à i giải phong thần đại kiếp, đồ nhi muốn giúp đỡ hỏi thăm người, t i ệ t giáo kim linh thánh mẫu sau cùng thế nào a, kim linh thánh mẫu thế nhưng là t i ệ t giáo nội môn tứ đại đệ tử, địa vị cao thượng vô cùng, kim bình nha đầu này hỏi thế nào nàng a, lạc phi thuận miệng dò hỏi, kim linh thánh mẫu, các ngươi quan hệ thế nào a, kim linh thánh mẫu thuận miệng nói láo, ta cũng họ kim nha, trước đó có bằng hữu muốn giới thiệu ta đi tiệt giáo bái nàng vi sư, ngài nhìn nàng thế nào a, nguyên lai、like、là dạng này, lạc phi ra sức vung tay lên, phong thần đại kiếp t i ệ t giáo có thể chết đều chết sạch ngươi có thể tuyệt đối đừng hướng hố lửa nhảy coi như muốn đầu nhập vào môn phái vậy cũng nhất định đi x i ê n giáo cùng tam tiêu tiên tử một dạng kim linh thánh mẫu nghe được tin tức này cũng giật mình kêu lên nàng có chút không phục phản bác sư phụ tiệt giáo thế nhưng là vạn tiên triều bái lại có chu tiên kiếm trận làm sao lại chết sạch đâu Lạc phi cũng rất đồng tình t i ệ t giáo. Ai, muốn là đơn độc đối xiên giáo. khẳng định không có vấn đề. nhưng là tam giáo cùng một chỗ nhằm vào t i ệ t giáo. bốn cái thánh nhân đánh một cái. t i ệ t giáo còn có đường sống sao. người không biết xấu hổ. thiên hạ vô định. thánh nhân đều không biết xấu hổ. ai còn có thể gánh vác được. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba. chương sáu mươi một tìm không thấy tiêu thăng. Lạc phi rất là tiếc hận tiệt giáo đệ tử. vốn là không cần chết nhiều như vậy. lên bảng danh ngạc chỉ có ba trăm sáu mươi năm cái. tiệt giáo chết không biết bao nhiêu đệ tử. trong đó đại bộ phận người hồn phi phách tán. cũng không có lên bảng. thông thiên giáo chủ thực sự quá t ự phụ. mưu toan sức một mình. đối kháng bốn đại thánh nhân. đáng thương sau cùng bị đánh mặt mày xám xịt lại liên lụy một nhóm lớn đ ệ tử lên b ả n g biết phong thần đại kiếp kết cuộc về sau kim linh thánh mấu sắc mặt hoàn toàn trắng bịch không sai bốn cái thánh nhân đánh một cái tiệt giáo chắc chắn thất bại nàng tranh thủ thời gian truy vấn cái kia cái kia kim linh thánh mấu đâu nàng không có trốn tới sao lạc phi một mặt ưu thương nhìn lên bầu trời Trốn, nàng trốn nơi nào a, lực chiến tam đại kim tiên, sau cùng chết tại nhiên đăng đ ỉ n h hải châu đánh lén phía dưới, kim linh thánh mẫu chết thực sự thật là đáng tiếc, xin giáo đ ệ t ử thực sự quá không biết xấu hổ, ba đánh một không nói, còn tới cái đánh lén, thật muốn đơn đà độ đấu, nhiên đăng chưa chắc là kim linh thánh mẫu đối thủ, kim linh thánh mẫu tâm lý có mười vạn cái vì cái gì, đình hải châu, đây không phải là triệu công minh pháp bảo nha, làm sao đến nhiên đăng trong tay, chẳng lẽ triệu công minh phản bội tiệt giáo, đem đình hải châu cho nhiên đăng, triệu công minh đuổi theo nhiên đăng, gặp vũ di sơn tán nhân tiêu thăng, bị hắn dùng lạc bảo kim tiền cướp đi đình hải châu, rơi xuống nhiên đăng trong tay, lạc phi lại giảng một lần đi qua, kim linh thánh mẫu hung hăng gật đầu một cái, vũ di sơn tán nhân tiêu thăng. rất tốt. bản cô nương nhớ kỹ c á c h tên này. hiếu kỳ hùng miêu chạy tới. nhìn lấy t ử khí bừng bừng san hô t h ủ chảy nước miếng. c á c h đồ chơi này nhìn lấy rất thơm a. kim linh thánh m ấ u một chân đi qua. hùng miêu ngao một tiếng bay ra ngoài xa mười mấy mét. ngươi nếu là dám làm hư san hô t h ủ bản cô nương lột da của ngươi ra. cho sư phụ làm c á c h đệm. hùng miêu tội nghiệp ôm、um、đầu, co lại thành một cái bóng không dám lên tiếng. Hung hãn, những người này quá hung hãn, lạc phi cười không ngậm mồm vào được, để tử một cái so một cái tài giỏi a, nhìn xem hung áp như thế hung hãn hùng miêu, bị giáo huấn đến thành thành thật thật cái gì cũng không dám làm, rõ ràng nhìn lấy trong viện linh h ạ c linh lục chảy nước miếng, nó đều không dám tới liều một chút. Thậm chí có nai con tò mò chạy đến trước mặt nó. nó cũng không dám trương nhất hạ miệng. tốt, có đ ệ tử như vậy quá tốt rồi. kim linh thánh mấu vội vàng cáo từ về sau. bay hướng vũ di sơn tìm tiêu thăng. nàng muốn vượt lên trước ra tay. chiếm hắn lạc bảo kim tiền. kết quả tìm dòng giã một buổi chiều. liền cách bóng người cũng không thấy. kim linh thánh mấu thất vọng trở về đồng phủ. Chờ lấy ngày thứ hai hỏi một chút bên kia đồng môn, có kim linh thánh mấu tặng san hô t h ủ buổi tối chiếu sáng cả viện, lạc phi cười không ngậm mồm vào được, mang theo long cát trong sân ngắm trăng. Long cát, nguyệt cung bên trong thường nga tiên tử, có phải là rất đẹp hay không á? Long cát ra sức nhẹ gật đầu, rất xinh đẹp, mà lại khiêu v ũ đặc biệt tốt, sư phụ ngài muốn làm gì, Nam tiên gặp hằng nga thì đi không được đường. ngọc đế dứt khoát đem nàng bỏ vào n g u y ệ t cung. chỗ đó chỉ có một cái ngô cương không ngừng chém quế hoa thụ. không có nam nhân khác ngấp nghé hằng nga mỹ mạo. thật tốt sư phụ vì cái gì nâng lên hằng nga. chẳng lẽ sư phụ cũng muốn đánh hằng nga chủ ý. cảm giác được trong không khí ế ẩm vị đạo. lạc phi tranh thủ thời gian lắc đầu. nói chuyện phiếm mà thôi. Ta cũng không dám đoạt ngọc đế nhìn chúng nữ nhân. Long cát ra sức một quyền đánh vào hùng miêu trên thân. h ừ hắn nằm mơ. Mẹ ta sẽ không đồng ý hắn nạp hằng nga. ngao, vô tội nằm thương hùng miêu. kêu thảm bay ra ngoài. còn tốt nó ra dày thịt béo. không có bị một quyền cho đánh chết. lạc phi bị hù toàn thân khẽ run rẩy. cũng không dám nữa sách hằng nga chủ đề. thiên đình nữ nhân là lão hổ thực sự quá hung hãn k h ủ k h ủ hình tượng chú ý hình tượng của ngươi ngươi có thể là công chúa a long cát đột nhiên lộ r a cười xấu xa sư phụ chờ ta về thiên đình liền đem hằng nga cho ngươi đưa tiến đến triệt để để phụ hoàng hết hy vọng cái này có thể có lạc phi một mặt chính khí hồi đáp chỉ cần đến ta chỗ này ngọc đế cũng không có cách nào cướp người. hắn chỉ có thể hết hy vọng. đi thôi. cho người ta xoa bóp a. không phải vậy người ta n g ủ không được. long cát vui vẻ lôi kéo tay của hắn. tiến gian phòng bắt đầu thông lệ xoa bóp. càng ấm càng quen dưới. long cát chỉ mặc một kiện thật mỏng lụa mỏng. không hề cố k ì nằm ly ở trên giường. sư phụ. sư phụ. ngài đừng không có ý tứ a. cái kia ấm địa phương đừng nhảy qua đi à. Lạc phi nở nô cười khổ. vị trí kia thuận tiện sao. vạn nhất ấm xảy ra chuyện tới. hắn nên làm cái gì à. k h ủ k h ủ không tiện à. long cát chủ động nắm lấy tay của hắn. chuyển qua chỗ đó. thuận tiện. ta cũng không sợ. ngươi có gì phải sợ. không cho phép nhảy qua đi. mỗi lần nhảy qua đi. trong kinh mạc h lưu chuyển khí lưu tại cái kia gáy mất, long cát mỗi lần đều nín khó chịu, hận không thể tìm thứ gì khơi thông một chút. Lần này, nàng không cho phép lạc phi lại nhảy đi qua, lạc phi lung túng đè xuống, xúc c ả m rất tốt, ai, đêm dài đằng đẵng, lại muốn vô tâm giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, kim linh thánh mấu lôi ghéo b í c h tiêu trở lại đồng phủ. n g ư ờ i nghe nói qua vũ di sơn tán nhân tiêu thăng sao, hỏng, vô án phát sinh, xem ra sư tỷ nhận biết tiêu thăng, muốn giúp hắn đòi một lời giải thích, bích tiêu một mặt khẩn trương hỏi ngược lại. sư tỷ, ngươi hỏi tiêu thăng làm gì, tìm hắn có chuyện gì sao, hôm qua thiên tiên sinh nói ta sẽ chết tại đ ỉ n h hải châu dưới, cũng là bị tiêu thăng lạc bảo kim tiền cướp đi, nghe xong kim linh thánh mẫu mà nói về sau bích tiêu phúc một tiếng cười nguyên lai sư tỷ cũng muốn thu thập tiêu thăng khù khù sư tỷ ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sư phụ đại sảnh trên cửa đồng tiền sao kim linh thánh mẫu lập tức vui vẻ đương nhiên nhìn qua a kim quang lóng lánh quá tục ngươi ngươi nói là g ì g ì ta có thể không nói gì đều là chính ngươi đoán được, ta đi bán đồ ác, bích tiêu cười hì hì chạy, lưu lại tại chỗ xứng s ở kim linh thánh mẫu, nàng rất nhanh liền phản ứng lại, giờ khóc giờ cười lắc đầu, không sai, tam tiêu tiên tử biết chuyện này, làm sao có thể còn để tiêu thăng còn sống, l ạ c bảo kim tiền đến trong tay các nàng về sau, lại đưa cho sư phụ, sư phụ cố ý nhắc nhở có quan hệ nhân viên, đưa nó đặt trước tại trên cửa phòng, không sai, nhất định là như vậy, tự cho là đoán chúng lạc phi ý tứ kim linh thánh mẫu, nhanh đi tìm thông thiên giáo chủ, sư phụ, nếu như bốn vị thánh nhân đồng thời đối phó chúng ta tiệt giáo, chúng ta có phần thắng sao, thông thiên giáo chủ nhìn không được vui vẻ, độ nhi nghĩ gì thế, tam thanh một nhạc, làm sao lại cho phép cái khác thánh nhân đối phó t i ệ t giáo tam thanh giờ phút này quan hệ không có vỡ tan thông thiên giáo chủ tự nhiên không tin việc này khai thiên tích địa đến nay tam thanh cũng là một nhà cái khác thánh nhân cùng nhau hết thầy cũng liền ba vị ở đâu ra bốn vị thánh nhân đồng thời đối phó t i ệ t giáo kim linh đổ nhi đây là ma trinh đi nhìn đến sư phụ không tin Kim linh thánh mấu dứt khoát làm rõ đề tài. Sư phụ, ta nói chính là hai vị sư bá cùng tây phương nhị thánh, bốn vị này thánh nhân liên thủ đối phó chúng ta. Sau khi nói xong, trong nội tâm nàng cũng không có một chút cơ sở, hy vọng tiên sinh không có sai lầm, nếu không nàng cũng là đang khích bác tam giáo quan hệ, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ không ba. chương sáu mươi hai ngọc thư cung hỏi tội hai vị sư huyên làm sao có thể giúp người ngoài đối phó tiệt giáo thông thiên giáo chủ có chút không cao hứng kim linh đây là ngươi phỏng đoán hay là người khác nói cho ngươi kim linh tranh thủ thời gian quỳ d ạ p xuống đất sư phụ đây là hồng hoang thư viện lạc vô trần nói hắn tính gia phong thần đại kiếp kết cuộc điều đó không có khả năng thông thiên giáo chủ thốt ra, mặt mũi tràn đầy đều là c h ấ n kinh, phong thần đại kiếp chính là thiên ý, ngoại trừ thiên đạo thánh nhân, không có ai biết kết quả, chẳng lẽ lạc vô trần thật là lão sư hóa thân, kim linh, ngươi cho ta thật tốt dạng một lần hắn, một chữ đều không cho biến động, kim linh thánh mẫu tranh thủ thời gian lặp lại lên lạc phi mà nói, đúng, sư phụ, lạc vô trần nói, phong thần đại kiếp, t i ệ t giáo có thể chết đều chết sạch. thông thiên giáo chủ nghe chấn động vô cùng, cả người đều mộng, t i ệ t giáo xuống tràng vậy mà thảm như vậy. chẳng lẽ đây cũng là thiên ý sao. sư đồ hai người rơi vào trầm mặt bên trong, thật lâu không nói gì. trọn vẹn sau mười phút, thông thiên giáo chủ run rẩy mở miệng, kim linh, ngươi cảm thấy bàn giáo còn có hy vọng sao. Kim linh tràn ngập lòng tin hồi đáp. Sư phụ, đồ nhân kinh. Hắn truyền thụ cho chúng ta đồ nhân kinh. Thông thiên giáo chủ hít sâu một hơi. Rốt cuộc phản ứng lại. không sai. t i ệ t giáo hiện tại cũng có đồ nhân kinh. chỉ cần để t ử học được s i ê n giáo công pháp. đấu pháp thời điểm sẽ còn tùy tiện thua bởi bọn hắn sao. truyền lệnh xuống. ba ngày sau đó, Ta tại bích du cung khai rằng độ nhân, không, độ vạn vật kinh. Các đệ tử đều đến, đúng, sư phụ. Kim linh thánh mấu vui vẻ đi ra ngoài truyền l ệ n h May mắn sư phụ rốt cuộc nghĩ thông suốt. Chỉ c ầ n có thể bình an vượt qua phong thần đại kiếp. Quản hắn nguyên thủy thiên tôn phát không nổi giận. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Chỉ c ầ n tiệt giáo đệ tử chết ít điểm là được. thông thiên giáo chủ thật lâu không có nói kinh, lần này khai giảng kinh động đến các đệ tử, vạn tiên triều bái, biết du cung trong nháy mắt náo nhiệt vô cùng, núp trong bóng tối thân công báo, nhìn hâm mộ vô cùng, đây mới là đại giáo khí tượng a, sư phụ thực sự quá bảo thủ, đã thu như vậy điểm nội tình, ngọc thư cung lớn như vậy, bình thường đều không nhìn thấy bóng người, thực sự quá keo hiệt, Đệ tử nhiều cũng không tiện, rất nhiều đệ tử lẫn nhau ở giữa không biết, thân công báo thay hình đổi dạng về sau, dễ như trở bàn tay xâm nhập vào trong đám người, nghe lấy bọn hắn trò chuyện, sư phụ đột nhiên triệu tập chúc ta, nghe nói muốn khai đàn tỏa đàm, không biết nói cái gì à, ta ngược lại thật ra nghe nói, đồ vạn vật kinh, nghe nói là sư phụ vừa lính ngộ trấn phái kinh điển, xiêm giáo chỉ có thể đ ộ nhân, ta tiệt giáo đ ộ vạn vật, sư phụ thực sự thật cao minh, pha p h á pha, đ ộ vạn vật kinh, thân công báo mắt choáng váng, làm sao còn có dạng này kinh điển, thông thiên giáo chủ c á c h này là cố ý cùng sư phụ chống đối, đặt tên đều muốn áp sư phụ một đầu a, không được, nhất định muốn biết rõ ràng r ạ n g chính là cái gì, thánh nhân dạng kinh, Thân công báo tự nhiên không dám trà trộn vào đi nghe lén. cái kia là muốn chết. Hắn chỉ có thể trốn đến cách đó không xa trên đảo nhỏ. Chờ lấy thông thiên giáo chủ giảng kinh kết thúc. đợi chừng năm ngày thời gian. các đệ tử mới từ bích du cung bên trong đi ra. mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà thảo luận lần này giảng kinh. Thân công báo lần nữa lăn lộn đi vào. trộm nghe bọn hắn trò chuyện. nhân đạo mịt mờ. Tiên đạo minh mung, tưởng đạo nhạc hệ, diệu, thực sự thật là khéo. Câu này càng diệu. cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng vũ trụ, duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, sai, lớn nhất diệu chính là câu này. Chư thiên khí đùng đ ự n ta đạo nhật hưng long, thân công báo cả người như bị xét đánh, kém chút hoài nghi mình đến nhầm địa phương. nơi này không phải bích du cung mà chính là ngọc h ư cung bọn họ thảo luận không phải độ vạn vật kinh rõ ràng cũng là độ nhân kinh tại sao có thể như vậy thông thiên giáo chủ cái gì thời điểm học xong độ nhân kinh đồng thời truyền cho các đ ệ tử đại sự không ổn đại sự không ổn à thân công báo lăn lộn tại người rời đi trong đám tranh thủ thời gian về tới ngọc h ư cung sư phụ sư phụ, không tốt rồi, không tốt rồi, tiệt giáo vừa kể xong độ nhân kinh, s o ạ t x o ạ t đang uống trà nguyên thủy thiên tôn, tay khẽ run dày dưới, bóp nát chén trà, hồ ngôn loạn ngữ, ta sư để làm sao có thể sẽ độ nhân kinh, nói, ngươi từ nơi nào nghe được, một cỗ sát khí áp hướng thân công báo, bị hù hắn phù phù một tiếng quỳ xuống, Để tử đích thân tới bích du cung, muốn đ ổ i điểm pháp khí, gặp gỡ thông thiên sư thúc khai giảng độ vạn vật kinh, đ ệ tử trong lòng không cam lòng, ngay tại bích du cung bên ngoài trong năm ngày, thẳng đến tiệt giáo môn nhân ra đến thảo luận kinh này, kết quả để đ ệ tử giật này cả mình, bọn họ giảng mỗi một câu kinh đều nguồn gốc từ độ nhân kinh, một chữ chưa biến, nghe xong thân công báo mà nói về sau, nguyên thủy thiên tôn ngốc như gà gỗ, sư để làm sao có thể xé t đổ nhân kinh, chẳng lẽ hắn không muốn thể diện, theo xin giáo đ ệ tử chỗ h ọ c trộm đi. nghĩ đến đây, nguyên thủy thiên tôn lập tức hạ lệnh, nhanh chóng triệu tập tất cả xé t đổ nhân kinh đ ệ tử, ra lệnh cho bọn họ lập tức chạy về ngọc hư cung. phi hạt truyền thư dưới, mỗi người đ đề ệ tử đều nhận được mệnh lệnh, n h ư n đăng đạo nhân, Nam Cực tiên ông, vân trung tử, cùng xiên giáo thập n h ị kim tiên, tất cả đều trở về ngọc h ư cung. Hoàng long chân nhân âm thầm kêu khổ, không phải là sư phụ muốn chấp hành môn qa. u y nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm các đệ tử, các ngươi người nào làm thật xin lỗi bản môn sự tình, hiện đang chủ động bàn giao, vi sư còn có thể t h a thứ một hay, lời này vừa nói ra. các đệ tử đều kinh hãi. Quảng thành tử phản ứng đầu tiên đi qua. Tức giận vung vẩy lên nắm đấm. Ai dám bán bản môn. Ta quảng thành tử cái thứ nhất không tha cho hắn. đệ tử khác thản nhiên đối mặt. không có người biểu hiện ra gì thường. coi như ngọc đỉnh chân nhân cũng chỉ là t r ộ t dạ điểm. dù sao sư phụ đều biết. phải phạt cũng sẽ không chờ tới bây giờ. nhưng là hoàng long chân nhân như bị xét đánh. Bị hù toàn thân khẽ run rẩy, tâm h n g quy đầu, xong, sự việc đã bại lộ, hắn vụng trộm chống lại sư mệnh, trợ giúp đông lỗ thủ thành sự tình bộc lộ, cái này cái kia bàn giao thế nào a, sư phụ lại không có mệnh làm chính mình trở về, không tính thật xin lỗi bản môn a, hoàng long chân nhân trong lúc nhất thời do dự, không biết nên làm thế nào cho phải, Biểu hiện của hắn đều xem t à i nguyên thủy thiên tôn trong mắt, tâm lý cái kia hận, nhiệt độ, thật sự là nhiệt độ a, không chính là không có thích hợp pháp bảo cho hắn, vậy mà phản bội bản thánh, hoàng long, ngươi nói một chút, có hay không làm thật xin lỗi bản môn sự tình, a không, không có, ta không có, hoàng long chân nhân phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, bị hù ngay cả nói chuyện cũng cà l â m Hắn dạng này tâm hòng biểu hiện, nhìn tại đệ tử khác trong mắt, đều cảm thấy Hắn có vấn đề. Quảng thành tử trực tiếp triệu hoán ra phiên thiên ấm, mặt đen lên chừng lấy hoàng long chân nhân. Hắn muốn thật làm bán bản môn sự tình, bần đạo một cuộc gạch đập chết Hắn. ngọc đỉnh chân nhân cũng giật mình kêu lên, trong lòng âm thầm đích nói thầm, đ ộ nhân kinh không phải là hoàng long sư để tiết lộ cho lạc phi a. đây chính là khi sư diệt tổ a. hắn sao có thể hồ đồ như vậy đâu. nguyên thủy thiên tôn giết người giống như ánh mắt. chết chừng lấy hoàng long chân nhân. tốt, đã ngươi không có làm qua thật xin lỗi bản môn sự tình. vậy liền phát cái thiên đạo lời thề a. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba. chương sáu mươi ba thương dung mệt mỏi ta hoàng long chân nhân không biết trả lời như thế nào hắn làm sao dám phát cái này thì hắn xác thực làm thật xin lỗi nguyên thủy thiên tôn sự tình không nên đi r ú t đông lỗ cái này muốn là thì chẳng phải là lập tức bị thiên lôi đánh quảng thành tử một chân đem hắn đạp ngã xuống đất tức sẩn d ơ lên phiên thiên ấm hoàng long ngươi dám thật xin lỗi sư phụ. hôm nay ta muốn thay thầy cha thanh lý môn h ộ ta không có. ta oan uổng a. hoàng long chân nhân liều mạng kêu oan. ánh mắt cầu cấu nhìn phía sư phụ. nguyên thủy thiên tôn mở miệng. dừng tay. nói một chút. ngươi đến cùng làm cái gì chuyện sai. nói đi. nói nhanh một chút đi. muốn là hắn tiết lộ độ nhân kinh. b ả n thánh nhất định khiến hắn vạn kiếp bất phục, đáng chết phản đồ. Hoàng long chân nhân lắp bắp giải thích nói, ta, ta không nên có sư phụ, bái triều ca thư viện tiên sinh vi sư, đi cho đông lỗ trợ trận, thì c á c h này, nguyên thủy thiên tôn nổi trận lôi đình, hận không thể một bàn tay quạt chết hoàng long, dạy nhiều năm như vậy, làm sao không nhìn ra hắn như thế gian hoạt. Hắn coi là tùy tiện bàn giao một ít chuyện, liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Hoàng long chân nhân ra sức gật đầu, không sai, thì c á c h này a, nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng mở miệng nói, sự kiện này ta đã nói qua, bái thư viện vi sư không tính phản bội, đi đông lỗ giúp đỡ cũng không quan trọng, ngươi xác định không có phạm còn lại sai, không có, tuyệt đối không có, đ ệ tử có thể thề, tuyệt đối không có chuyện gì khác, nhìn đến hoàng long chân nhân một mực chắc chắn không có, nguyên thủy thiên tôn nghĩ thầm nói thầm, chẳng lẽ trách lầm hắn, việc quan hệ thông thiên giáo chủ c á c h này thánh nhân, hắn đ ẩ y coi không ra nhân quả, duy nhất có thể làm, cũng là để các đ ệ tử thề, tốt à, vậy ngươi thì thề chưa từng có tiết lộ qua độ nhân kinh, dám sao, Hoàng long chân nhân không nói hai lời phát khởi thể. đ ể tử thể, chưa từng có tiết lộ ra ngoài qua độ nhân g i n h Nếu không bị thiên lôi đánh, chết không yên lành, thật đúng là oan uổng hắn. nguyên thủy thiên tôn nhẹ gật đầu, không tệ, hoàng long không có làm thật xin lỗi bản môn sự tình. Quảng thành tử nhanh cho sư đ ệ xin lỗi. Quảng thành tử tranh thủ thời gian cuối đầu nhận sai. A, sư đ ệ là sư huyên trách oan ngươi, sư huyên hướng ngươi nhận lầm, hoàng long chân nhân thở phào một cái, đồng thời tâm cũng nhấc lên, chẳng lẽ thư viện truyền t h ủ độ nhân ginh sự tình, truyền đến sư phụ trong lỗ tai rồi, cái này phiền toái, nguyên thủy thiên tôn nhìn phía đệ tử khác, bản giáo độ nhân ginh tiết ra ngoài, h ọ c qua đệ đề tử đều ở nơi này, mọi người cần phải hiểu ý của ta không, Quảng thành t ử c á i thứ nhất đứng dậy, đ ể tử thể, chưa từng có tiết lộ ra ngoài qua độ nhân g i n h nếu không bị thiên lôi đánh, chết không yên lành, xích tinh t ử c á i thứ hai thể, cổ lưu tôn, thái ấp chân nhân, toàn đều đi theo phát thể, thập nhị kim tiên tất cả đều phát thể, nguyên thủy thiên tôn hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn phía nhiên đăng bọn người, rơi vào đường cùng, n h i ê n đăng bọn người đành phải theo thề, chứng minh trong sạc h của mình, tất cả mọi người phát s o n g thiên đạo lời thề, nguyên thủy thiên tôn thở dài một hơi, các đ ệ tử vẫn là rất trung tâm, không có bán bản môn, rất tốt, các ngươi đều không có bán bản môn, mới ra một kiện đại sự, tiệt giáo vừa truyền t h ủ độ nhân kinh, a, độ vạn vật kinh, nghe nói tiệt giáo giảng kinh sự tình về sau, xiêm giáo để tử nhóm bừng tỉnh đại ngộ khó trách sư phụ tức giận như vậy buộc mọi người phát thiên đạo lời thề xảy ra chuyện lớn như vậy hết thảy đều là cần phải quảng thành từ khí chửi âm lên phi mao đái g á c người thấp sinh đ o n hóa thế hệ có tài đức gì họ trộm độ nhân kinh vô xì để tử khác đồng giảng nhìn tiệt giáo không vừa mắt theo mắng to lên không sai tiệt giáo tất cả đều là đồ vô sỉ. liền nên phía trên phong thần bảng hôm nay học trộm bản môn ngày mai học trộm người dạy hậu thiên học trộm tây phương giáo bọn họ thì là một đám cặp tìm thông thiên sư thúc đi muốn hắn cho bản môn một cái công đạo nếu không thì nói cho cái khác thánh nhân nguyên thủy thiên tôn thở dài một hơi thất vọng lắc đầu việc này không có bằng chứng làm sao có thể tìm thông thiên sư để tính sổ sách cái này lỗ vốn thánh nhớ kỹ giảng một lần độ nhân kinh thông thiên giáo chủ luôn cảm thấy tâm lý không vững vàng vạn nhất n h ị sư huyên biết tìm tới cửa làm sao bây giờ luôn luôn làm người cương chính thông thiên giáo chủ có loại cảm giác có tật giật mình kim linh ngươi nói xem lần này giảng kinh sẽ không mang đến phiền phức a Kim linh thánh m ấ u ra sức một nắm q u y ề n đầu. Sư phụ, phong thần đại kiếp dưới. c h ú n g ta tiệt giáo đệ tử thế nhưng là chết sạch. đi, hay xảy ra thư viện chạy một chút. nhìn xem còn có hay không có thể học được kinh điển. thông thiên giáo chủ lập tức nghĩ thông suốt. thúc giục kim linh thánh m ấ u hay xảy ra đưa thư viện. lớn hơn nữa phiền phức. còn có thể so đệ tử chết sạch đại sao. học, nhất định muốn học. tốt nhất đem các giáo kinh điển toàn học được. Kim linh thánh mẫu mừng k h ấ p khởi ra cửa. giá vân bay về phía thư viện. sau khi vào cửa, nàng nhíu mày. đại thương lão thừa tướng thương dung sao lại tới đây. nàng không có đi lên chen vào nói. cưới lên hùng miêu đi hậu hoa viên chơi. số khổ hùng miêu. ngoan ngoãn nâng nàng đi ra. thương dung lần này đến đây vì văn trọng làm hòa sự lão. tiên sinh, văn thái sư thảo phạt đông lỗ, thật sự là đại vương mệnh lệnh không thể không theo, còn xin ngươi thứ cho, lạc phi không một mặt căm tức lắc đầu, lão thừa tướng, đông lỗ thái bình không tốt sao, hôn quân còn muốn truy sát thái tử, hắn đây không phải nối giáo cho g ặ c sao, ai, thương dung cũng nhức đầu không thôi, ngăn không được văn thái sư cái này bảo tính khí, vốn là thái tử không tại coi như xong hắn tìm cái lý do triệt binh tốt bao nhiêu hết lần này tới lần khác muốn thảo phạt đông lỗ khuyên như thế nào đều không nghe tiên sinh ngài cảm thấy đại thương thật không cứu được sao nếu là có cứu ta nên làm cái gì lạc phi thất vọng lắc đầu quân là hôn quân thần là khúc thần đâu còn có hy vọng vốn cho là văn thái sư có thể cứu đại thương. hiện tại lạc phi thất vọng. gia hỏa này chỉ biết là phục tùng vương mệnh. mặc kệ là đúng vẫn là sai. tựa như thảo phạt đông lỗ. đại thương như vậy điểm tích lũy. sẽ chỉ ở lần lượt trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn. thương dung cảm thấy rất mệt mỏi. bất lực tâm mệt mỏi. hắn thật tận lực. vẫn là kéo cứu không được đại thương. ai. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta đại thương sao. Lạc phi chủ động khuyên lên hắn. Lão thừa tướng, ngươi đều hơn bảy mươi tuổi. cái kia nghỉ ngơi một chút. người đến thất thập cổ lai khi. Thương triều có thể sống đến bảy mươi tuổi. tương đương với hậu thế một trăm tuổi. Thương dung có thể sống đến số tuổi này. thực sự quá khó khăn. Thương dung ảm đạm đứng lên. hướng về phía lạc phi hành một c á c h lễ. Thương dung vô năng, cái kia thối vì nhượng chức, còn m ờ i tiên sinh ngày sau nhiều ha o tổn nhiều tâm trí, lạc bay đáp lễ lại, lão thừa tướng nhiều hơn bào trọng, ta sẽ hết sức cứu vãn đại thương b á c h tính tại trong nước lửa, hắn vẫn là rất tôn trọng thương dung, cảm kích hắn vì đại thương b á c h tính cống hiến, tam triều nguyên lão, cuối cùng mang theo một tia tiếc núi rời đi, thật đáng buồn đáng tiếc a, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, kim linh thánh mấu rất là không hiểu dò hỏi. sư phụ, con đường tu luyện, xa xa khó vời, không biết bao nhiêu triều đại hưng vong, ngươi phản ứng đến hắn làm gì. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba, chương sáu mươi bốn t i ệ t giáo khai giảng tính tâm kinh, tu luyện tu càng lâu, cũng liền càng không có nhân tính, đến thánh nhân cảnh giới, càng là diệt tuyệt nhân tính, lạc phi cũng không cảm thấy kỳ quái, phong thần đại kiếp, không biết muốn chết bao nhiêu người, ta chỉ là hy vọng chết ít một điểm, sư phụ thật sự là t ử bi a, kim linh thánh mẫu càng thêm tôn trọng lạc phi, ngồi xuống cùng hắn trò chuyện lên trời, sư phụ, ngươi truyền thụ để tử độ nhân dinh, không sợ ngọc thư cung tìm phiền toái sao, Lạc phi lắc đầu, họ c đắp côn lôn sơn, muốn là liền độ nhân g i n h cũng sẽ không, ta còn thế nào che lại bọn họ. sư phụ quá thực sự, uống vào linh trà k i m linh thánh mẫu, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. nàng rất muốn hỏi một câu, sư phụ đến cùng tu vi gì, vạn nhất thánh nhân tìm tới cửa, hắn cái kia ứng phó như thế nào, sư phụ phong thần đại chiến đã mở ra ngài cảm thấy t i ệ t giáo nên làm cái gì à lại một cái ngốc nha đầu t ổ n g muốn gia nhập t i ệ t giáo lạc phi một mặt buồn cười nhìn qua nàng ngươi thêm vào s i ê n giáo g chẳng phải vạn sự thuận lợi rồi kim linh thánh m ẫ u lúc túng cúi đầu uống trà không dám bộc quang thân phận biết tiêu thế nhưng là nói sư phụ la thích giả ngô rất nhiều chuyện cố ý giả bộ như không biết mọi người nhất định muốn bồi tiếp hắn giả ngô tuyệt đối đừng để lộ sư phụ đổ nhân kinh đệ tử đang nắm giữ không sai biệt lắm còn có thể học hắn hắn sao gặp phải tốt như vậy học đệ tử lạc phi tự nhiên rất vui vẻ có a ngươi tới trễ còn có một môn kinh chưa kịp học thanh tính kinh phốc Kim linh thánh mẫu trực tiếp phun ra trong miệng nước trà. nhân giáo thanh tính kinh. điên rồi. sư phụ điên thật rồi. hắn đắc tội xiên giáo không nói. cái này lại đắc tội lên nhân giáo. tùy tiện một cái thánh nhân xuất thủ. đều có thể đem nơi này nhìn thành toái phiến. chớ đừng nói chi là hai cái thánh nhân. sai, còn có cái thứ ba thánh nhân. nữ hoa. sư phụ đây là muốn cùng thánh người làm địch a sư phụ thái thượng lão quân đây chính là có tên hẹp hòi n g à y không sợ hắn biết a lạc phi một điểm không sợ thái hạ côn lôn sơn thế nhưng là tam thanh thánh nhân đáng tiếc tiệt giáo không có kinh điển ta cũng chỉ có thể che lại lương thánh thái thượng lão quân thì thế nào có bản lính hắn tiến đến a ca cam đoan đem hắn đánh thành quá phía dưới lão đầu, kim linh thánh mấu hoàn toàn phục, sư phụ, đ ệ tử muốn học thanh tính dinh, xin ngài khai ràng, sợ hãi hùng miêu nghe lén, nàng một chân đem hùng miêu đá hậu viện, tốt như vậy kinh văn, sao có thể để một con gấu chúc nghe được, ngao, hùng miêu kêu thảm bay đến lồng gà bên cạnh, lập tức chảy n g ụ m nước canh giữ ở bên cạnh, đi ra, nhanh điểm đi ra, ta cam đoan không ăn các ngươi, không có can đảm đi vào gãi hùng miêu, chỉ có thể thủ vòng đợi gà, chờ lấy bọn họ chính mình nhảy ra, lạc phi giờ khóc giờ cười lắc đầu, tâm lý bồi ngồi mãi thôi, tu luyện cũng là tốt, lớn như vậy hùng miêu một chân thì bay, ai, ca cái gì thời điểm có thể tu luyện à, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa,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 một phần thanh tính vinh nghe xong, kim linh thánh mẫu phục sát đất, không sai, đây tuyệt đối là nhân giáo thanh tính vinh, sư phụ không phải khoác lác, thật học đắp côn lôn sơn, đinh, kim bình nói ngươi học đắp côn lôn sơn, lương sư giá chỉ hai mươi ba n g h n ba trăm ba mươi ba, mỗi một bộ trinh đ i ể n hao phí thánh vô sớ người thời gian mới có thể thôi diễn đi ra, Lạc phi vậy mà đồng thời x sẽ hai giáo kinh điển, vẹn vẹn điểm này, tam thanh không người có thể so sánh, thông thiên giáo chủ theo học song thanh tính kinh, một mặt rung động ngồi tại bộ đoàn bên trên, vị tiên sinh này đến cùng là ai, hắn vậy mà đem hai giáo tuyệt hoặc công khai thủ đồ, đây cũng là mưu đồ gì, chẳng lẽ hắn cùng s i ê m giáo hoặc là nhân giáo có t h ủ muốn mượn đao giết người, Càng nghĩ thông thiên giáo chủ càng sợ hãi, vội vàng đem tam tiêu tiên tử hô đi qua, các ngươi ba cái n h à đầu có thể ạ, làm hải ta bích du cung liền chỉ hạt đều không có, nói đi, nên làm cái gì, bích tiêu cười hì hì đưa lên tối chữ vật, sư phụ, đây là hiếu kính ngài, nguyên bản là mở cái trò đùa thông thiên giáo chủ, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, tốt, nhìn nhìn các ngươi ba cái hiếu kính sư phụ vật gì tốt, thông thiên giáo chủ tiện tay mở ra túi chứ vật, đem đồ vật bên trong đ ổ ra, một hổ lô đan dược, thông thiên giáo chủ nhìn không được vui vẻ, không phải là đại b ổ đan a, đồ vật không tệ, vi sư không cần đến a, đa bảo bọn họ mua xuống đan dược về sau, đều hiếu kính sư phụ, thông thiên giáo chủ thử một chút về sau, liên tục tán thưởng đây là tốt đan dược, đáng tiếc đối với hắn công dụng không lớn, thân là tam thanh thánh nhân một trong, theo hầu đó là nhất đ ẳ n g tốt, tự nhiên không cần đại bổ đan bổ sung, biết tiêu ra sức ăn lắc đầu. Sư phụ, ngài nếm một chút liền biết, đây chính là đồ nhi bỏ ra giá trên trời cầu mua được đồ tốt, vì sư vật gì tốt chưa ăn qua, các ngươi ba cái n h à đầu chớ bị người lừa, ân, đại đạo, điều đó không có khả năng, một viên thuốc vào bụng về sau, thông thiên giáo chủ cọ một chút nhảy dựng lên, không sai, hắn tuyệt đối không có cảm ứng sai, vừa mới ăn hết viên kia đan dược, vậy mà chứa đại đạo toái phiến, mặc dù đại đạo toái phiến hàm lượng phi thường nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng đó cũng là đại đạo toái phiến, không tin tà thông thiên giáo chủ, lần nữa nuốt vào một viên thuốc, lại có đại đạo toái phiến, đồ tốt, thật là đồ tốt a, đồ nhi, đây là cái gì đan dược, các ngươi từ nơi nào mua được, nhìn đến sư phụ kích động bộ dáng, bích tiêu cười ghi ghi hồi đáp, đây là đại đạo đan, đương nhiên là thư viện a, tiên sinh bán cho đệ tử, thông thiên giáo chủ kinh ngạc nhìn qua triều ca phương hướng trong đầu một mảnh hỗn loạn lão sư đã từng nói cái thế giới này không có đại đạo toái phiến hắn lại là từ nơi đó lấy được chẳng lẽ hắn muốn dùng những chỗ tốt này điều động tiện giáo đi đối phó xiên giáo nhân giáo càng nghĩ càng có khả năng nguyên bản định tự mình đi triều ca thông thiên giáo chủ tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ này Hắn tuyệt đối sẽ không mắc lừa. thông thiên giáo chủ thăm dò lên đệ tử. Bích tiêu. thư viện tiên sinh công khai truyền thù hai giáo kinh điển. có phải hay không cùng bọn hắn có thù a. Bích tiêu ra sức lắc đầu. không cần phải a. hắn một mực khuyên đệ tử nhập s i ê m giáo ứng kiếp. không giống có thù dáng v ẻ kim linh thánh mẫu cũng theo nói bổ sung. sư phụ. hôm nay hắn cũng đã nói như vậy. Đệ tử cũng cảm giác không giống có thù, đã không có thù, vậy hắn làm gì truyền thụ độ nhân kinh, chẳng lẽ hắn chán sống rồi, muốn chết tại thánh nhân trong tay, thông thiên giáo chủ bị làm khó, không nghĩ ra lạc phi chủ động kết thù nguyên nhân, vân tiêu do dự một chút nói ra. sư phụ, có lẽ hắn biết chúng ta tiệt giáo thân phận, cố ý truyền xuống hai giáo kinh điển, q u ỳ n h tiêu theo gật đầu, không sai, hắn sợ chúng ta có việc, sớm giúp chúng ta làm chuẩn bị, không sai, khẳng định là như vậy, nếu không sư phụ làm gì muốn nói phong thần đại kiếp sự tình, để bản giáo sớm có chuẩn bị đâu, thông thiên giáo chủ tạm thời cũng chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp này, tốt a, thông báo các đệ tử, bảy ngày sau đó, vi sư lần nữa khai g i ả n g thanh tịnh, khu k h ủ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 hai lần khai giảng nội dung tự nhiên truyền ra ngoài càng ngày càng nhiều luyện khí sĩ mộ danh mà đến bái nhập tiệt giáo môn hà trong lúc nhất thời tiệt giáo uy danh đại thịnh rốt cuộc đưa tới còn lại hai giáo bất mãn bát cảnh cung bên trong nguyên thủy thiên tôn cao mày nói ra thông thiên sư để lần trước khai giảng vậy mà giảng chính là độ nhân kinh chỉ là hắn lừa dối xưng vạn vật kinh Muốn giấu diêm được ta, thái thượng lão quân đồng giảng nhẫn nhịn đầy b ụ n g tức giận. Lần này hắn giảng tính tâm kinh, truyền ra bộ phận cũng là thanh tính kinh. hắn đến cùng từ chỗ nào lấy được. xiêm giáo đ ệ t ử đông đảo, còn có tiết lộ khả năng, nhưng là nhân giáo chỉ có một người đ ệ t ử h u y ề n đô, một mực ở tại bát cảnh cung bên trong. sư phụ không ra khỏi cửa, hắn cũng không ra khỏi cửa, tuyệt đối sẽ không tiết lộ thanh tính kinh nguyên thủy thiên tôn hỏi dò sư huyên muốn không chúng ta cùng đi hỏi một chút nhìn xem hắn làm sao trả lời thái thượng lão quân thở dài một hơi phong thần đại kiếp đã gây không thoải mái đến cửa hắn cũng sẽ không thừa nhận cần gì chứ thanh tính kinh mặc dù trọng yếu nhưng không phải nhân giáo hạt tâm kinh điển kém xa độ nhân kinh trọng yếu Thái thượng lão quân đương nhiên sẽ không bị người làm vũ khí sử dụng, đi chủ động đắc tội tiểu sư đệ, lòng biết rõ nguyên thủy thiên tôn, thầm mắng một tiếng thái thượng lão t ặ p bất đắc dĩ từ bỏ, hắn nếu một người đi, cầm sư để không có biện pháp nào, nói không chừng nhao nhao trở mặt đồng thủ, hắn còn muốn truyền cho chu tiên kiếm trận, càng thêm mất mặt, hồn nhiên không biết tránh thoát một lần đại kiếp lạc phi, chính vui vẻ lưu hùng miêu, hùng miêu, si vưu thế nhưng là cưới ngươi tác chiến, về sau đừng ném ta người a. đúng vào lúc này, vưu hồn lần nữa đến cửa, nhìn đến trong viện san hô thủ chảy nước miếng, bảo bối, bảo bối tốt, vô giá chi bảo a. lạc phi nhảy xuống hùng miêu, đá nó một chân, ra hiệu chính mình đi chơi, đại ca. đây chính là long cát công chúa đồ vật, tuyệt đối đừng động thủ, vừa nghe nói long cát công chúa, vưu hồn lập tức thanh t ỉ n h lại, bảo bối tuy tốt, mạng nhỏ quan trọng hơn, chập chập, huyên để ngươi thật là có phúc khí, thì coi như chúng ta đại vương đều không có tốt như vậy bảo bối, lạc phi cười lắc đầu, ta khu nhà nhỏ này, sao có thể cùng đại vương giang sơn so a, nói đi, lại có chuyện gì, vưu hồn tranh thủ thời gian thiết lập chính sự, đại vương thần du không có, còn có thể mua chút sao, đã sớm chuẩn bị lạc phi, một lời đáp ứng, cái này dễ nói, ta mới vừa vào một mình, một vạn kim bối a, tiền không là vấn đề, còn có a, trong cung quý nhân còn muốn điểm bí bảo, không biết có hay không rồi, thay đại vương làm việc, Vư u hồn tự nhiên không sợ không ai tính tiền. chỉ muốn đồ. vật tốt. trở về khen thưởng đều là gấp bội. lần này muốn là làm điểm bí bảo trở về. nói không chừng lại phải có trọng thưởng. một mực tích lũy lấy bất lương sư giá chỉ lạc phi. vì thỏa mãn vư u hồn cần muốn lần nữa giúp thưởng. đinh, chúc mừng k ý chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm. không tốt đèn c ụ không tốt đèn c ụ Lạc phi ngây n g ẩ n cả người. đây là vật gì. Hắn làm bộ chạy vào trong phòng, xuất ra đèn xem xét vui vẻ. quả nhiên là không tốt đèn cù. cái này đèn c u chế tác cực kỳ phức tạp. bề ngoài khoảng chừng m ộ ư ơ i sáu cái mặt. mỗi một cái mặt từ trên nhìn xuống, đều có năm bức không tốt họa. nhen nhóm bên trong đèn. đèn c u chuyển động lúc. những bức họa này hợp thành năm bộ màn ảnh nhỏ. r a ra vào vào, lại tiến lại ra, nhìn hai nam nhân chảy nước miếng, càng động nhân chính là, còn có năm tư thế tùy quân lựa chọn, nam phía trên nữ phía trên, nam hạ nữ dưới, đầy đủ mọi thứ, đồ tốt như vậy, muốn là hiến đến cung bên trong, sẽ còn thiếu đi ban thưởng sao, sư phụ, sư phụ, a, Tam tiêu tiên tử mang theo long cát công chúa một đầu sông vào, vừa mới bắt gặp xoay nhanh đèn củ, bốn cái mỹ nữ c i n h hô một tiếng, b ụ n g mặt hướng vào trong nhà, sư phụ sao có thể dạng này a, giữa ban ngày thả loại vật này, thực sự quá phận, muốn thả cũng phải buổi tối thả nha, lạc phi tranh thủ thời gian tắt đèn, cất ký về sau kín đáo đưa cho vưu hồn, đi nhanh lên đi, không phải vậy ta phải xui xẻo hiện để có phúc lớn nhanh đi tiết tiết lừa tha tha tha vưu hồn mang theo nam nhân đều hiểu nụ cười cầm lấy đồ vật đi một mặt khổ bức lạc phi tranh thủ thời gian vào nhà giải thích hiểu lầm đều là hiểu lầm a bốn cái mỹ nữ đồng loạt ném qua đến đại bạc nhãn lão nương tin ngươi cái ruột Long cát công chúa rất là khó chịu nhích lên cái miệng nhỏ nhắn. Sư phụ, còn may là chúng ta thấy được, nếu để cho kim bình sư muội nhìn đến, người ta còn dám tới sao. Lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Lạc phi ngoại trừ ngoan ngoãn nhận lầm còn có thể làm sao. cũng không thể nói vật kia không là của hắn. là vưu hồn à. ngư ngốc đều sẽ không tin lời này. Bích tiêu hướng hắn vươn tay nhỏ. Sư phụ, ngươi muốn bổ khuyết người ta. Cái này, sai liền muốn nhận. Lạc phi cắn răng một c á i tiếp tục r ú t thường. đ i n h chúc mừng k ý chủ r ú t chúng phổ thông vật phẩm. đ i n h tự nổi y dựa vào, r ú t sai. đ i n h chúc mừng k ý chủ r ú t chúng phổ thông vật phẩm. Rượu sâm banh một dương. đ i n h chúc mừng k ý chủ r ú t chúng phổ thông vật phẩm. kiểu nữ lễ phục xã hội một kiện đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm màu trắng áo cưới một kiện muốn hay không trùng hợp như vậy lạc phi cười không ngậm mồm vào được lập tức đưa lên lễ phục xã hội màu đỏ chót đai lưng khoản mặc vào nhất định rất xinh đẹp kết quả bích tiêu nhích lên miệng sư phụ cái này cái gì y phục a hở ngực lộ lưng Ai dám xuyên ra môn, long cát cũng lộ ra hoài nghi biểu lộ. sư phụ, ngươi không phải là cố ý a, ba ngàn năm sự khác nhau a, thực sự quá sâu, lạc phi không có cách, đành phải lấy ra áo cưới, nhìn xem, đều là đồng dạng kiểu dáng y g phục, chỉ là các ngươi không tiếp phụ được mà thôi, nhìn qua áo cưới trắng noãn, vân tiêu nhìn thấy thì không rút ra được, Nàng một thanh đoạt lại, bọn muội muội, cái này nhan sắc vừa vặn thích hợp ta, thì thuộc về ta a, q u ỳ n h tiêu cười hì hì kéo qua lễ phục xã hội, cái này nhan sắc cũng thích hợp ta, thuộc về ta a, a, b í c h tiêu mắt choáng váng, muốn nửa ngày đồ vật đều giúp người khác muốn, chính mình cái gì đều không mò lấy, sư phụ, ngươi không công bằng, lạc phi thống khổ bưng kín mặt, Ném bộ kia xanh biết đinh tự nổi y chuồn đi, thật không phải là sư phụ vô tình, mà chính là vật này cùng ngươi hữu duyên. Sau lưng hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó truyền đến kinh thiên đồng địa gọi tiếng, a, trong viện hùng miêu bị hù toàn thân khẽ run rẩy, vọt tới dương l i ễ u thủ rút về phía sau thành một cái bóng, xong, nữ nhân kia lại muốn nổi điên, tổ hùng miêu phù hộ tuyệt đối đừng đi ra giày vò ta tự biết phạm sai lầm lạc phi tranh thủ thời gian động thủ xào lên đồ ăn một hơi làm mười sáu cái đồ ăn lại lấy r a rượu sâm banh đến rốt cuộc ngăn chặn bích tiêu miệng Ô ồ ăn ngon ăn ngon thật cái này t ư ở cũng tốt uống làm sao không uống qua a lạc phi tranh thủ thời gian giải thích đây là dạ tiệc t ư u mặc vào quần áo xinh đẹp cùng uống lấy rượu sâm banh có phải hay không rất lãng mạn a đáng tiếc a các nàng là tuyệt đối sẽ không mặc muốn không thay c á c h lấy cớ giúp các nàng họ bộ xinh đẹp đặc tả đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thình thế d y ê n ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba, chương sáu mươi sáu đa bảo muốn thành phật, hoàng long chân nhân sau khi đi, văn thái sư cũng không thể không tuyên bố rút quân, bích tiêu lên tiếng, hắn không thể t r e o vào, coi như lại đất ướp, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thua, nhưng là trong lòng của hắn, hung hăng cho lạc phi ghi lại một bút, hết thảy đều là hắn giờ trò duyệt một ngày nào đó thật tốt thu thập hắn thiên hạ lần nữa thái bình chủ vương tiếp tục tại hậu cung lãng đại thương khí vẫn phục hồi từ từ bên trong tây phương giáo chuẩn đề không làm sư huynh đại thương không loạn phong thần đại kiếp không nổi ta giáo như thế nào hưng ơ vượng tiếp dẫn n h ú lại một chương mặt khổ qua ai nữ hoa phái gia yêu không góp sức việc này còn cho chúng ta nhúng tay à. chuẩn đề ra sức nhẹ gật đầu lặng lẽ tiềm nhập trung thổ đại địa chuẩn bị đi suối r ụ t mấy cái chư hầu hắn không dám tại vùng phía tây làm việc ảnh hưởng tới tây kỳ phong thần đại kế lặng lẽ đi tới đông hải nơi này là tiệt giáo thế i t lực phạm vi cho dù có người tạo phản cũng hoài nghi không đến tây phương giáo trên đầu đi ngang qua tiệt giáo để t ử địa bàn lúc Hắn ngoài ý muốn phát hiện một việc, t i ệ t giáo để t ử nhân thủ mấy kiện pháp khí, tại c á c h kia t hay phiên luyện tập. Quái sự, bọn họ c á c h nào đến nhiều như vậy pháp bảo. Chuẩn đề tuy nhiên c h ứ n g mắt những thứ này pháp bảo. nhưng là số lượng thực sự nhiều lắm. m à lại những thứ này pháp bảo tương tự, nói rõ là một người luyện chế ra tới. đ a bảo, nhất định là đa bảo. c h u ẩ n đề nhất n thời t r ô g mà thèm đem bấm vào là tính toán. thể Tây tay tính toán. Nhưng không được cười ra tiếng. Đa bảo cùng ta Tây Phương pháp Hắn Nhìn không Phương hữu duyên, vẫn là đại duyên phân. Ha ha ha. Hắn lên. Lặng lẽ lo lắng duyên. duyên Nếu còn cần vấn ngón cùng Vẫn giáo. giáo bảo kéo bảo sao. bảo Cái có được cười đa đề Đa đại kia ra tính ra tây phương giáo đại hưng cũng là hưng tại đa bảo trên thân sự tình tốt t h ậ t sự là sự tình tốt a. Về sau tây phương giáo cũng không tiếp tục sầu pháp bảo, vì tăng t ố t c á c h này tiến trình, chuẩn để thi triển thần thông, trong mộng cho đa bảo đưa vào tây phương giáo thành phật giáo nghĩa. đại mộng đánh thức đa bảo, toàn thân đều là mồ hôi, vì sao lại mơ tới chính mình thành phật rồi. Hắn nhưng là t i ệ t giáo đại đệ tử, làm sao lại trở thành tây phương giáo phật chủ. sự kiện này muốn là chuyện đi sư phụ há có thể khinh xuất tha thứ hắn hết lần này tới lần khác hắn lại không dám đi tìm sư phụ hỏi thăm chỉ có thể một người tại cái kia sợ hãi làm sao đều không có cách nào tính tâm tu luyện hắn lặng lẽ chạy đến kim linh thánh mấu chỗ đó xin giúp đỡ sư muội ngươi lần sau đi triều ca khả năng giúp đỡ vi huyên tìm hiểu một chút vận mệnh sao Kim linh thánh mẫu tự nhiên không thể đổ cho người khác. đại sư huyên yên tâm. việc này bao tải sư muội trên người của ta. sư phụ thật sự quá tốt rồi. hỏi gì đáp nấy. s ư a nay không ngại phiền. cùng nói là sư phụ. không bằng nói là bằng v u thích nhất cùng mọi người nói chuyện phiếm. tin tưởng hỏi thăm đại sư huyên sự tình. sư phụ nhất định không có giữ lại. lại nói nàng cũng thèm ăn thư viện ăn ngon vừa vặn đi nếm thử đi tới thư viện về sau hùng miêu chính hạnh phúc ngồi dưới đất trái một c â y quả đào phải một c â y quả đào hướng trong miệng nhét ao hương thật là thơm a nhìn đến kim linh thánh mấu về sau lập tức cứng ở tại chỗ xong cái kia đàn bà lại tới hùng miêu c ó một chút nhảy dựng lên liều mạng gạt ra vẻ mặt vui cười đem đựng trái cây g i ỏ t r ú c đưa cho kim linh thánh mẫu kim linh thánh mẫu hung hăng chừng nó liếc một chút thuận tay kéo qua giò t r ú c h ờ tính ngươi thức thời bên kia nằm sấp đi hùng miêu ngoan ngoãn đi tới vị trí cũ dương liễu thụ phía dưới nằm sấp lạc phi nhìn buồn cười không thôi đến mức nha các ngươi từng c á c h đều khi dễ nó không chỉ là kim linh thánh mẫu nhìn hùng miêu không vừa mắt đ ệ t ử khác cũng là một c â y d ạ n g chỉ cần thấy được hùng miêu ăn trái cây, đi lên cũng là một trận đánh no đòn, sau đó giành lại không đến được cho phép nó ăn. răng rắc, kim linh thánh mấu ra sức cắn một cái quả đào. sư phụ, tốt như vậy hoa quả, chúng ta đều không đủ ăn, cho nó trà đạp, lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ, cái kia bốn cái nha đầu làm ăn về sau, quả đào thì không đủ ăn. xem ra còn phải trồng một điểm còn lại hoa quả mới được a. còn lại hoa quả có thể cùng khai thiên tích địa để nhất gốc bàn đào thù so sao. sư phụ đang giả ngô. kim linh thánh mẫu tự nhiên cũng sẽ không v ạ t trần việc này. sư phụ, phong thần đại kiếp tiệt giáo chết nhiều người như vậy. đa bảo đã chết rồi sao. lạc phi thuận miệng nói ra. đa bảo a. hắn đổ là không chết. nhưng là hắn gia nhập tây phương giáo thành tây phương giáo đại hưng phật tổ kim linh thánh mẫu lập tức cứng đờ nửa ngày chưa kịp phản ứng đại sư huyên đây là làm phản đồ không có khả năng hắn đối sư phụ trung thành tuyệt đối làm sao lại đầu nhập vào tây phương giáo kim linh thánh mẫu cuống cuồng kêu l à không có khả năng đa bảo thế nhưng là tiệt giáo đại đệ tử làm sao làm phản đâu, vẫn là đi tây phương giáo. đối với việc này, lạc phi cũng có rất nhiều nghi vấn, đa bảo thật tốt làm sao lại thành đa bảo như lai, hắn nhưng là bị thái thượng lão quân bắt đi, làm sao lại đến tây phương giáo làm như lai. duy nhất khả năng cũng là thái thượng lão quân cùng tây phương giáo liên thủ, cộng đồng chia cắt hồng hoang thế lực c h ố n g không, lạc phi do dự một chút nói ra, đa bảo sau cùng đã rơi vào thái thượng lão quân trong tay, sau đó mới đi tây phương giáo làm phật tổ. trong này xác thực có rất nhiều nghi vấn, cái gì. sư huyên bị thái thượng lão quân bắt đi, kim linh thánh mấu lần nữa c h ấ n kinh, không thể tin được đây là thực sự, luôn luôn danh s ư n g thái thượng vong tình sư bá, làm sao lại xuất thủ bắt đại sư huyên, hắn thì một người đệ tử. cùng phong thần đại kiếp hoàn toàn không quan hệ, tại sao muốn xuất thủ b ắ t đại sư huynh, sư phụ, sư phụ, ngươi thì nói một chút nha, thái thượng lão quân tại sao muốn tham gia việc này a, nhìn qua kim linh thánh mấu dáng vẻ lo lắng, lạc phi nhìn không được vui vẻ, kim bình, ngươi tham gia thánh nhân chuyện làm sao, coi như biết, ngươi lại có thể bắt hắn thế nào, Kim linh thánh mẫu rốt cuộc phản ứng lại, ảm đạm gật gật đầu, không sai, coi như biết lại có thể thế nào, nàng còn có thể ngăn cản thánh nhân sao. Sư phụ đều đã nói qua, tứ thánh liên thủ vây công t i ệ t giáo, sự kiện này nhất định là thật, chẳng lẽ t i ệ t giáo nhất định diệt vong sao. Kim linh thánh mẫu lâm vào ưu thương bên trong. Sư phụ, thật không có cách nào cứu t i ệ t giáo sao. đồ nhi có bằng hữu tại t i ệ t giáo đâu? ai, sư tỷ của ngươi cũng hỏi qua ta vấn đề này. chí ít ta còn không nghĩ ra biện pháp. lạc phi cười khổ lắc đầu. xác thực nghĩ không ra biện pháp tới. bốn đánh một. cuộc chiến này làm sao có thể đánh thắng. chuẩn để một cái túi thì đóng gói đi ba ngàn t i ệ t giáo đ ệ tử. vạn tiên triều bái lại như thế nào. đơn giản cũng là ba cái túi cùng bốn cái túi khác nhau. Mang nhiều cái cái túi là được rồi. Thông thiên giáo chủ làm ra lục hồn phiên. Nghe uy phong bát diện. Thực tế cùng định chỉ không chết bốn cái thánh nhân. Chớ đừng nói chi là trọng lập địa thủy hỏa phong. đó là thiên đạo thánh nhân mới có tư cách làm sự tình. Thông thiên giáo chủ càng trù làm thay. Hồng quân đánh không chết hắn. Càng nghĩ lạc phi càng cảm thấy không có hy vọng. biện pháp duy nhất cũng là không phát sinh phong thần đại kiếp. còn có một cái biện pháp, cái kia chính là đại thương khí v ậ n không ngã, tây kỳ khí v ậ n suy lếu, dạng này bọn họ thì không có cách nào phạt thương. Thánh nhân đều biết, đại thương khí số đã hết, tây kỳ thay vào đó. liền xem như thông thiên giáo chủ cũng ngầm thừa nhận việc này, không cho phép để t ử tham dự việc này, tránh đi phong thần đại kiếp. chỉ là hắn không có dự liệu được tiệt giáo vậy mà đoàn diệt nếu không khẳng định một bàn tay trước tiên đem tây thì tiêu diệt hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba chương sáu mươi bảy thiếu chính là đạo lữ biện pháp này thật tốt kim linh thánh mẫu lại cũng không có lòng nghe g i ả n g tranh thủ thời gian cáo từ trở về bích du cung nàng đi vào đa bảo động phủ cười khổ gật gật đầu Tiên sinh nói, ngươi sẽ trở thành tây phương giáo đại hưng mới phật tổ, đa bảo đạo nhân ngốc như gà gỗ, thật lâu chưa kịp phản ứng, hắn rất muốn cầm thanh đao cắt cổ, chứng minh chính mình đối tiệt giáo trung thành, hắn làm sao có thể đầu nhập vào tây phương giáo, hết lần này tới lần khác trong mộng là như vậy, triều ca tiên sinh cũng nói như vậy, hắn làm như thế nào hướng sư phụ giải thích, Kim linh thánh mẫu tranh thủ thời gian khuyên lên hắn. đại sư h u y ê n vẫn là cáo chi sư phụ cầu lão nhân ra người chặn đoạn thiên cơ a việc đã đến nước này đa bảo đạo nhân khẳng định không gạt được hắn ra sức cắn răng một cái đi cái này tìm sư phụ đi sư phụ muốn hắn chết hắn cũng nhận nghe xong hai người đ ệ tử mà nói về sau thông thiên giáo chủ bưng cách ly tay run rẩy. lẽ nào lại như vậy. quả thực lẽ nào lại như vậy. đáng chết tây phương giáo. vậy mà đem chủ ý đánh tới chính mình đại đệ tử trên thân. thông thiên giáo chủ tranh thủ thời gian bấm ngón tay tính toán. lúc này mới phát hiện đa bảo vận mệnh thay đổi. phong thần đại kiếp mở ra về sau. vận mệnh của hắn theo sản sinh biến hóa. thiên mệnh bên trong một cố hồng tuyến. Đem vận mệnh của Hắn cùng tây phương giáo buộc ở cùng nhau. Nếu như không phải đại đệ tử chủ động bầm báo, thông thiên giáo chủ căn bản sẽ không thôi toán việc này. Coi như thôi toán, thiên cơ bị che giấu, Hắn cũng đ ẩ y coi không ra. hiện tại có người xuyên phá thiên cơ, mới cho Hắn thôi toán cơ hội. ai cũng có thể không tin, nhưng là Hắn tuyệt đối tin tưởng đại đệ tử sẽ không phản bội chính mình. hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy. đa bảo vận mệnh đã bị cải biến. như vậy để t ử khác đâu, lại có bao nhiêu sẽ phản bội chính mình. dựa theo trước mắt nắm giữ tình huống, kim linh chiến tử, tam tiêu chiến tử, triệu công minh chiến tử, mấy người bọn hắn đều là đáng tin. đến mức đa bảo, hắn chủ động bàn giao việc này. trước mắt vẫn là đáng tin. thông thiên giáo chủ suy nghĩ một chút hỏi kim linh ngươi cảm thấy vì tiên sinh kia thiếu nhất cái gì sư phụ đây là muốn hợp ý nghe ngóng càng nhiều tin tức a kim linh thánh mấu cao mày nói ra tiên sinh không thiếu tư nguyên cũng không thiếu công pháp càng không thiếu pháp bảo duy nhất thiếu chính là đạo lữ không sai là đạo lữ đạo lữ thông thiên giáo chủ có chút không tin nhìn qua kim linh làm sao đều cảm thấy việc này mơ hồ đường đường thánh nhân có ai cần đạo lữ lúc đó x ì hơi vận đạo tâm bất ổn ngoại trừ đạo lữ đâu vẫn còn có đồ vật sao kim linh thánh mấu xấu hổ cúi đầu cái này để tử nhập môn còn thấp tam tiêu các nàng nên biết càng nhiều điểm dựa theo sư phụ bài danh Bích tiêu thế nhưng là đại sư tỷ, thông thiên giáo chủ truyền âm cho Bích tiêu, để cho nàng lập tức tới ngay, sinh ý hưng thịnh Bích tiêu, lanh lời tiến đến, sư phụ, sư phụ, n g à y lão nhân gia có sẵn dò gì à, hỏi ngươi một việc, thư viện tiên sinh thích gì nhất, nghe được thông thiên giáo chủ vấn đề về sau, Bích tiêu lập tức vui vẻ, tiên sinh thích ăn à, thích ăn nhất các loài gì thú, làm c i u đầu điểu cổ thật là thơm a, phốc, đa bảo đạo nhân cùng kim linh thánh mấu cười ra tiếng, đáp án này càng không đáng tin cậy, thông thiên giáo chủ mặt đen lên hỏi, ta hỏi là tiên sinh, không phải ngươi, còn có là thích nhất đồ vật, a, b í c h tiêu sinh đẹp đỏ mặt lên, người ta cũng không có như vậy thích ăn nha, cái này, sư phụ giống như r a thích nằm, La thích vẽ vời. La thích t r e o cợt người. Vừa nghĩ tới bộ kia đinh tự nổi y. Bích tiêu x i n h đẹp mặt càng đỏ hơn. đ ê m hôm đó nàng mặc thử một chút. quả thực quá cảm thấy khó xử. Sư phụ sao có thể đưa chính mình loại vật này. người ta cũng không phải người tùy tiện. thông thiên giáo chủ thống khổ bưng kín mặt. tên đồ đ ệ này không cứu nổi. theo như thế có tiền đồ sư phụ. cả ngày trong đầu suy nghĩ gì, kim linh thánh mẫu thực sự nghe không nổi nữa, l o n g cát mỗi ngày ở cái kia, là không phải là hắn đạo lứa không có khả năng, bích tiêu lập tức nhảy dừng lên, dương nanh múa vút h ộ nàng cũng là đi lấy hàng hóa, thế nào lại là tiên sinh nói lữ, sư tỷ ngươi chớ nói lung tung, tiên sinh nói lữ thế nào lại là nàng, nhìn qua kích động không thôi bích tiêu ba người đồng thời trong mắt sáng lên h á hạ tiên sinh giống như xác thực cần đạo lữ khục khục thông thiên giáo chủ hắng giọng có chút lung túng nói ra bích tiêu đồ nhi vì sư giao cho ngươi một kiện trách nhiệm việc quan hệ bản môn sinh t ử trách nhiệm ngươi không có vấn đề à đương nhiên không có vấn đề sư phụ cứ việc phân phó Bích tiêu tinh nhịc về tinh nhịc, đối với tiệt giáo vẫn là rất trung tâm. thông thiên giáo chủ hài lòng gật đầu, đi hỏi một chút tiên sinh, có nguyện ý hay không cùng ngươi kết thành đạo lữ. như thế nào, a, Bích tiêu há to miệng, không nghĩ tới vậy mà là dạng này trọng trách. sư phụ đây là muốn thông qua quan hệ thông r a đem lạc vô trần cột vào tiệt giáo phía trên sao. nhưng là sư phụ nhiều như vậy nữ đ ệ tử cũng không phải không phải chính mình không thể à nàng do dự một chút nói ra thế nhưng là chỉ có một mình ta tiên sinh chưa chắc sẽ đứng tại bản môn một phương này ạ không sao các ngươi ba tỷ mùi cảm tình tốt như vậy cùng một chỗ theo hắn đi không được nữa còn có kim linh các nàng thông thiên giáo chủ đây là thông suốt ra ngoài bồi lên toàn bộ tiệc giáo nữ đệ tử, cũng phải cùng lạc vô trần kéo bên trên quan hệ, b í c h tiêu cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái sư tỉ, tâm lý đánh lên tính toán nhỏ nhặt, không được, sự kiện này cũng không thể để đại sư tỉ tham gia đi vào, vạn nhất nàng vì nịnh nọt tiên sinh, mang đến một trăm tám mươi cái sư m ũ i đâu còn có các nàng tam tiêu vị trí, sư phụ, đ ệ tử sẽ đi dò xét một chút tâm ý của hắn, kim linh sư tỉ chờ lấy tin tức của ta đi, đối mặt bích tiêu trực tiếp như vậy chỉ rõ, kim linh thánh mẫu bị nàng có chút tức giận, nha đầu này lòng dạ hẹp hòi thật nhiều, yên tâm, c h ú n g ta chờ ngươi tin tức, sẽ không làm loạn, ăn định tâm hoàn bích tiêu, mừng khắp khởi rời đi bích du cung, thừa d ị p long cát tại bán đồ, Nàng lặng lẽ một người chạy tới thư viện, nhìn đến hùng miêu ngay tại gầm quả đào, không khách khí chút nào một chân đá bay ra ngoài, cướp đi nó giò trái cây, âm ấm, một tiếng vang thật lớn, hùng miêu rơi xuống hậu viện, lạc phi thống khổ che mắt, ai, các ngươi đều khi dễ nó làm gì, b í c h tiêu cười h ì h ì gầm lên quả đào, cho nó ăn lãng phí, sư phụ Hỏi ngươi một vấn đề. À, Ngươi vấn một đề đạo có lòng sao? Sư hay Đạo lão đầu. Lạc lứ. liền là lúc lắc Không không? phải Phi phụ nhân túng nữ ngươi bà mà. có Các k h ô n rõ ràng mà không lắm sao? Sư phụ vậy cát ó nói. đạo Long lứ. lý Bích Cố c khấp khởi. Cố ý mở miệng nói. Hờ. tiêu tâm miệng mừng mở ý mỗi đêm ở cái này. Ai biết các ngươi làm gì rồi. Khù khù. ngươi có thể không nên nói lung tung, ta liền giúp nàng đè xuống ma, chuyện gì khác đều không làm, lạc phi tranh thủ thời gian giải thích lên, e sợ cho bị các nàng hiểu lầm, vì sư thế nhưng là chính nhân quân tử, bán nghề không bán thân, tuyệt đối đừng đoán mò, b í c h tiêu ánh mắt lập tức chừng lớn, xoa bóp, ngươi vậy mà cho long cát xoa bóp, sư phụ, Ngươi sao có thể dạng này, nam nữ t h ủ t h ủ bất thân, hắn sao có thể mỗi ngày đều giúp long cát xoa bóp đâu. có vấn đề, trong này nhất định có vấn đề, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không ba, chương sáu mươi tám phát cháo kiếm lời tích phân, lạc phi hận không thể cho mình hai miệng, để ngươi lắm miệng, cũng là đơn giản đè xuống, nàng thế nhưng là mặc quần áo, ngươi không muốn đoán mò, bích tiêu nhích lên cái miệng nhỏ nhắn, sư phụ, ngươi sao có thể dạng này, ta thật cái gì cũng không làm a, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm, không t ô n g bằng, ngươi không t ô n g bằng, ta cũng muốn xoa bóp, lạc phi rơi vào đường cùng, đành phải vào nhà cho nàng ấm, bích tiêu đột nhiên triệt hồi y phục trên người, lộ ra phía dưới đinh tự nổi y, sư phụ, dạng này có phải hay không càng tốt hơn ấm a. ùm ù t lạc phi ra sức nuốt lên ngụm nước, rất muốn đem ánh mắt rút ra. đáng tiếc hắn làm không được, đối mặt cái này hoàn mỹ thân thể, hắn thực sự không nỡ rời ánh mắt, nha đầu này điên rồi. giữa ban ngày lại nghĩ đến đẩy xe, lạc phi tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. sau đó chuyên chú thay nàng đấm bóp đi qua đồng bằng bước qua cao sơn lại đến hai đầu t h ẳ n g thắp đại đạo b í c h tiêu thoải mái thằng h ừ h ừ tâm lý hung hăng khi dễ long cát thế này sao lại là xoa bóp rõ ràng là tiên sinh đang giúp đỡ khai thông kinh mạch tăng lên từ chất ấm s o n g phía sau lưng về sau lạc phi ra sức vuốt một cái mồ hôi được rồi chính là cái này không có làm còn lại chính diện chính diện còn không có xoa bóp a không có chính diện a không công bằng ngươi không công bằng ta không tin ta lạc phi không biết mình điên rồi vẫn là b í c h tiêu điên rồi giữa ban ngày lại muốn ấm chính diện nàng thì không sợ nhẫn ra sự tình tới sao vạn nhất không cẩn thận nhẫn ra cái tiểu nhân đến tính toán người nào đó a thế nhưng là bích tiêu chủ động kéo tay của hắn đặt tại đầu vai buộc hắn đồng thủ lại là một trận kích thích mà dài rằng rặc lữ hành lạc phi kém chút không điên mất kết thúc về sau lập tức vọt tới trong viện ùm ùm ùm ùm ùm xót lên nước lạnh không được ca thật không được tiếp tục như vậy nữa khẳng định phải phát nổ bích tiêu đỏ mặt đi ra Đột dạ ngồi xuống g ặ m lên quả đào, vừa mới tiêu hao quá lớn, được thật tốt b ổ xuống, h ừ long cát nha đầu này, buổi tối khẳng định cùng tiên sinh ở cùng một chỗ, thăm sư phụ một chút lớn như vậy phản ứng, buổi tối có thể nhìn được sao, lạc phi lung túng k ẹ p lấy chân ngồi xuống, bích hà, ta chỉ cấp long cát ố n phía sau lưng, không có chính diện, bích tiêu đỏ mặt đùa nghịt lên vô lại, Minh bạch, ta toàn đều hiểu. Về sau buổi tối ta cũng ở nơi này, chờ lấy sư phụ cho ta xoa bóp, lạc phi kém chút hoài nghi lên nhân sinh, rất muốn không đáp ứng việc này. Hắn cũng là một người bình thường, chỗ nào chịu đựng địa tiên giày vò, một đêm này xuống tới, khẳng định là e o đoạn người vong, ai, vì cuộc sống hạnh phúc, nhất định muốn nhiều thu đ ệ tử, Lạc phi lập tức hỏi thăm về bích tiêu. đ ổ nhi, ngươi nói là sư thế nào mới có thể nhiều thu đ ệ tử a. nhiều thu đ ệ tử. như vậy sao được. thật muốn thu hơn ngàn tám trăm cái. chính mình còn thế nào làm ăn. bích tiêu ra sức lắc đầu. sư phụ, đ ệ tử không thể loạn thu a. vạn vừa nhận được người xấu, gây bất lợi cho ngươi a. cái này cũng là a. Lạc phi lý giải gật đầu, muốn là thu đ á t chỉ như thế đồ đệ, một đêm đem hắn ớ p khô, suy nghĩ một chút chính mình một bộ người làm hình, chết trên giường mi thảm cảnh tượng, lạc phi ra sức lắc đầu, cái kia có biện pháp nào, để người bên ngoài biết ta, đồng thời b ộ i phục ta đây, cái này, b í c h tiêu chuyển đồng lên tiểu đầu, còn thật nghĩ ra biện pháp tốt, bên ngoài binh hoang mã loạn, chiều ca bốn phía một đống lớn lưu dân sư phụ có thể mỗi ngày phát cháo a dựa vào chính mình làm sao quên cái này dễ xử lý pháp đâu lạc phi hưng phấn gật đầu biện pháp tốt thật sự là biện pháp tốt ta có thể cho tử nha phát cháo đi gạo chúng ta cái này cũng có bích tiêu cuống cuồng hô lên sư phụ tốt như vậy gạo ngươi xuất ra đi phát cháo sẽ có phiền phức đây chính là đại đạo toái phiến thánh nhân nằm mộng cũng nhớ muốn đồ tốt cái này muốn là xuất ra đi phát cháo còn không phải mỗi ngày bị cướp thì khương tử nha điểm này tô vi có thể sống quá ba ngày cũng là kỳ tích lạc phi nhíu mày cũng đúng à cái này mép quá tốt rồi phát cháo sẽ gây phiền toái vậy nên làm sao đây sư phụ, cái kia thối khổng tước khống chế phương nam hai trăm chư hầu, để hắn thu chút không được sao sao. Bích tiêu lại ra ý kiến hay, cười lạc phi không ngậm miệng được, không sai, khổng tuyên trong bóng tối khống chế hai trăm chư hầu, sẽ còn thiếu như vậy điểm phát cháo gạo sao. U, V, G, q u M. ngươi thì vất vả đi một chuyến tam sơn quan, cho hắn truyền bức thư đi. đúng. Hoa quả cùng gạo mang một ít cho hắn, khẳng định không đủ hắn ăn. cứ như vậy, hồng hoang thư viện tại triều ca ngoài cửa nam bắt đầu phát cháo, trốn tránh chiến hỏa nạn dân môn, ào ào lao qua, nhìn qua nguyên một đám quần áo rách nát, mặt mày xám xịt bách tính, lạc phi thật sâu thở dài một hơi, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính cũng khổ, Hắn tranh thủ thời gian treo lên hồng hoang thư viện bảng h i ệ u tại hạ thư viện tiên sinh lạc vô trần mọi người x ế p thành hàng người người đều có phần ai mấy người tất ngươi chen cái gì à năm cái thân thể khỏe mạnh đại hán đẩy ra x ế p hàng người thì hướng bên trong chen một xem bọn hắn hung thần ác sát gương mặt liền biết bọn họ không là đồ tốt duy trì trật tự khương tử nha lập tức phát h o a không tuân thủ trật tự người, không có tư cách hút cháo, các ngươi năm cách đi ra, ngươi biết lão tử là ai sao, lão tử là bắc hải năm sói, đều hút ngay cho ta, năm người rút đao ra đến, bị hù còn lại bách tính vọt đến một bên, cách này năm tên hỗn đàn ì vào thân thể khỏe mạnh, một đường khi dễ lưu dân, không ai dám trêu chọc, theo xem n á o nhiệt bích tiêu không làm, h ừ, mấy người t ắ c ngươi nếu không muốn chết, cút ngay, nhìn đến bích tiêu về sau, bọn họ năm cái tròng mắt kém chút chừng đi ra. Mỹ nữ, đại mỹ nữ, sống hơn hai mươi năm, cho tới bây giờ chưa thấy h o a nữ nhân sinh đẹp như vậy. đoạt, năm người cùng nhau tiến lên, dự định bắt đi bích tiêu, tìm một chỗ không người, tốt thật thoải mái một chút. Bích tiêu hận nhất cũng là loại này người, đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, nhẹ nhàng đá năm chân, nhanh đến người bình thường thấy không rõ động tác của nàng, bắc hải năm sói chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó cả người bay lên, không sai, là bay lên, bọn họ tựa như tự do chim nhỏ, bay lượn tại trăm thước cao không c h u n g liều mạng dày vò cánh nhỏ, không chờ bọn hắn họp được bay lượn, một đầu đâm về mặt đất, a, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, bọn họ rơi vào bên ngoài một dặm lạc thủy bên trong, không còn có hiện lên tới, làm không sai, không có gặp đến bất kỳ máu tanh lạc phi, thỏa mãn hướng về phía bích tiêu giơ ngón tay cay lên, bích tiêu cười không ngậm mồm vào được, ngẩng lên cái đầu nhỏ đứng ở sư phụ đằng sau, cái này, không còn có người dám quấy dối, tất cả đều ngoan ngoãn x ế p hàng đánh cháo đinh có nam tử cảm tạ ngươi phát cháo lương sư giá trị một trăm hai mươi ba đinh có phụ nhân cảm tạ ngươi phát cháo lương sư giá trị hai trăm ba mươi ba đinh có lão nhân cảm tạ ngươi phát cháo lương sư giá trị sáu trăm sáu mươi sáu tuy nhiên người bình thường tặng lương sư giá trị không nhiều nhưng là hơn nghìn người c h u n g vào một chỗ cái số này thì khả quan. ngắn n g ủ i hai giờ phát cháo sau khi kết thúc. lạc phi vậy mà thu hoạch hơn năm mươi vạn lương sư giá trị. tăng thêm trước kia tích lũy. lương sư giá trị vượt qua trăm vạn. rốt cuộc tích lũy đủ trăm vạn lương sư giá trị. lạc phi trở lại thư viện rửa tay dâng hương cầu may mắn. trăm vạn lương sư giá trị hồng mông đồ vật. không biết sẽ rút đến vật gì tốt. đi đông doanh.